Thái ớt chân nhân cùng đạo hạnh thiên tôn trở tay không kịp, bị tại chỗ đánh thành tàn bã, chỉ để lại hai đạo chân linh, hóa thành hai đạo lưu quang, lên phong thần bảng đi. Từ hàng chân nhân cùng rõ ràng hư đạo đức thiên tôn mặc dù may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng là hoa hoa thổ huyết không chỉ. Từ hàng chân nhân dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lấy ra tam quang thần thủy, nãy một ngụm, chung quy là ổn định lại thương thế. Nhận lấy cái chết. Liêu Minh hét lớn liên tục, xài bước hướng từ hàng chân nhân cùng rõ ràng hư đạo đức thiên tôn tiên tôn phong đi. Nhị chân nhân dọa đến hồn phi phách tán, từ hàng chân nhân không lo được rõ ràng hư đạo đức thiên tôn hóa thành một vệt sáng hướng nơi xa bỏ chạy sư huynh cứu ta rõ ràng hư đạo đức thiên tôn dọa đến trong lòng ngậm rung động hoảng sợ nói quảng thanh tử cùng xích tinh tử kinh hãi vội vàng chạy đến thế nhưng là hết thể đều đã trễ liêu minh tay vừa lộn hiện ra hồn nguyên kiếm một kiếm chém đúng ra vạn kiếm phong ủng Gió xoáy tuôn ra trực tiếp đem rõ ràng hư đạo đức thiên tôn đinh thành thịt vụ tử rõ ràng hư đạo đức thiên tôn tại chỗ thân tử đã vẫn chỉ lưu một đạo chân linh lên phong thần bảng đi quảng thanh tử cùng xích tinh tử cả kinh vội vàng dừng chân lại quay đầu liền đi hừ chạy đi đâu Liêu Minh nơi nào chịu buông tha hai người, gào thét liền hướng hai người đuổi theo. Quan Thanh Tử cùng xích Tinh Tử hai người dọa đến Hồn Phi phất tán. Quan Thanh Tử vội vàng tế ra thư hùng kiếm, chém về phía Liêu Minh. Nhưng thấy Liêu Minh sau lưng cựu sát thần quang ngút trời dựng lên, xoát một tiếng, trực tiếp đem thư hùng song kiếm xoát vô tung vô ảnh. Quan Thanh Tử càng là kinh hãi. Xích Tinh Tử kinh hãi phía dưới, lấy ra âm dương bảo kính, hướng về phía Liêu Minh liền chiếu. Thần quang gào thét đánh vào trên thân Liêu Minh, Liêu Minh càng là hoàn toàn vô sự, nhận lấy cái chết. Liêu Minh hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người kêu thảm một tiếng, phun ra hai cái tinh huyết, bay ngược mà ra, ầm vang không biết ngã ra bao nhiêu vạn vạn rằm. Đây cũng chính là Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người tu vi thâm hậu, nếu là đổi lại người khác, ăn Liễu Minh cái này một kế năm đấm, sợ là đã sớm bị đánh hồn phi phế tán. Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Hoàng Long Chân Nhân cùng Linh Bảo Đại Pháp sư bốn người còn không có động thủ, nhìn thấy bực này tình huống, nơi nào còn dám động thủ, sớm đã dọa đến riêng phần mình hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn hiện ra hai cái tử tiêu thần kiếm trực tiếp tới ra hai cái tử tiêu thần kiếm gào thét mà ra dường như hai đầu quanh co cự long đồng dạng gào thét mà tới trực tiếp đem hoàng long chân nhân quấy thành thịt vụ tử hoàng long chân nhân cũng không kịp hét thảm một tiếng âm thanh liền thân tử đạo vẫn chỉ để lại một đạo chân linh bỏ chạy phong thần bảng đi trong khoảnh khắc triển giáo trung tiên nam cực tiên ông vân trung tử thập nhị kim tiên trong đó càng là có bốn vị lên phong thần bảng ba người chạy trốn còn lại trung tiên tất cả đều trọng thương đây là bậc nào chiến tích bậc nào pháp lực Khương Tử Nha nhìn cơ hồ sợ tè ra quần, Hoàng sợ nói: "Rút lui, mau bỏ đi quân." Tây Kỳ đại quân nơi nào còn dám chờ lâu, dọa đến vội vàng quay đầu, hướng về Tây Kỳ đi. Văn Trọng cả kinh trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn biết Liễu Minh lợi hại, nhưng không nghĩ tới Liễu Minh càng là lợi hại như vậy, một người đối chiến xiển giáo thập tứ tiên, đánh thập tứ tiên không có chút nào sức hoàn thủ, tiện đưa bốn tiên lên bảng, trọng thương thất tiên, dọa chạy ba tiên. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Văn Trọng hét lớn: "Thượng tiên, hồi trận 6!" Liễu Minh quay đầu nhìn về phía trong trận, hét lớn: "Huyền Minh Tử, mang theo các sư đệ của ngươi về núi." "Là, lão sư." Huyền Minh Tử chắp tay, mang theo Dương Tiễn, Na Cha cùng lôi trấn tử ba người gào thét hướng Tiểu Tuyển Sơn mà đi. "Lân Chiến, ngươi cũng đi." Liễu Minh quát to. Lân Chiến không muốn, nhưng cũng vẫn là đi theo. Văn Trọng nhìn không hiểu ra sao, không hiểu thấu. Bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp, hắn thật sự là không biết vì cái gì Liễu Minh đột nhiên nhường môn hạ đệ tử tất cả đều trở hồi. Trên thực tế, Liễu Minh là cảm ứng được cái gì? Hắn lần này rời núi, đã làng lịch tiên mà đi hết thề đã ngoài dự liệu của hắn hơn nữa liễu minh có thể cảm giác được trong hư không ẩn ẩn truyền đến thần thông ba động hiện nhiên là thánh nhân đã giao thủ hiện nhiên là liễu minh tiện đưa triển giáo đám người lên bảng chọc giận nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn động thủ với hắn thông thiên giáo chủ xuất thủ ngăn trở hơn nữa liễu minh ẩn ẩn có thể cảm giác được có người ở âm thầm nhìn chăm chú hắn lan ra đến liễu minh bỗng nhiên quay đầu một quyền hướng trong hư không đánh tới vang sáu trong hư không chấn động kịch liệt phật quang đại phóng phản âm lợ lợ ở giữa trong hư không như là sóng nước dạo dực Một đạo nhân từ đó đi ra, đạo nhân này chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Liêu Minh hai mắt sáng rực nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, trầm giọng nói: "Nguyên lai là tu Đề đạo hữu, như thế nào? Tu Đề đạo hữu cũng tới cùng bần đạo luận bàn sao?" "A, không phải tu Đề đạo hữu, hẳn là tu Đề Ác gác thi a." Chuẩn Đề đạo nhân Ác gác thi nhíu mày, trừng mắt nhìn Liêu Minh, trầm giọng nói: "Liêu Minh, ngươi nhiều loạn phong thần, bần đạo hôm nay liền tiến đưa ngươi lên phong thần bảng." Nói, Chuẩn Đề đạo nhân Ác Gát thi rũa ra đại thủ, hướng Liêu Minh chụp tới. Nhưng thấy Phật Quang bạo động, đầy trời phạn âm vang lên. Đại thủ như tường đồng vét sắt, toàn thân kim quang, trói mắt, hướng liêu Minh vây quanh mà đến, phá cho ta! Liêu Minh hét lớn một tiếng, liền thấy trên dưới quanh người càng là hiện ra Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh, đồng thời tay thành kiếm, một kiếm đâm ra, xuất sáu. Chu Tiên kiếm khí bạo động, trực tiếp chui vào chuẩn đề ác ác thi trong bàn tay, a năm. Chuẩn đề đạo nhân ác ác thi kinh hồn một tiếng, vội vàng đem đại thủ lùi về, tập trung nhìn vào, đại thủ phía trên càng là phá vỡ một cái lỗ máu, không khỏi hoảng sợ nói, lấy trận nhập đạo, Chu Tiên kiếm trận nhập thể, người sáu. Trước 188, phong ấn Liêu Minh. Liêu Minh càng là đả thương thánh nhân ác thi. Liêu Minh vốn cho rằng chuẩn đề đạo nhân nhiều nhất cho an bệ bụng, bất quá chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Hắn ác các thi cho an bệ bụng cũng chính là một chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Nhưng hắn không biết là chuẩn đề đạo nhân là thánh nhân, thứ thiệt thánh nhân, chuẩn đề đạo nhân ác các thi có chuẩn thánh trung hậu kỳ thực lực. Liêu Minh cái này vượt qua có chút quá lớn chút. Bất quá cho dù hắn tổn thương chuẩn đề đạo nhân ác các thi, tự thân cũng là bị kích động nhiệt huyết lan lụt. Liêu Minh kinh hãi, một mặt không thể tưởng nhớ nhìn xem chuẩn đề đạo nhân. Rõ ràng hắn không nghĩ tới chuẩn đề đạo nhân vậy mà cường hành như vậy. Hừ, Liễu Minh đạo hữu, ngươi chính là ngoan ngoãn cùng bần đạo lên phong thần bảng lên đi. Chuẩn đề đạo nhân lạnh rên một tiếng, đại thủ giơ ra, lại một lần nữa hướng Liễu Minh chụp tới. Mên ngông pháp lực tuôn ra, hội tụ thành một cái lớn đến vô biên vô tận đại thủ, một trưởng hướng Liễu Minh đánh tới, những nơi đi qua, trực tiếp đem hư không xé rách, địa hỏa phong lôi trở cố diệt chi vật bạo động, tuôn ra mà vào. Liễu Minh nhìn thầm kinh hãi, hét lớn một tiếng, đem không gian pháp tắc chi lực tối phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, Liễu Minh thôi động lực lượng phát tác, điên cuồng một lực chỉ là trong nháy mắt, liễu minh tu vi liền tăng vọt mấy lần, lục mang lóe lên, liễu minh càng là đảo thoát chuẩn đề ác ác thi một trường này, chuẩn đề đạo nhân kinh sợ liên tục, tăng mặt mo đỏ bừng, hét lớn, liễu minh, trốn chỗ nào? nói, hai tay duỗi ra, hội tụ pháp lực, phong vân tế hội, thẳng vào mặt lại một lần nữa hướng liễu minh đánh tới, liễu minh mặt mo hung hăng du lên, dưới chân trọng trọng giẫm một cái, một đóa thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, đem liễu minh bao khỏa, lập tức không có tin tức biến mất, chuẩn đề đạo nhân một trường này bổ xuống, trực tiếp đem phía dưới ước vạn mâu sơn mạch đánh thành tản bã sau một khắc, nơi xa một đóa thanh liên tích liu liu xoay tròn mà ra, liễu minh từ thanh liên bên trong nhảy ra ngoài, hướng chuẩn đề đạo nhân làm một cái mặt quỷ, liễu môi nói, chuẩn đề đạo hiếu, liền xem như ngươi bản tôn tới, ngươi cũng không làm gì được bản tọa, chúng chi là ngươi ác gã thì đến đây. chuẩn đề đạo nhân tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét, chỉ bằng ngươi, bản tọa bản tôn nếu như đến, ngươi đã sớm chết ngàn tám trăm lần. nói, chuẩn đề đạo nhân lại một lần nữa hướng liễu minh phóng đi. trên thực tế, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại như thế nào không muốn tới giết liễu minh, chỉ là bọn hắn hai người mới ra tu di sơn liền bị nữ hoa nương nương ngăn chặn. Nữ hoa nương nương một người dây dưa hai người bọn họ hoàn toàn chính xác phí sức, cái này cũng là vì cái gì chuẩn đề đạo nhân ác cát thi có thể chạy đến nguyên nhân. Liêu Minh dưới chân lục mang chớp động, từng bước đi ra, vượt qua thời không chừng hạ, liền muốn trở về tiểu tuyển sơn. Hử, lưu lại. Chuẩn đề đạo nhân ác cát thi hét lớn một tiếng, to lớn vô cùng bàn tay giơ ra, trực tiếp sẽ rách thời không chừng hạ, hướng Liêu Minh chụp tới. Vũ thảo, cái này cũng có thể. Liêu Minh kinh hô một tiếng, hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía trước gầy ra một đầu mênh mông quần cuộn sông lớn xuất hiện cản trở hắn cùng với chuẩn đề ác gác thi khoảng cách chuẩn đề đạo nhân ác gác thi bắt bỏ vào thời gian trường hạ ở trong trong lòng cà kinh vội vàng rút tay trở về tập trung nhìn vào lúc nơi nào còn có liễu minh dấu vết liễu minh sớm đã đến tiểu tuyển sơn phụ cận xông vào trong trận đem tất cả đại trận điên cùng chạy chuẩn đề đạo nhân ác gác thi khí mặt mo đỏ lên đấm ngực giấm chân bất đắc dĩ đành phải hướng tây phương mà đi phương tây nhị thánh lần này đối với liễu minh là ôm ý quyết giết thậm chí chuẩn đề đạo nhân không tiếc ác gác thi hạ giới ai có thể nghĩ càng là còn nhường liễu minh đào thoát. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mắng to chuẩn đề là đồ con lợn. Liễu Minh đều trốn về Tụ Điểu Sơn, chư thánh cũng không có tất yếu lại chiến đấu, liền riêng phần mình tối lui. Liễu Minh lần này rời núi thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là đã kích thật lớn xiển giáo phách lối khí diễm, trực tiếp đem Thái Ứ chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Thanh hư đạo đức thiên tôn cùng đạo hạnh thiên tôn đưa tới phong thần bảng, đánh cho tàn phế xiển giáo thất tiên, hủ chạy ba tiên. Bực này chiến tích, đủ để trấn nhiếp xiển giáo chúng tiên. Mặc dù cuối cùng có thánh nhân nhúng tay, Liễu Minh không thể không lui về Tụ Điểu Sơn bên trong, nhưng tất cả những thứ này cũng đủ rồi. Liễu Minh lần này đáp ứng thân công báo rời núi cũng không phải là muốn thay đổi cả hôn, càng không phải là giúp cái gì thường trụ vương. Liễu Minh sở dĩ nghịch thiên mà đi chỉ là đơn thuần vì đã kích xỉn giáo khí diễm mà thôi, vì những cái kia chết đi tiệt giáo tiên nhân xuất ngụm ác khí thôi. Nguyên thủy thiên tôn cùng phương tây nhị thánh tức nghiến răng ngứa, hận không có có thể giết được Liễu Minh. Thông thiên giáo chủ nhưng có chút tức giận. Một ngày này, tiểu tuyển sơn bên ngoài thông thiên giáo chủ cưỡi châu mà đến, tự có ngao ly đem thông thiên giáo chủ đón vào trong núi. Văn đạo điện bên trong, thông thiên giáo chủ đen mặt mò, cả giận nói: Liễu Minh ngạo hữu ngươi lần này cũng quá nguy hiểm điểm, ngươi có biết, ngươi lần này rời núi, suýt chút nữa vẫn lạc, biết không? Liễu Minh nết miệng, hoàn toàn lơ đến nói, ai nha, tiểu thông thông, nào có ngươi nói đáng sợ như vậy à? ta đây không phải sống thật tốt sao? Thông Thiên Giáo Chủ đen một gương mặt mờ, cả giận nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi cũng quá không đem tính mạng của mình coi ra gì. Tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Liễu Minh nết nết miệng, lôi kéo Thông Thiên Giáo Chủ uống rượu. Thông Thiên Giáo Chủ buồn bực không thôi, cùng Liễu Minh uống rượu với nhau, chỉ bất quá rượu này uống nhưng là rượu buồn. Thông Thiên Giáo Chủ cũng biết, lần này lượm. Sợ là tám thành là nhằm vào tiệt giáo diệt giáo chi tiếp. Nếu là thiên đạo luân hồi như gây nên, cũng không ai có thể lấy ngăn cản. Nếu là lần này tiệt giáo bị diệt, thế thì lần nữa khôi phục tiệt giáo người, nhất định minh. Bởi vậy, liêu minh chính là quan trọng nhất. Buông hồi lâu rượu, thông thiên dạy bên trong đã có tính toán. Liêu minh đạo hiu, nơi đây cũng không sớm, vân đạo liền cáo tử trước. Thông thiên giáo chủ hướng liêu minh chắp tay cáo tử, tiếp đó liền cười khuyên hiu, hướng về ngoại trận mà đi. Chờ ra tiểu tuyên sơn, thông thiên giáo chủ hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, điên cuồng đánh vào trong trận. Càng là lại phải đem Liễu Minh phong ấn tại trong núi, không đồng ý Liễu Minh ra ngoài. Liễu Minh cũng phát giác cái gì, vội vang dắt gà trống lớn giọng kêu lên, "Tiểu Thông Thông, chớ có lại phong ấn ta, phong thần sự tình, đợi ta thật tốt như đồ, cũng không phải là không, có nghịch chuyển chi thế, Tiểu Thông Thông, mau thả ta ra ngoài sáu." Thông Thiên giáo chủ khởi động thật lớn trận, lại tại bên ngoài thiết hạ hai trọng đại trận, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, lần này lượng tiếp hung hiểm đến cực điểm, chính là ức vạn năm khó gặp sát kiếp, ngươi nếu là cuốn vào đại kiếp ở trong, sợ bị bỏ mình." vậy ta tiệt giáo coi như thật xong, còn xin đạo hưu có thể minh bạch bần đạo một mảnh dụng tâm lương khổ. nói xong, thông thiên giáo chủ liền gới châu nên ngang rời đi. liễu minh buồn bực không thôi, đành phải trở về trong điện uống rượu giải sầu đi. lần này thông thiên giáo chủ rời đi, liễu minh đã dự đoán đến kết quả. sợ là tiệt giáo thật muốn diệt, mà sự thật cũng chính là như thế, không có liễu minh ngăn cản, tây kỳ đại quân tại tiệt giáo môn nhân dưới sự trợ giúp, có thể nói là thông suốt, một đường đánh đâu thắng đó. cái này đến cái khác tiệt giáo môn nhân lên phong thần bảng, mà đa bảo đạo nhân gặp liễu minh bị thông thiên giáo chủ phong ấn cũng cuối cùng bắt đầu áp dụng chính mình nhiều năm nhu đồ. Đa Bảo đạo nhân đệ tử Hỏa Linh Thánh Mâu xuống núi bị giết, đa bảo đạo nhân càng là giận dữ, liền bắt đầu suy dục Thông Thiên giáo chủ bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, tới ngăn cản Tây Kỳ đại quân. Thông Thiên giáo chủ chính là người trọng tình trọng nghĩa, mắt thấy tiệt giáo và tiên, rất nhiều đã bị xiển giáo đưa tới bảng, lập tức giận dữ, liền làm cho đa bảo đạo nhân lấy Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tư kiếm, tại giới bài quan phía trước bày ra Chu Tiên kiếm trận, ngăn cản Tây Kỳ đại quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy này, trong lòng sớm đã tính toán. Thủ Dương Sơn, trong bát cảnh cung Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Tử đối lập mà ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Thái Thượng Lão Tử, đạo, sư minh, bây giờ thông tiên tin vào võ ngữ, bố trí xuống ác cát trận ngăn cản Tây Kỳ Đại quân Đông tiến. Cứ tiếp như thế, chúng ta sợ khó mà hoàn thành Lão sư lời nhắn nhủ phong thần nhiệm vụ a. Thái Thượng Lão Tử nhẹ gật đầu, đạo, sư đệ lời nói thẩm chí, như vậy sư đệ cho làn lên như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, đạo, cái kia Chu Tiên Kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, ánh sáng hai người chúng ta, sợ khó mà phá ác cát trận, làm cần lấy Thỉnh Phương Tây nhị thánh, chúng phá trận này. Thái thượng lão tử những mày, cau mày nói: "Sư đệ, cái kia Phương Tây Nhị Thánh như thế nào chịu giúp ta nhóm?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Thái thượng lão tử, cười nói: "Sư huynh à, cái kia Phương Tây Nhị Thánh bất quá là vì một chút lợi ích mà thôi, chúng ta hứa chi tiệt là hoàn thành phong thần đại nghiệp quan trọng a." Thái thượng lão tử cau mày nói: "Sư đệ, cái này xấu." Nguyên Thủy vội la lên: "Ai nha, sư huynh, Huyền môn Tăng giáo, bây giờ tiệt giáo một nhà độc quyền, chúng ta nhân giáo cùng xiển giáo khí vận trôi đi nghiêm trọng, sao không nhân cơ hội này suy yếu tiệt giáo mới là, như thế chúng ta cũng có thể tụ lại khí vận a." Thái thượng lao tử do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đạo, tốt, như vậy hết thảy liền nghe sư đệ lời nói chính là. Nguyên thủy thiên tôn cười nói, tốt, như thế, vậy làm phiền sư huynh cùng bần đạo cùng một chỗ phía trước cái kia tu di sơn, thuyết phục phương tây nhị thánh cùng chúng ta cùng nhau phá cái kia chu tiên kiếm trận. Thái thượng lao tử gật đầu, đứng lên nói, đi thôi, sư đệ. Hai người thương lượng xong, vì đoạt tiệt giáo khí vận, liền đi tới phương tây tu di sơn. Tu di sơn phía trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đối lập mà ngồi. Chuẩn đề đạo nhân hương phấn nói, sư minh. Bây giờ cái kia thông tiên giáo chủ tin vào rằng luôn, tại giới bài quan phía trước bày xuống cái kia Chu tiên kiếm trận, trận này không phải tứ thánh không thể phá, Thái thượng cùng Nguyên Thủy hai người vì song thành đạo tổ giao phó phong thần đại nghiệp, át tới mười người ta hai người rời núi, ta Tây Phương giáo chấn hương thời cơ cuối cùng đã tới. Tiếp dẫn đạo nhân nghe lớn một chút đầu, một chương mặt khổ qua bên trên cũng cuối cùng nổi lên nụ cười, cười nói: "Sư đệ nói thật phải, a, sư đệ ngươi nhìn, Thái thượng cùng Nguyên Thủy hai người tới." Chuẩn đề đạo nhân cười nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài nên đón một chút." Tốt. Tiếp dẫn đạo nhân mừng rỡ như điên hai người hùng hục chạy ra ngoài, đem Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người mời vào Tu Di Sơn bên trong, tứ thánh ngồi xuống chỗ của mình, kê cao gối mà ngủ bên trên khánh vân. chuẩn đề đạo nhân làm bộ nhìn xem Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người, đạo, hai vị đạo hiu như thế nào chúng ta cái này Tu Di sắp tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thái Thượng Lão Tử một mắt, cười nói, hai vị đạo hiu, bần đạo hai người chính là vì chúng ta cái kia tam đệ thông thiên mà đến, bần đạo cái kia tam đệ tin vào định nói, càng là tại giới bài quan phía trước bố trí xuống ác các trận, trận này không phải tứ thánh không thể phá, ta hai người đến đây muốn mời hai vị đạo hưu cùng đi phá ác các trận, cùng song thành đạo tổ giao phó phong thần đại nghiệp. nguyên thủy thiên tôn cái này rõ ràng là muốn tay không bắt tước, trước tiên thăm dò một phen tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thái độ lại nói. tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đã sớm biết thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người sẽ nói như vậy, đương nhiên đã sớm suy nghĩ xong đối sách. hai người liên nhau chuẩn đề đạo nhân hướng thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người chắp tay đạo hai vị đạo hưu, bần đạo cùng sư huynh lần trước đã thối lui ra khỏi huế môn, không tham dự phong thần sự tình, cái này phong thần sự tình cũng cùng ta phương tây không quan hệ a. Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người nghe mặt mo kịch liệt run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, bất đắc dĩ nói: "Hai vị đạo hữu chớ có nói như vậy, chúng ta tất cả thuộc Hoàng Hoang, tại sao đông tây phương mà nói? Như vậy đi, hai vị đạo hữu có điều kiện gì? Cứ việc nói chính là, tại sao đông tây phương mà nói?" A Phi, lần trước các ngươi mẹ nó Tam thanh không phải cuối cùng phía đông tây phương danh nghĩa bài xích chúng ta phương Tây sao?" Chuẩn đề đạo nhân trong lòng âm thầm kinh bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vô sỉ, mặt ngoài lại giả vờ làm một phó dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: đã như vậy, cái kia bần đạo liền đề nguyên thủy thiên tôn gật đầu, đạo, hai vị đạo hữu lại lấy trần đề đạo nhân cười nói, hai vị đạo hữu cũng biết, bần đạo cùng sư huynh hai người đời này tâm nguyện lớn nhất chính là Trấn Hưng phật môn, hai người chúng ta liên thủ phòng đoán thiên cơ, cái tiếp theo lượng kiếp chính là tây du lượng kiếp, chính là ngã phật pháp đông truyền thời điểm, đến lúc đó còn cần hai vị đạo hữu chớ có ngăn cản mới là thái thượng lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người lướt nhau, riêng phần mình gật đầu, nguyên thủy thiên tôn cười nói, thiên hạ vạn pháp một nhà, phật pháp đông truyền cũng là chuyện tốt, trần đê đạo nhân vừa cười nói. Hai vị đạo hữu không chỉ có không thể ngăn cản, còn muốn tận lực thúc đẩy Tây Du, như thế nào? Tốt, ta hai người đồng ý là xong." Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo. Chuẩn Đề đạo nhân cười nói, "Không phải ta hai người không tin được hai vị đạo hữu, hai vị đạo hữu còn xin lấy thiên đạo phát tệ, ta hai người mới tốt yên tâm vì đạo hữu phá cái kia Chu Tiên kiếm trận. Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ, đành phải lấy thiên đạo phát tệ." Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đại hỉ. Tiếp dẫn đạo nhân cười nói, "Ta phương Tây cần cối, lần này phong thần đại kiếp, bần đạo muốn độ chút tiệt giáo bên trong người vào ta Phật môn." Không biết hai vị đạo hữu chịu không. Nguyên Thủy Thiên Tôn bĩu môi nói, "Tiệt giáo những cái kia đều là chút sinh nhầm ớt chứng hóa, khoác vậy mang giáp hạ người, hai vị đạo hữu muốn độ, liền cứ việc độ chính là." Tiếp dẫn đạo nhân đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, "Tốt, nếu như thế, vậy thì cảm ơn hai vị đạo hữu." Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, "Đạo, hai vị đạo hữu, nếu như thế, vậy chúng ta liền khởi hành, sớm ngày phá cái kia Chu Tiên kiếm trận, cũng tốt xong thành đạo tổ giao phó phong thần đại nghiệp mới là." "Tốt." Phương Tây Nhị Thánh gật đầu. "Như thế, Phương Tây Nhị Thánh liền tại Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người mở một đống dưới điều kiện, đi tới pha Chu Tiên kiếm trận. Kết quả này đi, tứ thánh chỗ đến, Chu Tiên kiếm trận cuối cùng vẫn phá. Chu Tiên tứ kiếm phân biệt bị hái, Chu Tiên kiếm trận bị phá, Thông Thiên giáo chủ làm sao có thể cam tâm, liền lần nữa bày ra vạn tiên đại trận, ngăn cản Tây Kỳ đại quân đông tiến. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ tranh chỉ là một hơi thôi, cũng không phải ngăn cản cái gì thiên đạo đại thế, đây cũng là Thông Thiên giáo chủ, trọng tình trọng nghĩa. Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phương Tây Nhị Thánh tất cả đều có mặt. Tới phá Thông Thiên giáo chủ Vạn Tiên Trận. Chương 189, Từ biệt Liễu Minh. Tứ Thánh công phá Vạn Tiên Trận, kết quả này đi. Tự nhiên cũng là Vạn Tiên Trận bị phá, mà Tiệt giáo Vạn Tiên Tấp thì đã thành bị giết cừu non. Thông Thiên giáo chủ mắt thấy Vạn Tiên Trận bị phá, hét lớn, Định Quang Tiên, nhanh chóng lay động Lục Hồn Tiên. Nói, quay đầu nhìn lại, đã thấy thai dài Định Quang Tiên sớm đã mang theo Lục Hồn Tiên chạy. Định Quang Tiên, người tên phản đồ này. Thông Thiên giáo chủ tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét, "Vẫn đạo hối hận không nghe Liễu Minh đạo hữu chỉ ngôn à?" Đúng lúc này, Thái thượng lao tử cưỡi thanh lưu, nguyên thủy thiên tôn cưỡi tứ bất tượng, hướng thông thiên giáo chủ vào tới. Thông thiên giáo chủ cả kinh, vội vàng lấy thanh bình kiếm chống đỡ tam bảo ngọc như ý, lại bị thái thượng lao tử giành rỗi, đánh hai biệt quải, thẳng đem thông thiên giáo chủ đánh lảo đảo, suýt nữa một đầu cắm xuống quên lưu. Thầy ta bị nhục, ta làm thế sư báo thủ. Đa bảo đạo nhân một mặt chính nghĩa, hét lớn một tiếng, cầm kiếm liền hướng thái thượng lao tử vào tới. Thái thượng lao tử quay đầu, tay vừa lộn, hiện ra phong hỏa bổ đoàn, trực tiếp đem đa bảo đạo nhân cuốn lại, mệnh hoàng cân lực sĩ áp lấy đa bảo đạo nhân đi. Một bên khác. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mừng rỡ như điên, nhìn xem Tiệt giáo và Tiên, giống như là thấy được con mồi đồng dạng, vui vẻ không thôi. Tiếp dẫn đạo nhân trực tiếp đem túi càn khôn tế ra, cái kia túi càn khôn đón gió mà lớn dần, dường như một đầu man hoang ác thú đồng dạng, trực tiếp đem 3000 Tiệt giáo tiên nhân nuốt vào. Tiếp dẫn thu túi càn khôn, vui vẻ không thôi. Cái này 3000 Tiệt giáo tiên độ hóa trở về Tây phương giáo, đó chính là 3000 Phật tổ, cái này gọi là tiếp dẫn đạo nhân làm sao không cao hứng. Lúc này, Vạn Tiên trận đã bị phá, loạn thành hỗn loạn. Kim Linh Thánh Mẫu bị Nhiên đang đạo nhân lệnh ẩn. Một lượng thiên xích đập hồn phi phách tán, chỉ để lại một đạo chân linh lên phong thần bằng đi. Quy Linh Thánh Mẫu giận dữ, đuổi theo cụ Lưu Tôn. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn ở trong mắt, biết Quy Linh Thánh Mẫu chính là Thông Thiên Giáo chủ dưới chướng tứ đại thân truyền đệ từ một trong, Hữu Tâm Độ Hóa, liền âm thầm đi theo. Tiệt giáo hơn 84,000 tên tiên nhân, gần tới 10 vạn số, cỡ nào khổng lồ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại có thể độ mấy người. Mắt thấy mấy cái này tiệt giáo tiên tứ tán kinh sợ trốn. Chuẩn đệ đạo nhân giết đỏ cả mắt, đại thủ khẽ đảo, hiện ra thất bảo diệu thủ, hướng về phía đám kia tiệt giáo tiên liền xuất đi thánh nhân chi uy lực kinh khủng bực nào mấy cái này tiên nhân không vào đại la tại thánh nhân trong mắt chính là một bầy kiến hôi chuẩn đề đạo nhân vây tay một cái liền diệt mấy vạn tiệt giáo tiên thái thượng lao tử nhìn lông mày cao chặt, trầm giọng nói chuẩn đề đạo hiếu cứ gì lớn như thế khai sát giới bọn hắn chỉ là thỉnh tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tới phá vạn tiên đại trận đáp ứng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người độ hóa chút tiệt giáo tiên thăng phương tây ai có thể nghĩ chuẩn đề đạo nhân càng là đại khai sát giới chuẩn đề đạo nhân cười nói thái thượng đạo hiếu phong thần bảng bên trên ba bộ phận chính thần nhiên chư thiên phó thần đâu chỉ mấy vạn, vần đạo bất quá là nhượng cái này tiệt giáo tiên có cái trốn trở về mà thôi. Thái thượng lao tử nhiễu mày không thôi. Thông thiên giáo chủ mắt thấy vạn tiên trận bị phá, vô số đệ tử bị giết, lập tức đỏ mắt, nhìn về phía cách đó không xa vô đường thánh mẫu, vội la lên, vô đường, nhanh chóng rời đi, vì ta tiệt giáo giữ lại một tia hương hỏa. Lão sư, ta xấu. Vô đường thánh mẫu vội la lên, thông thiên giáo chủ cả giận nói, đi mau, đây là sư mệnh. Vô đường thánh mẫu bất đắc dĩ, đành phải hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy, gặp vô đường thánh mẫu trốn. Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi, hắn bây giờ rất may mắn chính mình phong ấn Liêu Minh. Bằng không, lấy Liêu Minh tỉnh tỉnh, tất nhiên cũng sẽ cuốn vào trận đại chiến này ở trong tới, đến lúc đó, bốn đại thánh nhân tất nhiên sẽ liên thủ chém giết Liêu Minh, đến lúc đó hắn chưa chắc có thể chống đỡ được. Soạt sáo. Trần đề đạo nhân giơ lên thất bảo dây cây, lại là quét một cái, lại có ngàn vạn thiệt giáo tiên tại chỗ vẫn lạc, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thông Thiên giáo chủ nhìn hắn đệ tử như vậy bị như giết ra xúc đồng dạng tùy ý giết, mà hắn cái này làm sư phó lại cái gì cũng không thể làm, lập tức điên cuồng, hai mắt xích hồng như máu, hét lớn: Thái thượng, Nguyên Thủy, các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng sáu. Thông Thiên, đánh nát Hồng Hoang. Sau này Bần Đạo giúp ngươi khôi phục tiệt Giáo. Đúng lúc này, Thông Thiên Giáo Chủ trong đầu vang lên đạo tổ âm thanh. Thông Thiên Giáo Chủ hai mắt xích hồng như máu, ba búi tóc đen của vũ hét lớn một tiếng, nhưng thấy ba búi tóc đen chui vào Hồng Hoang bên trong, hét lớn, Bần Đạo muốn các ngươi chôn cùng. Nói, Thông Thiên Giáo Chủ điên cuồng thôi động pháp lực, ba búi tóc đen giống như ba ngàn con cự long, điên cuồng sẽ rách Hồng Hoang. Âm âm sáu. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, nguyên bản hoàn chỉnh Hồng Hoang càng là vỡ vụn ra. Thế giới hàng rào lập tức nứt ra, cuồng bạo địa hỏa phong lôi chờ cô diệt chi vật điên cuồng tràn vào hồng hoang bên trong. Bốn đại thánh nhân nhìn hoảng sợ run rẩy, "Thông Thiên, ngươi điên rồi, càng là phải như thế." Thái thượng lao tử kinh hãi, vội vàng run tay ném đi, Thái cực đồ tích lưu lưu xoay tròn mà ra, hóa thành một tòa to lớn vô cùng kim tiếu, hoành quán toàn bộ thiên địa, đem tan vỡ hồng hoang định trụ. "Thông Thiên, ngươi mau dừng tay." Nguyên thủy thiên tôn cũng là hãi hùng khiếp vía, vội vàng tay vừa lột, hiện ra bản cổ phiến, điên cuồng lắc lư bản cổ phiến đem những cái kia bị thái cực đồ định trụ địa hỏa phong lôi chờ cô diệt chi vật đều xoát đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng không lo được những cái này, bốn phía chạy tụm mạng tiệt giáo tiên, vội vàng vận chuyển pháp lực, lôi kéo Hồng Hoang, củng Cố Hồng Hoang. Bọn hắn tuy là thánh nhân, thánh nhân bất tử bất diệt, thế nhưng cũng có nhất định hạn chế, Hồng Hoang pha thoái, thiên đạo không còn, như vậy thánh nhân lại như thế nào bất tử bất diệt? Hỗn hổ, đạo thống của bọn họ tại Hồng Hoang bên trong, bởi vậy Phương Thánh cũng không hi vọng Hồng Hoang phá diệt, hai người lúc này mới ra tay toàn lực ngăn cản Hồng Hoang phá toái. Trong Tử Tiêu cung đạo tổ quanh thân huyền quang lớp lóe, lấy lại một lần nữa yếu bất thiên đạo lực lượng biết miệng lên lướt qua một cái âm lưu nụ cười như ý hai lần hồng hoàng phá thoái thiên đạo lực lượng yếu hắn đã có thể cùng thiên đạo chống đỡ được thiên đạo cũng không làm gì được hắn kế tiếp chính là muốn siêu việt thiên đạo mà siêu việt thiên đạo chính là muốn huyền môn lần nữa đang thịnh hội tụ toàn bộ hồng hoàng khí vận vào một thân hắn có thể siêu việt thiên đạo từ đó triệt để trưởng khống thiên đạo mà cái này mấu chốt liền ở chỗ lưu minh bây giờ hắn cùng với thiên đạo đánh cờ cái này ván thứ hai đánh cờ hắn lại thắng. Thông Thiên giáo chủ đánh nát hừng hăng, mục đích của hắn đã đạt đến. Từ khí quần cuộn, tường thụ ngàn đầu tử cựu thiên mà hàng, địa dũng kim liên, hào quang ẩn hiện. Đạo tổ cưới vạn mẫu khánh vân mà đến, nhìn xem chư thánh, thản nhiên nói, dừng tay. Bái kiến lão sư, chư thánh cuốn quyết bái kiến đạo tổ. Đạo tổ hư đỡ dậy chư thánh, thản nhiên nói, Thông Thiên, ngươi đánh nát hừng hăng, quả thật lớn hơn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Vi sư đi tử tiêu cung diện bích hồi lôi đi thôi. Thông Thiên giáo chủ vội nói, là. Đạo tổ nhìn về phía chư thánh, đạo, từ hôm nay trở đi. Các ngươi trừ thánh tất cả đi trong hỗn độn khai thiên tích địa, không được tại tiến vào hồng hoang, bằng không thiên kiếp quảnh khắc liền đến." Trừ thánh nết nết miệng, vội nói, "Là." Đạo Tổ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói, "Thông Thiên, ngươi đánh nát hồng hoang, còn không vì hồng hoang làm chút đền bù." "Là, lão sư." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, tản ra tóc xanh, trong tay thanh bình kiếm bỗng nhiên chém xuống. Ba bụi tóc đen bay ra, bỗng nhiên biến thành một phương phương tiểu thế giới, tiểu chư Thiên. Thông Thiên giáo chủ tóc xâm nhập hồng hoang bên trong, hấp thu bản cổ đại thần tinh túy, bởi vậy mới có thể diễn hóa một phương phương tiểu thế giới ba búi tóc đen, diễn hóa ba ngàn đại thế giới, những cái kia tan vỡ hồng hoang mạnh vụn, tất thì diễn hóa thành ức vạn tiểu thế giới. Hồng quân lão tổ nhìn xem chư thánh, đạo, hôm nay bần đạo một lần nữa phân chia hồng hoang, từ đó hồng hoang chia làm thiên địa nhân tam giới, thiên giới vì ba mươi ba trọng thiên, thiên đỉnh sở tại chi địa, địa giới vì ưu minh địa phủ, nhân gian giới lại phân làm mà tiên giới, ba ngàn đại thế giới cùng ức vạn tiểu thế giới, mà tiên giới liền vì cái này lớn nhất tứ đại bộ phận châu, đem hắn phân biệt bệnh danh là đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu, tây lưu hạ châu cùng bắc cầu lô châu, là lão sư. Chư Thánh nhao nhao chắp tay. Đạo Tổ nhìn xem Chư Thánh, "Đạo, các ngươi riêng phần mình thu thập một phen, trong vòng 10 năm, chuyển vào trong hỗn độn, sau này không thể lại đặt chân hồng hoang." "Là, lão sư." Chư Thánh nhất miệng. Đạo Tổ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, Thông Thiên, đi thôi, theo vi sư trở về tự tiêu cung. Chư Thánh nghe âm thầm nhất miệng. Cái này Đạo Tổ vẫn là bất công Thông Thiên giáo chủ a. Cái này cả ngày chờ tại Đạo Tổ bên cạnh, chỗ tốt có thể thiếu đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Đạo Tổ, "Đạo, lão sư, có thể cho đệ tử chút thời gian, độ nhi 6." Đỗ Nhi muốn đi lội Tự tuyển Sơn, đạo tổ gật gật đầu, đạo, tuất, đi thôi. Nói, đạo tổ quay người hướng về Tử Tiêu Cung đi. Thông Thiên Giáo chủ không lời, lạnh lùng nhìn chư Thánh một mắt, trầm giọng nói, Đại sư Minh, nhị sư Minh, các ngươi cấu kết ngoại nhân đánh bẩn đạo, diệt ta tiên giáo, thù này không báo, bần đạo thề không làm người. Sau này nhân quả đều sẽ bị để các ngươi gấp đội hoàn trả. Nói, Thông Thiên Giáo chủ thôi động quyền yêu, hướng về Tự Tuyền Sơn phương hướng mà đi, chỉ để lại Trư Thánh hai mặt nhìn nhau. Thái thượng lao tử bây giờ có chút hối hận. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy huyền môn khí vận tại trôi đi. Huyền môn Tam giáo, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ Tiệt giáo bị triệt để diệt giáo, huyền môn khí vận không trôi đi chỉ thấy quỷ. Chỉ là bây giờ Thái thượng lão tử cũng không tiện phát tác, lạnh rên một tiếng, cắm đầu cưới Thanh Nưu trở về thủ Dương sơn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trở về Côn Luân sơn, chuẩn bị đi. Thời gian 10 năm, đối với Hồng Hoang tới nói, bất quá là thoáng qua liền qua. Cái này cũng là đạo tổ cố ý hành động, nhường chư thánh mau rời khỏi Hồng Hoang. Tiểu Tiễn Sơn, Thông Thiên giáo chủ cưới Châu mà đến, phá vợ Tiểu Tiễn Sơn trận pháp trực tiếp đi vào trong núi. Liễu Minh cũng cảm giác được cái gì, vội vàng đi ra, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ tịch Mịch thân ảnh, không khỏi tâm thần đều chấn, hoảng sợ nói: "Tiểu Thông Thông, tiệt giáo sáu." Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, mặt mo hung hăng run lên, cười khổ nói: "Tiệt giáo sáu." Diệt. Mặc dù Liễu Minh sớm biết kết quả này, nhưng vẫn là không khỏi tâm thần một hồi dạo dục, khóe mắt bạo khiêu không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cuối cùng vẫn là diệt đi sáu." Thông Thiên giáo chủ xuống quên nhíu, nhìn về phía Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh hạ hũ, đi thôi, bần đạo cùng ngươi uống một lần cuối cùng rượu." sau đó sáu, sau đó như thế nào? Liễu Minh hoảng sợ nói. Thông Thiên Giáo Chủ cười khổ một tiếng, đi đến Liễu Minh trước mặt, càng là chủ động quyến rũ lên Liễu Minh bả vai, khổ sở nói. Sau đó, Bần Đạo cũng muốn bồi Lão sư cùng đi Tử Tiêu Cung diện bích lắng nghe đạo âm đi. Liễu Minh lông mày cao chặt, hoảng sợ nói, ngươi cũng muốn đi sáu? Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, khổ sở nói, Liễu Minh đạo hiu, tiệt giáo sáu, Tiệt giáo liền nhờ ngươi. Lão sư nói, sát kiếp đã qua, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể vào tiệt giáo. Liễu Minh hít sâu một hơi, hướng trên không mà bái. Lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, ta Liễu Minh liền bái nhập tiệt giáo môn hạ, bái thông thiên giáo chủ Vi sư sáu. Thông thiên giáo chủ miết miết miệng, vợ nói, Liễu Minh đạo hữu, Lão sư nói, hắn không đảm đương nổi ngươi bái sư, lợi dụng đạo hữu sướng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta tiệt giáo phó giáo chủ, chỉ là sáu. Chỉ là ngươi cái này phó giáo chủ sợ là một cái quang can tư lệnh sáu. Liễu Minh ha ha cười nói, yên tâm, yên tâm, quang can tư lệnh sẽ không quá lâu. Thông thiên giáo chủ ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu, đi thôi, chúng ta uống một lần cuối cùng rượu. Thốt, đi. Liêu Minh cũng là cười ha ha, quyến rũ lấy Thông Thiên giáo chủ cõng, hướng về Văn Đạo điện bên trong đi đến. Chờ vào Văn Đạo điện, Liêu Minh hét lớn, "Ngao Ly, A Kỳ, đưa rượu lên, đưa rượu lên sáu. Ngao Ly cùng A Kỳ hai người vội vàng chuyển đến rượu ngon. Liêu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ hai người tiết lộ rượu cái nắp, ầm đụng phải một tiếng, tiếp đó liền ngửa đầu ừ ừ ừ ừ. "Tiểu Thông Thông a, ngươi có nhớ hay không hai chúng ta lần đầu tiên là thế nào nhận thức?" Qua ba lần rượu, Liêu Minh hơi say, đỏ mặt nói, "Lần thứ nhất a, lần thứ nhất chúng ta quen biết, lúc kia, lá gan ngươi rất nhỏ." Ngươi cái thằng này gian rứt, lấy ngươi mấy cái này rượu, lại dám gạt lấy ta Tiệt giáo rượu pháp thần thông thông tiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ lung la lung lay, hành vi phong túng, hét lớn. Liêu Minh nhếch miệng, thứ một gụm, trừng trong mắt đạo, như thế nào, ta những rượu này uống không ngon sao? Ngươi nói một chút ngươi, ngươi những năm này uống ta bao nhiêu rượu sáu? Ha ha ha sáu. Thông Thiên giáo chủ vui sướng phá lên cười. Hai người nhìn nhau, lần nữa cười ha <cười> ha. Hai người cứ như vậy lẫn nhau vậy quyết điểm, lẫn nhau khôn lác, uống rượu với nhau, mà nói thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Liễu Minh cuối cùng vẫn không đành lòng, làm bộ say ngã. Thông Thiên Giáo Chủ đứng dậy, đẩy Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu sáu. Liễu Minh không đành lòng cùng Thông Thiên Giáo Chủ phân biệt, giả vờ bất động. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xem Liễu Minh, sắc mặt thần sắc biến tịch mịch, cuối cùng lui hai bước, hướng về phía Liễu Minh chắp tay đến cùng, đạo, Liễu Minh đạo hữu, tiệt giáo sáu. Liên nhờ ngươi. Nói xong, Thông Thiên Giáo Chủ quay người, cưới Khuyên nhu, ra tiểu tuyển sơn, chuẩn bị hướng về tử tiêu cung mà đi. Đi tới nửa đường, Thông Thiên Giáo Chủ nhường Khuyên U dừng lại ở, sở lấy Khuyên U đầu, đạo, Nhu Nhi. Ngươi cũng đi à, không cần thiết đi theo bản đạo đi Tử Tiêu cung diện bích, sau này có thể xông ra manh mối gì, liền dựa vào ngươi." Khuê Nhu lã chã rơi lệ, khóc lớn đạo, lao ra sáu. Thông Thiên giáo chủ xuống Khuê Nhu gõng, khoát tay nói, "Đi thôi, đi." Khuê Nhu khóc lớn, đành phải giá vân hướng nơi xa bỏ chạy. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn Tiểu Tuyển Sơn, cuối cùng vẫn là phá vỡ hư không, hướng về Tử Tiêu cung đi. Thông Thiên giáo chủ sau khi đi, Liễu Minh tại Tiểu Tuyển Sơn làm thật lâu, cuối cùng thu thập đạo tâm, nhìn hăm hăm Thông Thiên, trầm giọng quát lên, "Từ hôm nay trở đi, Ta Liễu Minh liền muốn lịch thiên mà đi, khôi phục tiền giáo, Lao Thiên, ngươi cho ta mở to hai mắt nhìn xem, ta sẽ không thua. Liễu Minh phát tiết một trận, tâm tình tốt rất nhiều, đạo tâm liền vững như bàn thạch, gọi Hỏa Kỳ Lân, ra tiểu Tuyển Sơn, tiếp đó liền thẳng đến Kim Ngao Đảo mà đi sau. Chương 190, doanh Bạo. Lần này thánh nhân đã tất cả đều vào hỗn độn ở trong, Liễu Minh tạm thời cũng coi như là an toàn. Liễu Minh một đường thẳng đến Kim Ngao Đảo mà đi. Đợi cho Đông Hải sắp đến Kim Ngao Đảo thời điểm, Liễu Minh tâm tình trầm động tập trung. Chờ vào Kim Ngao Đạo Liên thấy Kim Ngao Đảo một mảnh thê lương, đại địa nứt ra, quần sơn chờ trụi, cây cối chết héo, khắp nơi đều là là khô, bích du cung mở mở một mảnh, treo đầy tơ nhện. Đây là khí vận trôi đi đưa đến kết quả. Bây giờ, Tiệt giáo hủy diệt, khí vận tự nhiên không còn tồn tại, Kim Ngao Đảo xem như Tiệt giáo thánh địa, khí vận tự nhiên trôi đi, liền trở thành bây giờ như vậy vắng lặng bộ dáng. Suy nghĩ một chút phía trước Kim Ngao Đảo phía trên vạn tiên triều bái, tranh vánh mặt trời lên cao cảnh tượng, lại so sánh một phen bây giờ như vậy bộ dáng thê thảm, loại này cảnh còn người mất cảm giác, nhường Liễu Minh lã chá rơi lệ. Hắn đi tới hùng hoàng, bên chắc thông thông đạo nhân, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, rời đi không mở thiền giáo. Thậm chí, hắn mấy phen tiết lộ thiên cơ, đùa bỡn thánh nhân, cũng là thông thiên giáo chủ ở sau lưng yên lặng vì hắn ngăn lại. Lần này ân tỉnh, không thể không báo. Liễu Minh tại Kim Ngao đảo bên trên đợi rất lâu, cuối cùng đi đến thiên điện ở trong. Hắn còn nhớ rõ, trước kia thông thiên giáo chủ chính là ở đây truyền thụ cho hắn trận pháp chi đạo. Ai? Đột nhiên, Liễu Minh nhìn về phía cách đó không xa, chậm giọng nói. Đúng lúc này, không gian dạo dược, đạo tổ từ đó đi ra, chậm rãi hướng đi Liễu Minh. Đạo, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo liền biết ngươi sẽ đến này. Liễu Minh nhìn xem đạo tổ, lạnh rên một tiếng, "Đạo, nguyên lai là Đại Hồng đạo hữu." Liễu Minh xưng hô đạo tổ vì Đại Hồng, mà không gọi hắn lao Hồng, này liền chứng minh Liễu Minh trong lòng có oán khí, đem đối với đạo tổ oán hận oán đến hắn trên thân. Đạo tổ nhếch miệng, nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, chớ có thương tâm, lần này tiệt giáo bị diệt, là thiên đạo đại thế làm, nhân lực không cách nào thay đổi." Liễu Minh hai mắt sáng rực nhìn xem đạo tổ, trầm giọng nói, "Nói đi, đạo tổ nhường ngươi mang theo lợi gì tới?" Đạo tổ nhìn xem Liễu Minh, Cười nói, Liễu Minh Đạo Hưu thật là một cái người thông minh, đạo tổ muốn cho Liễu Minh Đạo Hưu hỗ trợ chấn hương Tiệt giáo. Liễu Minh nét miệng cười nói, bản tọa đáp ứng. Đạo tổ như mày, vẫn nói, Liễu Minh Đạo Hưu đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại để bần đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, bản tọa bây giờ đã là Tiệt giáo bên trong người, chấn hương Tiệt giáo, không thể đổ cho người khác, còn nữa, bản tọa hy vọng đạo tổ có thể thiện đãi Thông Thiên giáo chủ cùng Thông Thông đạo nhân. Đạo tổ gật đầu, cười nói, cái này yên tâm, Thông Thiên giáo chủ chính là đạo tổ lễ tử, đạo tổ tự nhiên sẽ thiện đãi. Liêu Minh gật đầu, đạo, tốt, ngươi đi đi, bản tọa không muốn nhìn thấy ngươi. Đuổi đạo tổ đi. Sợ là toàn bộ hồng hoang phía trên cũng chỉ có Liêu Minh đổi làm việc này. Mấu chốt là đạo tổ còn không nổi giận. Đạo tổ nhìn xem Liêu Minh, nhếch nhếch miệng, đạo, Liêu Minh đạo hiu, bây giờ sáu. Bây giờ thiên đạo người phát ngôn đã biến, bất quá đạo tổ nói nhường Liêu Minh đạo hiu yên tâm, nếu là thiên đạo xuất thủ, hắn sẽ ra tay ngăn trở. Thiên đạo người phát ngôn thay đổi, Liêu Minh nhíu mày, hoảng sợ nói, bất quá, lập tức tưởng tượng, Liêu Minh liền cũng minh bạch. Bây giờ hồng hoang phá thoái. Thiên đạo lực lượng lần nữa suy yếu, đạo tổ đã có cùng thiên đạo chống lại thực lực, đạo tổ không hề bị chưởng khống, tự nhiên sẽ lựa chọn mới người phát ngôn. Đạo tổ gật đầu, đạo thay đổi. Liễu Minh nhìn xem đạo tổ, vẫn nói, vậy ai là đời thứ hai thiên đạo người phát ngôn? Đạo tổ khẽ lắc đầu, cười khổ nói, cái này trước mắt còn không biết. Tóm lại Liễu Minh đạo hiu cẩn thận chính là. Liễu Minh đạo hiu bảo trọng, bần đạo cáo tử, nói, đạo tổ thân hình biến mất, trở về tử tiêu cũng đi. Liễu Minh hít sâu một hơi, ra thiên điện, cưỡi hỏa kỳ lân, đạo lao hỏa kế, chúng ta đi thôi. "Lao ra, chúng ta đi nơi nào?" Hỏa Kỳ Lân vấn đạo. Liễu Minh hai mắt sáng dựng, "Đạo, đi phụ cận tiên đạo xem, Tiệt giáo Tân Diệt, Tiệt giáo Tiên Đạo, không cho phép ngoại nhân nhúng chạm." Hỏa Kỳ Lân có thể cảm thụ được Liễu Minh phẫn nộ, Liễu Minh bây giờ rất muốn tìm người thống thống khoái khoái đánh một trận. Hỏa Kỳ Lân bốn vó phía dưới dâng lên mảng lớn hỏa vân, chở Liễu Minh ra Kim ngao Đạo, tại trên biển đông chạy như bay. Đi không lâu lắm, liền thấy phía trước một tòa tiên đạo xanh đúng tươi tốt, linh lực bức người, hào quang ẩn hiện, sự quảng đại không thể so với Kim Dao Đạo tiểu, là một tòa khó được tiên đạo. Liêu Minh đi tới Tiên Đảo bên ngoài, tìm được cột mốc biên giới, tập trung nhìn vào, liền thấy cột mốc biên giới phía trên viết đồng lai hai chữ. Nguyên lai là trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo một trong đồng lai Tiên Đảo. Liêu Minh trong lòng sáng tỏ, lập tức mặt mao kéo lao trường, cả giận nói, trong đảo người lăn ra đến. Nói, Liêu Minh tay vừa lộ, hiện ra hồn nguyên kiếm, một kiếm vung ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, ngoài đảo đại trận bị vang ầm vang phá thoái. Người nào dám tại bẩn đảo đạo trường dương ai? Đúng lúc này, một vệ sáng bay ra, Lưu Quang thu lại, lộ ra một bóng người, chính là Nam Cực Tiên Ông. Liêu Minh là ngươi xấu." Nam Cực Tiên ông thấy được Liễu Minh, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, hai con ngươi kịch co lại, hoảng sợ nói, "Liễu Minh nhướng mày, trong lòng cười lạnh, khóe miệng xóa để cho người ta nhìn mà sợ nụ cười, cười híp mắt nói, "Càng là Nam Cực đạo hữu, tốt, tốt, Nam Cực đạo hữu, ta tiệt giáo Tân Diệt, cùng đợi chiếm ta tiệt giáo tiên đạo, quả nhiên là tự tìm cái chết." Nam Cực Tiên ông thần trường, vội nói, "Liễu Minh, ngươi nói cái gì?" "Tiệt giáo ít ti ti ngươi chuyện gì?" Lại nói, "Tiệt giáo đã diệt, ngươi chớ có sinh thêm sự cố, bằng không đừng trách ta giáo không khách khí." Liễu Minh nhướng mày, Kinh thường nói, ai nói tiệt giáo diệt? Bản tọa tân thêm vị tiệt giáo phó giáo chủ, chỉ cần bản tọa tại, tiệt giáo liền không có diệt. Ngươi đối với bản tọa không khách khí, bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Nam Cực Tiên ông kinh ngạc nói, "Ngươi sáu, ngươi quả thực vào tiệt giáo." "Tự nhiên là thật." Liêu Minh âm thanh lạnh lùng nói, "Hử, Nam Cực đạo hữu, ngươi muốn chết như thế nào?" Nam Cực Tiên ông hoảng hốt, quay đầu liền hướng nơi xa bỏ chạy. "Hừ, có thể trốn được sao?" Liêu Minh lạnh rên một tiếng, từng bước đi ra, dưới chân lục mang chớp động, đem không gian pháp tắc thôi động đến tức hạ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Nam Cực Tiên ông phía trước, đấm ra một quyền. Nam Cực Tiên ông trợ tay không kịp, trực tiếp bị đánh bay ngược mà ra, ầm vang rơi xuống ở trên đảo, đem tiên đảo đụng ầm vang lăn lừ, khơi dậy trên mặt biển ngàn trượng sóng lớn. Nam Cực Tiên ông bị ngã thất điên bắt đảo, đầu góc vượng vượng hồ hồ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú nhìn lên, nên đón hắn chính là một cái bao cắt đại nam đấm. Oanh sáu. Nam Cực Tiên ông lại bị một quyền đánh dương diện hướng mà, ầm vang đổ xuống. Ngay sau đó, Liễu Minh cỡi lên trên người hắn, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng chút xuống dầm dầm dầm nện ở trên thân Nam Cực Tiên Ông. Gào gào gào sáu. Nam Cực Tiên Ông bị Liễu Minh đánh phát ra một heo tựa như tiếng kêu thảm thiết, rú thảm không thôi. Lấy Liễu Minh thực lực, đủ để đem Nam Cực Tiên Ông tại chỗ chém giết, nhưng Liễu Minh lại không có làm như vậy, mà là ấn xuống Nam Cực Tiên Ông hành hùng, chính là vì phát tiết buồn bực trong lòng. Đáng thương Nam Cực Tiên Ông thành Liễu Minh phát tiết đối tượng. Trước đả Nam Cực Tiên Ông hoài nghi nhân sinh, Liễu Minh lúc này mới dừng lại, tay vừa lột, hiện ra Hôn Nguyên kiếm, trầm giọng nói, "Nam Cực đạo hữu, ngươi có thể đi chết." Nói, Liễu Minh một kiếm đâm ra, Thẳng hướng Nam Cực Tiên ông cháu muôn đâm tới. Đinh 6. Đúng lúc này, một vệ sáng bay tới, càng là đem Liễu Minh đánh lảo đảo, lui về phía sau. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hạo thiên lơ lửng ở giữa không trung, đang tự nhìn xem hắn, trầm giọng nói, "Liễu Minh đạo hữu, cái này Nam Cực Tiên ông chính là ta Thiên Đình Nam Cực trường sinh đại đế, ngươi như thế nào dám như vậy chém giết, ngươi đem chấm đặt chỗ nào?" Cái này Hạo thiên nhắc tới cũng là một cái kỳ tài. Đạo Tổ tuần tự cho hắn Hạo Tiên kính cùng tiên nhãn, nhường hắn quan sát chư thiên, kết quả lại bị hắn đều rút bỏ bây giờ hạo thiên tại thiên đỉnh bên trong luyện chế ra rất nhiều quan thiên kính chuyên môn có người phụ trách quan trách trừ thiên một ngày này hạo thiên đột nhiên nhìn thấy liễu minh tại đồng lai tiên đảo hành hung nam cực tiên ông liền vội vàng chạy tới vừa vặn cứu được nam cực tiên ông một mạng liễu minh ngẩng đầu nhìn hạo thiên mặt coi thường nói hừ tiểu hạo tử ngươi chẳng lẽ muốn cứu hắn sao làm càn hạo thiên giận dữ trầm giọng quát lên trước đó liễu minh có thông thiên giáo chủ che chở hạo thiên không dám đối với liễu minh như thế nào bây giờ thông thiên giáo chủ bị đạo tổ lôi trở lại từ tiêu cung Liễu Minh đã mất đi chỗ dựa, còn như vậy gọi hắn, cái này gọi là Hạo Thiên làm sao không giận? A Phi, ngươi còn thả năm đâu, làm cản. Liễu Minh hướng lấy Hạo Thiên phun, Khinh Thường nói, như thế nào? Tiểu Hạo Tử, ngươi đây là trưởng thành, cánh cứng cắp rồi không thành. Hạo Thiên tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, Liễu Minh, đem cướp đoạt chấm Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên kính cùng Hạo Thiên kiếm trả lại. Hôm nay chấm liền còn có thể mở một mặt lưới, tha mạng của ngươi. Nếu như không phải vậy, vậy thì đừng trách châm không khách khí. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, Khinh Thường nói, Tiểu Hạo Tử. Bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Trúc Long đạo hữu, nghe lén đã lâu, ra đi. Hoa lập sáu. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, cột nước phóng lên trời, Trúc Long từ trong nước bay ra, nhìn xem Liễu Minh, đối với Liễu Minh chắp tay nói, Trúc Long gặp qua Liễu Minh đạo hữu. Hạo Thiên cả kinh, lạnh lùng nhìn xem Trúc Long, trầm giọng nói, "Hừ, Trúc Long đạo hữu, ngươi nhất định phải cùng chấm là địch. Bây giờ, Phong Thần Đại Kiếp đã qua, Thiên Đình chư thần quý vị." Hạo Thiên cầm trong tay Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên trưởng khống chưa thần, Thiên Đình binh lực rồi rào, có thể nói là đạt đến đỉnh phong bởi vậy hạo thiên lúc nói chuyện cũng tự tin rất nhiều, dám như vậy uy hiếp trúc long. trúc long niếc niếc miệng, trong lòng đập mạnh. cái này cũng là trúc long đã sớm tới, cũng không dám đi ra ngoài nguyên nhân. hắn không xác định, bây giờ loại tình huống này, liêu minh đã mất đi thông thiên giáo chủ cái này chỗ dựa, còn có đáng giá hay không hắn lại liều mạng đắc tội thiên đình nguy hiểm, đến giúp đỡ liêu minh. liêu minh cười hiếc mắt nhìn xem trúc long, nhíu môi nói, trúc long đạo hữu, ngươi long tộc bây giờ nghiệp lực còn chưa tiêu trừ sạch a, thay bản tọa ngăn trở hạo thiên, bản tọa đáp ứng ngươi, thay ngươi long tộc triệt để tiêu trừ nghiệp lực. trúc long con mắt sáng lên. Hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hưu cư yên tâm, Lão phu định vì đạo hưu ngăn trở Hạo Thiên. Tại Liễu Minh lưu đồ phía dưới, Long tộc thành nhân tộc đồ đẳng, bởi vậy khí vận trùng quy là khôi phục chút, trừ khử rất nhiều nghiệp lực, bởi vậy Trúc Long thực lực cũng khôi phục rất nhiều. Bây giờ dù chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, ngăn trở Hạo Thiên cũng đủ rồi. Hạo Thiên giận dữ, trầm giọng nói, Trúc Long, ngươi làm càn. Trúc Long học Liễu Minh giọng điệu, thứ một ngụm, đạo, ngươi thả năm. Hạo Thiên nghe xong, cơ hồ khí đi tiểu, giận dữ hết, ngươi tự tìm cái chết. Nói. Hạo Thiên Tay vừa lộn, lấy ra một ngụm tiên Kiếm, chiếu vào Trúc Long liền chém tới. Trúc Long hiện ra ngàn vạn dáng dấp chân Long Chi Thân, mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối, hét lớn một tiếng, hướng Hạo Thiên phóng đi. Bây giờ Thánh Nhân cũng chuyển hướng trong hố đột, chuẩn Thánh chính là đỉnh phong chiến lược. Hai cái đỉnh phong chiến lược đấu tại một chỗ, đánh tiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nhấc lên thiên đảo sóng biển, già vân tế nhật. Liêu Minh nhìn về phía Nam Cực tiên ông, lạnh lén một tiếng, trầm giọng nói, Nam Cực đảo hưu, đến phiêu người. Nói, Liễu Minh Tay vừa lộn, hiện ra ba mươi định hải thần châu chiếu vào nam cực tiên ông liền tới 36 khỏa định hải thần châu gào thét chiếu dội ra tầng 36 chư thiên oanh một tiếng trực tiếp đem nam cực tiên ông lục thân oanh nổ tung chỉ để lại một đạo nguyên thần hướng nơi xa bay trốn đi hừ lưu lại đi liêu minh lạnh rên một tiếng sau lưng cựu sát thần quang ngút trời dựng lên hướng nam cực tiên ông nguyên thần bay tới lão sư cứu ta nam cực tiên ông dọa đến hồn phi phách tán hoảng sợ hét lớn mắt thấy nam cực tiên ông liền bị cựu sát thần quang cuốn lấy đúng lúc này trong hư không chui ra một thanh tam bảo ngọc như ý tản mát ra từng trận thần quang chấn liễu minh cựu sắc thần quang nguyên thủy 6. liễu minh giận dữ tay vừa lộn hiện ra thí thần thương hồn nguyên kiếm hai cái trí bảo ẩm vang nện ở phía trên tam bảo ngọc như ý ông 6. tam bảo ngọc như ý chấn động chu chéo một tiếng bay ngược mà ra trốn vào giữa hư không thí thần thương cùng hồn nguyên kiếm đều là tiên tiên trí bảo liệt kê tam bảo ngọc như ý bất quá là cực phẩm tiên tiên linh bảo hai cái trí bảo nện ở phía trên tam bảo ngọc như ý cũng đích xác đủ tam bảo ngọc như ý chịu đương nhiên cái này cũng là may mắn mà có nguyên thủy tiên tôn pháp lực lúc này mới che lại tam bảo ngọc như ý, vàng không tam bảo ngọc như ý sợ là liền bị tại chỗ đánh bạo. bất quá thánh nhân chính là thánh nhân, pháp lực mênh mông vô cùng, sa không phải liễu minh nhưng so sánh, liễu minh vẹn vẹn chỉ là lấy hai cái trí bảo cứng rắn đánh một chút tam bảo ngọc như ý, nhưng lại bị khinh bỉ hơi thở dẫn dắt, bị trong nháy mắt phản vệ, bị trọng thương, hoa phun ra một ngụm lao huyết, thân hình lão đảo, khí tức một hồi về vải. liễu minh tay vừa lộn, hiện ra bát bảo lưu ly tịch bình, trực tiếp ngửa đầu uống một ngụm tam quang thần thủy, lúc này mới dừng lại thương thế. tiếp lấy, liễu minh vỗ chán một cái. Luân hồi châu xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên, luân hồi chi quang từng đạo buông xuống. Trong khoảnh khắc Liễu Minh liền luân hồi trăm ngàn vạn lần, lấy luân hồi chi lực đem thương thế trên người trừ khử hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, Liễu Minh vậy mà khỏi hẳn như lúc ban đầu. Mặc dù Liễu Minh bị thương, nhưng lại kích động không thôi. Ha ha cười nói, thánh nhân, thánh nhân lại như thế nào? Cuối cùng sẽ có một ngày, bản tọa muốn đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Một bên, Hạo Thiên cùng Trúc Long nhìn hoảng sợ run rẩy, mặt mò không ngừng run rẩy. Hạo Thiên khỏe mắt bạo khiêu không thôi, nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, điên rồ! Điên rồi sáu. Nói, Hạo Thiên hóa thành một vệt sáng, hướng thiên đỉnh mà đi. Liêu Minh đạo hữu, ngươi sáu. Ngươi không sao chứ? Trúc Long nhìn xem Liêu Minh, quan tâm nói. Liêu Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Trúc Long, trầm giọng nói, bản tọa vô sự, không cần đến ngươi quan tâm. Nói, Liêu Minh cởi Hỏa Kỳ Lân, nên ngang rời đi. Chỉ để lại Trúc Long tại chỗ một hồi lộn xộn sáu. Chương 191, Liêu Minh tiên đoán. Liêu Minh rời đi Bồng Lai Tiên Đạo sau đó, càng nghĩ càng giận. Phía trước, Liễu Minh có thông thiên giáo chủ cái này chỗ dựa thời điểm, Hạo Thiên đối với hắn tất cung tất kính, nào dám có nửa điểm không tôn kính, này cũng tốt. Thông Thiên giáo chủ vừa bị đạo tổ mang đến tử tiêu cung diện bích mối lỗi, Hạo Thiên liền đối với hắn bất kính, còn muốn đòi lại trước đây bảo vật. Thậm chí cái kia Trúc Long thái độ đối với hắn cũng là có chút qua loa. Nếu không phải Long tộc còn phải dựa vào Liễu Minh, sợ là Trúc Long cũng sẽ phản loạn Liễu Minh. Hôm nay lại nơi nào sẽ giúp Liễu Minh? Đây cũng là thói đời nóng lạnh. Liễu Minh trong lòng cười lạnh, ám nói: các ngươi cho bản tọa chờ lấy, cuối cùng sẽ có một ngày, bản tọa muốn để các ngươi tại bản tọa dưới chân phụ phụ. Dunlily bảy sáu đáng chết hạo thiên sáu liễu minh đi tới hùng hoàng còn là lần đầu tiên chịu như vậy điều khí làm sao có thể nhẫn đột nhiên liễu minh nhãn tỉnh sáng lên thôi động hỏa kỳ lần hướng về địch cấu chỉ mà đi cái này địch cấu chỉ chính là thiên đình thất tiên nữ cũng chính là hạo thiên bảy cái nữ nhi bảo bối thưởng đi chơi đùa trộm tắm hậu thế Như lang chính là ngộ nhập địch cấu chỉ câu được thất công chúa đến nỗi liễu minh đi địch cấu chỉ mục đích đi chính là muốn tận diện thất tiên nữ khí cũng có thể đem hạo thiên tức chết đi được rất nhanh liễu minh liền đã đến địch cấu chỉ tiếp đó ẩn tàng dấu vết. Chuyên môn chờ thất tiên nữ hạ phàm, ngược lại hắn bây giờ cũng không nóng nảy, có là rất nhiều bó lớn thời gian, lấy chính mình thủ đoạn, không sợ câu không đến thất tiên nữ. Liễu Minh ngược lại muốn xem xem, hắn tận diệt Hạo Thiên bảy cái bảo bối công chúa, Hạo Thiên mặt mo lại là biểu tình gì? Đây chính là hắn đắc tội Liễu Minh đánh đổi. Liễu Minh tại địch cấu bên cạnh ao vừa chờ a các loại, cái gọi là thời gian không phụ người hữu tâm, một ngày này, cuối cùng nhường Liễu Minh cho chờ đến, liền thấy chân trời có bảy cái thân mang thải sắt cung trang, dung mạo khác nhau bảy cái tiên nữ hướng địch cấu trì bay tới, vui cười nhanh mở. Khoan hãy nói, Hạo Thiên cái này bảy cái bảo bối tiên nữ thật đúng là xinh đẹp. Liễu Minh có Hỗn Độn Châu hộ thể, có thể che đậy thiên cơ, che đậy văn vật, thậm chí có thánh nhân một dạng năng lực, có thể quấy đục thiên cơ, bởi vậy Thất Tiên Nữ căn bản không tra được Liễu Minh rơi xuống. Liễu Minh liền núp trong bóng tối từ từ thưởng thức. Thất Tiên Nữ cũng căn bản không biết Liễu Minh ở đây. Nơi đây địch cấu trì thông thiên tòa, dẫn tiên đỉnh Cửu Thiên chi thủy mà vào, phía dưới lại thiết trí có kết giới, người bình thường căn bản vào không được. Bởi vậy, Thất Tiên Nữ cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người lên đây. Tiếp lấy Thất tiên nữ liền bắt đầu tiến vào địch cấu trong ao nghịch nước chơi đùa. Toàn trình Liễu Minh đều thấy ở trong mắt. đương nhiên, Liễu Minh đã sớm đem hỏa kỳ lân an bài vào địa phương bí ẩn dưới chân núi chờ lấy hắn đâu. Cái thằng này sớm đã cùng hỏa kỳ lân định xong một cái anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. Liễu Minh núp trong bóng tối, liền như vậy từ từ thưởng thức. Tiếp lấy, Liễu Minh liền cố ý lộ ra khí tức. Nhường thất tiên nữ nhìn thấy hắn. A, dê sủa, ngươi xấu. ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi sáu, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai chúng ta chính là hiện nay tiên đế thất công chúa ngươi như vậy sáu chúng ta cha sẽ giết ngươi ngươi còn nhìn đi nhanh lên ngươi sáu thất tiên nữ phát hiện liễu minh hoàng giác thủ đủ luống cuống vội vàng bắt đầu đi lấy quần áo khoác lên người liễu minh lại không có nửa điểm hốt hoàng bộ dáng hướng thất tiên nữ chắp tay nói bảy vị công chúa bản tọa không có ý định xâm nhập ở đây bất quá bản tọa cũng không phải có ý định muốn nhìn các ngươi bản tọa là sáu ngươi thấy được cái gì ngươi sáu một vị trong đó công chúa cả giận nói liễu minh nết miệng nở nụ cười nụ cười tà mị đạo cái thứ sáu cái kia 6, Phước 6. Nhìn Liễu Minh biểu lộ, thất tiên nữ liền minh bạch hết thảy, cơ hồ tức giận thổ huyết, nhao nhao nhìn hàm hàm Liễu Minh. Bọn tiểu muội, mau đem hắn cầm xuống, giết cho hạ giận. Một vị trong đó công chúa hét lớn. Nói, bảy vị công chúa cùng nhau hướng Liễu Minh đánh tới. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, con ngón đúng ra, sử cái định thân thuật, liền đem bảy vị công chúa đều ổn định ở tại chỗ. Bảy vị công chúa bị định tại chỗ, không thể động đậy, cả kinh hoa rung tất sắc. Liễu Minh đi tới bảy vị công chúa bên người, cười híp mắt nói, bảy vị công chúa yên tâm, ta lại cam lòng đã thương ngươi nhóm đâu, ta sáu. kỳ thực ngưỡng mộ bảy vị công chúa rất lâu, ngày ngày chờ đợi ở đây bảy vị công chúa sáu. phúc sáu. ngày ngày chờ. đại công chúa cả giận nói, ngươi cái này dê sủa, nhìn lén chúng ta mấy lần. liêu minh nét miệng cười nói, bảy vị công chúa gần mười vạn năm tới mấy lần, ta liền nhìn mấy lần sáu. phúc. bảy vị công chúa nghe cùng nhau thổ huyết. hoan độc tử. bảy vị công chúa vừa thẹn lại giận, nhìn hầm hầm liêu minh. liêu minh lại tuyệt không sinh khí, một mặt nghiêm nghị nhìn xem bảy vị công chúa. đạo, bảy vị công chúa cứ yên tâm ta sẽ đối với các ngươi phụ trách. Rồng sáu, đúng lúc này, hỏa kỳ lân rồng to một tiếng, từ đằng xa chạy như bay đến, hướng đám người đánh tới. Liễu Minh cực kỳ hoảng sợ, làm bộ hét lớn, nghiệt súc, ngươi muốn làm gì? Chậm chậm chậm, mấy người các ngươi ra miệng thì mềm, nhất định ăn thật ngon, yên tâm. Ta miệng vừa hạ xuống, các ngươi cảm giác không thấy đau đớn. Ha ha ha sáu, hỏa kỳ lân cười to nói. đương nhiên, đây là Liễu Minh cùng hỏa kỳ lân nghĩ một màn kịch, vừa ra rất tủ, nhưng lại bách phát bách chúng hy kịch. Anh hùng cứu mỹ nhân đi. Liêu Minh lách mình ngăn ở thất công chúa phía trước, nhìn hằm hằm Hỏa Kỳ Lân, lớn tiếng nói: "Ngươi đầu này nhiệt xúc chớ có càng rỡ, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tổn thương được bảy vị công chúa, ngươi tự tìm cái chết." Hỏa Kỳ Lân giận dữ, liền nào về phía Liêu Minh. Liêu Minh ngang tàng không sợ, tay vừa lộn, hiện ra một ngụm tiên kiếm, đấu tại một chỗ. Hai người đánh khó hỏa giải, chẳng phân biệt được. Đột nhiên, Hỏa Kỳ Lân trong miệng phun ra ra một quả Kỳ Lân châu, liền hỏa ừng ực, giao thiết cuốn về phía Liêu Minh cùng thất công chúa. Liêu Minh kinh hãi, tựa hồ là chỉ sợ đả thương thất công chúa lách mình liền chắn bảy vị công chúa trước mặt, về sau còn ngăn trở ngọn lửa hướng hực, Đối mặt bảy vị công chúa, lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. Hét lớn, ngươi cái này ngớ suốt, ta sẽ không nhường ngươi tổn thương thất công chúa. Ngươi mơ tưởng sáu. Chậm chậm chậm, anh hùng cứu mỹ nhân a, ngươi sẽ bị đốt chết. Hỏa kỳ lân phát ra tiếng quái kiếu, ta chết cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương bảy vị công chúa sáu. Liêu Minh đau hoa hoa kêu to không chỉ, ẩn ẩn có thể ngửi được thịt đốt cháy hương vị. Phía sau lưng của hắn đã bị kỳ lân nội y đốt ra chót thịt bong, khét lẹn một mảnh. A, vị công tử này, ngươi đi mau. Đi mau A6. Vị công tử này, Đi mau, chớ cùng hắn liều mạng 6. Ngươi Đi mau, không cần quản chúng ta 6. Thất công chúa kinh nghiệm sống chưa nhiều, nơi nào có thể nhìn ra được thủ đoạn như vậy, lập tức cảm động ảo ào, ào, đại khóc đạo. Bảy vị công chúa yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nó đả thương ngươi nhóm, chết cũng sẽ không 6. Liêu Minh khàn giọng lực kiệt hết lớn. Cả ngươi hắn tựa hồ đau đã có rút, không ngừng run rẩy, trên trán nóng hôi hổi, đó là mồ hôi lạnh sinh ra, liền bị Kỳ Lân Nội Ý bốc hơi nhiệt khí. Trang diện này, nhìn xem đều đau. Đây chính là Kỳ Lân Nội A không phải ngọn lửa thông thường. Thất công chúa trong lòng xúc động, khóc như mưa. "Tiểu tử thối, ngươi còn chưa tránh ra, ngươi lại không tránh ra, liền đừng trách ta không khách khí, nhìn ta không tiêu chết ngươi." Hỏa Kỳ Lân ra sức thi triển kỹ xảo của mình, hét lớn, "Ta chết cũng không để cho mở, chết cũng không đồng ý, ta sẽ không nhường ngươi tổn thương bảy vị công chúa sáu." Liêu Minh hét lớn, "Tốt, tiểu tử thối, vậy ngươi liền đi chết đi." Hỏa Kỳ Lân giận dữ hét, "Công tử, ngươi đi nhanh đi, đừng quản chúng ta sáu." Thất công chúa khóc đã thành một cái nước mắt người. Bảy vị công chúa yên tâm Ta sẽ không ném các người mặc kệ." Liễu Minh hét lớn một tiếng, đột nhiên quanh thân thần quang bắn ra, càng là đỡ được quần quật kỳ lân nội ý. "Ngươi điên rồi, vậy mà thiêu đốt nguyên thần, ngươi không muốn sống." Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc nói. "A, công tử, không muốn a, không muốn a sáu." Thất công chúa đại không đạo. "A5." Liễu Minh đột nhiên quát to một tiếng, khí tức quanh người cuồng bạo không chỉ, phất tay giải khai thất công chúa định thân thuật, tiếp đó điên cuồng phóng tới Hỏa Kỳ Lân, cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến tại một chỗ, hơn nữa hét lớn, "Bảy vị công chúa đi mau, để ta chặn lại nó, các ngươi đi mau, không cần quản ta sáu." Chỉ là cái thời điểm, thất công chúa có thể đi sao? Bảy vị công chúa riêng phần mình gật đầu, sau đó tay khẽ đảo, hiện ra tiên kiếm, phóng tới Hỏa Kỳ Lân, cùng Liễu Minh cùng một chỗ hợp chiến Hỏa Kỳ Lân. Bảy vị công chúa bây giờ bất quá là kim tiên tu vi, như thế nào là Hỏa Kỳ Lân đối thủ? Chỉ là tại Hỏa Kỳ Lân cố ý nhường phía dưới, Hỏa Kỳ Lân làm bộ bị chế phục. Chỉ là cái thời điểm, Liễu Minh tựa hồ đèn cạn dầu, ngã nhào trên đất, không nhúc nhích. Công tử 6, Lục công chúa đại khốc đạo: Ngươi đầu này nghi xuất, vậy mà hại công tử, ta muốn giết ngươi. Tam công chúa giận dữ dơ kiếm liền muốn chặt hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hoàng sợ nói, chư vị cô nãi nãi, tha ta một mạng, ta có biện pháp cứu hắn sáu. bảy vị công chúa nghe nhãn tỉnh sáng lên, hỏi vội, ngươi thật có thể cứu hắn? hỏa kỳ lân nằm dạp trên mặt đất, cố ý nói, có thể, ta kỳ lân châu có thể cứu hắn, chỉ là sáu. chỉ là cái gì? ngươi mau nói, bằng không đừng trách ta không khách khí, giết ngươi. ngũ công chúa cả giận nói, hỏa kỳ lân vội nói, chỉ là hắn nuốt ta kỳ lân châu, ta liền từ này sau đó muốn nghe hắn phân công, ta thành hắn vật để cưới, cái này sáu. Đại công chúa cả giận nói, nhanh phun ra kỳ lân châu, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hoa kỳ lân tựa hồ rất bất đắc dĩ, đành phải phun ra kỳ lân châu. Đại công chúa đại hỉ, nâng kỳ lân châu, liền đút tới liêu minh trong miệng. Liêu minh nuốt vào, chỉ là tựa hồ còn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Tam công chúa cả giận nói, này sao lại thế này? Công tử như thế nào còn không tỉnh lại? Hoa kỳ lân bộ nói, được mấy ngày này, hắn tự nhiên sẽ thức tỉnh sáu. Bảy vị công chúa bất đắc dĩ, đành phải lưu lại chiếu cố liêu minh. Thời gian một ngày một ngày đi qua. Liễu Minh tình huống tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. À, tỷ tỷ, ngươi nhìn, công tử vẫn là thật đẹp trai đi, nếu là có thể có dạng này một cái vị hôn phu, kỳ thực cũng rất tốt xấu. Như thế nào? Muội muội động phàm tâm. Chẳng lẽ tỷ tỷ không thích công tử? Mấy vị công chúa tự mình tới đùa giỡn đạo. Nói đùa? Liễu Minh dung mạo thế, nhưng là tại hắn hóa hình thời điểm, cẩn thận tạo hình qua. Liễu Minh liền nghĩ, sau này nếu là lẫn vào không tốt, làm một người tiểu bạch kiểm cũng có thể trải qua không tồi. Không nghĩ tới cái này tối ra hôm nay lại xảy ra tác dụng cực lớn bảy vị công chúa cả ngày cùng liễu minh ở cùng một chỗ, lại gặp liễu minh như thế nghĩa khí, đối với hắn tự nhiên là cảm mến. đáng thương bảy vị công chúa kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền bị liễu minh cho lửa gạt tới tay. quá ít ngày nữa, liễu minh thương thế đều tốt, liền cùng bảy vị công chúa tình chàng ý thiếp xảy ra một ít chuyện. tiếp lấy, liễu minh liền cưới hỏa kỳ lần, mang theo bảy vị công chúa trở về tiểu tuyển sơn, từ đó tiểu tuyển sơn vừa nóng náo loạn lên. liễu minh ra tiểu tuyển sơn, thẳng đến nam thiên môn mà đi. đợi cho nam thiên môn bên ngoài, nam thiên môn thủ tướng ngăn lại liễu minh, liễu minh cũng không tức giận, tay vừa lộn. Hiện ra một khối ngọc giản, đưa cho Nam Thiên Môn thủ tướng, cười híp mắt nói: "Đem cái này đưa cho bệ hạ, có đại sự, nếu là chậm trễ, ngươi cũng đảm đường không nổi." Nói, Liễu Minh phay người liền thôi động Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị rời đi. Chỉ là đi không có mấy bước, Liễu Minh liền lại ngừng Hỏa Kỳ Lân, cười híp mắt nhìn xem tên kia thủ tướng, "Đạo, à, đúng, nhớ kỹ nói cho hạ tiên, ta gọi Liễu Minh, ha ha ha 6." Nói, "Liễu Minh thôi động Hỏa Kỳ Lân, nên ngang rời đi." Thủ tướng nghe được Liễu Minh danh hảo, không dám chế mại, vội vàng vội vàng hướng về trong tiên đình đi đến. Lại lăng tiêu bảo điện bên trong, thủ tướng hai tay nâng một khối ngọc giản, đưa về phía Hạo Thiên, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, một cái gọi Liễu Minh, đưa tới vật này, liền đi." Liễu Minh, hắn còn dám tới Thiên đỉnh. Hạo Thiên cả giận nói. Nói, lấy pháp lực hút tới thủ tướng ngọc trong tay giản. Hạo Thiên xem thường, bóp nát ngọc giản, muốn nghe Liễu Minh khiêu khích. Tại Hạo Thiên xem ra, Liễu Minh cũng chỉ có thể dùng một ít lời tới uy hiếp hắn, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới là, ngọc giản này bên trong càng là cùng hắn bảy cái nữ nhi bạo bối có liên quan. "Tiểu Hạo tử, ngươi bảy cái nữ nhi ta nhận" "Viêm Tâm, ta đối với các nàng rất ôn nhu sáu." Tĩnh. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong trong nháy mắt tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư Thánh nghe trợn mắt hốt hoồm, mặt mo kịch liệt rú dậy. "Nưu xoa. Liêu Minh cái này là đem Hạo Thiên bảy cái công chúa cho tận diệt. Thiên Đình Chư Thần muốn cười lại không dám cười, lén lén nhìn Hạo Thiên. Thiên Đình Chư Thần ở trong, đại bộ phận cũng là tiệt giáo tiên nhân, chỉ là những thứ này tiệt giáo tiên đô đã là phong thần bảng bên trên người, vị quản chế tại Hạo Thiên, trong lòng không tức giận, nhưng cũng không có cái nào. Hôm nay Liễu Minh vậy mà mang đến như thế hung hăng, nổ tin tức tốt, cái này khiến bọn hắn làm sao không cao hứng. Huống hồ bọn hắn cũng nghe nói Liễu Minh cũng gia nhập tiệt giáo, thành tiệt giáo phó giáo chủ, hà giận, thật sự là quá mẹ nó hà giận. Ngoại trừ tiệt giáo tiên nhân bên ngoài, chính là xỉn giáo cùng nhân giáo tiên nhân, xỉn giáo cùng nhân giáo tiên nhân liền càng làm cản chút. Dù sao bọn hắn không sợ Hạo tiên, lên tiếng phá lên cười. Hạo tiên đầu tiên là sững sở, lập tức mặt mo trong nháy mắt nhanh nhó, hét lớn, làm cản, làm cản, đáng chết Liễu Minh, cũng dám đối với chấm công chúa ra tay, hắn không muốn sống. Chuyển chấm ý chỉ, cho chấm đi đuổi bắt Liễu Minh, đem Liễu Minh cái thằng này chém thành muôn mảnh sáu. Hạo Thiên đều sắp tức giận điên rồi. Mất mặt ta, cái này mất mặt đều vứt xuống toàn bộ thiên đỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Chỉ là trong nấy mắt, Hạo Thiên liền sùi lông. Tin tức này, sợ là không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ hưng hoang. Hạo Thiên suýt chút nữa khí đi tiểu. Liễu Minh đã sớm tiên đoán, nói Hạo Thiên công chúa sẽ bị người cho bưng, không nghĩ tới lại là Liễu Minh. Hạo Thiên tức giận phát cuồng. Tại thiên đỉnh bên trong nội trận lôi đỉnh dường như một đầu cuồng bạo hùng sư đồng dạng gầm thét liên tục muốn dùng quan thiên kính tìm ra liễu minh rơi xuống nhưng lại chỗ nào có thể tìm ra tức giận phía dưới hạo thiên liền phái binh vây quanh tiểu tuyền sơn chỉ là tiểu tuyền sơn trận pháp là thông thiên giáo chủ thiết trí không cần nói hắn cho dù thánh nhân cũng không xông vào được thậm chí tiểu tuyền sơn bên ngoài trận pháp còn có một tầng mê hồn trận tầng này trận pháp mở hạo thiên thậm chí ngay cả tiểu tuyền sơn cũng không nhìn thấy sáu chương một bình tâm nương nương là đạo lữ cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm Liễu Minh tận diệt Hạo Thiên bảy vị chuyện của công chúa, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng Hoang. Mà Hạo Thiên cũng lại một lần nữa lên nhị bảng, thành mọi người đối tượng bàn luận. Hạo Thiên đều sắp tức giận điên rồi, phái người đầy hồng Hoang tìm kiếm Liễu Minh, nhưng lại liền Liễu Minh sợi lông cũng không có tìm được. Húm hồ, thiên đình bên trong 89 phần 10 là Tiệt Giáo Tiên, Tiệt Giáo Tiên cho dù là đụng phải Liễu Minh, cũng quyền đương không thấy, qua loa cho xong, đem Hạo Thiên lại tức gần chết. Trong Long cung, Trúc Long nghe được chuyện này, mặt mày kịch liệt rối rậy. Hắn bây giờ có chút hối hận ngày đó do dự, hắn chỉ sợ Liễu Minh lại vì vậy mà tính toán Long tộc. Long tộc bây giờ đã thành bộ dáng như vậy, lại trải qua không vậy vùng nổi. Nhân gian cũng là phong vân nhấp đô. không có tiệt giáo ngăn cản, Tây Kỳ đại quân rất nhanh liền đánh vào Triều Ca thành bên trong, Chu Triều thay thế Thương Triều. Chu Triều bởi vì là xiển giáo chôn nâng đỡ, bởi vậy xiển giáo khí vận tăng mạnh một đợt. Chu Vũ Vương tự xưng là thiên tử, vân mệnh trời. Một ngày này, Liêu Minh đi tới Triều Ca thành bên ngoài, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Đã ngươi tự xưng thiên tử, mất nhân hoàng khí độ, sau này cũng không tất yếu có nhân hoàng." Nói, Liêu Minh sử dụng nhân hoàng chí bảo không động ứng trực tiếp lấy không động ấn rút sạch nhân hoàng khí vận từ đó thương trụ vương sau đó mới vô nhân hoàng chỉ có thiên tử liễu minh lại một lần nữa phế nhân hoàng phải biết chu triều khí vận cùng xỉn giáo cùng một nhị thở chu vũ vương bị phế nhân hoàng xỉn giáo khí vận tự nhiên là sụt giảm xỉn giáo chúng tiên tức giận nghiến răng nghiến lợi tìm kiếm khắp nơi liễu minh có thể liễu minh giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm cũng tìm không đến tiếp lấy ngọc hư cung bên trong càng là xảy ra một kiện đại sự làm cho ngọc hư cung khí vận sụt giảm lại nguyên lai là Nhiên Đăng đạo nhân tại Ngọc Hư cung bên trong một mực thất bại, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chen ép lấy, tuy là xiển giáo phó giáo chủ, nhưng là hữu danh vô thực. Phía trước, Nhiên Đăng đạo nhân e ngại Nguyên Thủy Thiên Tôn, không dám phản bội xiển giáo. Bây giờ thánh nhân cũng bị đạo tổ lệnh cưỡng chế đem đến Hồng Hoang bên ngoài đi, Nhiên Đăng đạo nhân liền lại không chỗ cố kỵ. Hỗ hồ, tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chuẩn bị dọn đi hỗn độn thời điểm, đã từng tới tìm hắn, để hắn làm Phật giáo phật tổ. Bây giờ Phật môn cũng là khí vận tăng mạnh. Làm Phật môn phật tổ, lão đại, dù sao cũng tốt hơn tại xiển giáo chịu bất khí tốt. Kết quả là Nhân Đăng đạo nhân liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đầu Phật môn, đi trong Phật môn làm Phật tổ. Mà đổi thành một bên, Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn gặp Nhân Đăng đạo nhân đi Phật môn làm Phật tổ, trong lòng cũng là rụt dịch. Bây giờ, Quảng Thành Tử thành Ngọc hư cung chủ nhân, một lần nữa đẩy số ghế, Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn số ghế càng dựa vào sau. Phải biết, Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn tại phong thần đại kiếp bên trong, thế nhưng là không ít suất lực, cái này có công ngược lại là hàng sắp xếp lần, cái này gọi là Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Trong cơn tức giận. Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn một thương nghị, liền cũng đầu Phật môn. Nhiên đăng đạo nhân đại hỉ, liền nhường Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn cùng đi luân hồi một lần. Tẩy đi trên thân xỉn giáo khí tức. Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn lúc này liền chạy tới lục đạo luân hồi. Cái này Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn phản giáo, đây chính là việc nhỏ. đã như thế, xỉn giáo thập nhị kim tiên không được đầy đủ, xỉn giáo khí vận lập tức sụt giảm. trong hỗn độn, Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn cảm ứng được xỉn giáo khí vận lại một lần nữa sụt giảm, bấm đốt ngón tay phía dưới, biết tiền căn hậu quả, lập tức giận dữ run tay đem Tam Bảo Ngọc Như Ý thả vào trong hư không. Lục đạo luân hồi phía trước, Tam đại sĩ cùng cụ Lưu Tôn đang muốn đầu nhập luân hồi, nhưng thấy Tam Bảo Ngọc Như Ý phá không mà đến, dọa đến hồn phi phách tán. Cái này thánh nhân muốn xuất thủ đánh giết bọn hắn, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, một cây hóng ánh trong suốt nhánh cây từ trong hư không chui ra, chính là chuẩn đề đạo nhân thất bảo dây cây. Thất bảo dây cây chặn Tam Bảo Ngọc Như Ý, đồng thời truyền đến chuẩn đề đạo nhân âm thanh. "Đi mau, bằng không bản cổ phiên lại đến, vẫn tăng cũng không ngăn được." Tam đại sĩ cùng cụ Lưu tôn nội vàng đầu nhập lục đạo luân hồi chung chuyển thế. Bất quá còn tốt, luân hồi còn tính là thuận lợi, không có ra chuyện rắc rối gì. Chỉ có từ hàng chân nhân dưới sự hoảng hốt chạy bừa, đi nhầm nữ thai thành thân nữ nhi. Từ đó Tam đại sĩ cùng cụ Lưu tôn cũng đã đưa vào phật môn ở trong, phật môn càng hương thịnh. Mà thiền giáo bên này nhưng là khí vận vừa ngã lại ngã, nguyên thủy thiên tôn pháp lực cũng là sổ giảm. Một bên khác huyền môn tam giáo thiếu một, thiệt giáo bị diệt, huyền môn khí vận không được đầy đủ, toàn bộ huyền môn khí vận đều xuống ngã một nửa không chỉ cái này cũng dẫn đến nhân giáo cùng triển giáo khí vận lại một lần nữa sụn giảm thái thượng lao tử tức giận ra thái thanh thiên đi tới ngọc thanh thiên bên trong nguyên thủy thiên tôn vội vàng nên ra cười nói đại sư huynh như thế nào bần đạo cái này ngọc thanh thiên thái thượng lao tử đen mặt mo cả giận nói nguyên thủy ngươi ra chủ ý hay thiệt giáo bị diệt huyền môn tam giáo không được đầy đủ bây giờ ta huyền môn khí vận giảm lớn kèm thêm ngươi nhân giáo cùng triển giáo khí vận cũng là giảm lớn ngươi ngươi ngươi sáu sư huynh cái này sáu cái kia sáu bần đạo cũng không nghĩ đến lại là dạng này a Nguyên Thủy Thiên Tôn niết miệng không thôi. Sư đệ a, ngươi đây là bị trước mắt ích làm choáng váng đầu óc. Thôi, thôi xấu. Thái thượng lao tử mắng to Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận, tiếp đó liền chuyển. Thái thượng lao tử sở di nói Nguyên Thủy ngày trước lợi ích làm choáng váng đầu óc cũng nói không sai. Thương triều chính là lấy tiệt giáo làm quốc giáo, tiệt giáo tự nhiên khí vận hàng long, mà Chu diệt Thương sau đó lấy diệt giáo làm quốc giáo, diệt giáo khí vận liền hàng long, ít nhất tại Chu triều 800 năm, diệt giáo khí vận vẫn là rất vững chắc. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao muốn diệt tiệt giáo nguyên nhân. Thái thượng lao tử rời đi ngọc thanh thiên sau đó càng nghĩ càng giận, rất lâu mới trở lại yên tĩnh đạo tâm, thầm nói, xem ra bần đạo phải hảo hảo mưu đồ một phen sáu. Nói, Thái thượng lao tử trở về Thái thanh thiên, Mà đổi thành một bên, Liễu Minh tất thì suy nghĩ khôi phục tiệt giáo sự tình, muốn khôi phục tiệt giáo chỉ dựa vào một mình hắn là xa xa không đủ. Liễu Minh liền muốn giải cứu tiệt giáo trung tiên, cái này tiệt giáo trung tiên bên trong lấy thông thiên giáo chủ tứ đại thân truyền đệ tử cùng thủy thị thất tiên là nhất, tứ đại thân truyền đệ tử ở trong đa bảo đạo nhân bị Thái thượng lao tử cầm đi. Kim Linh Thánh Mẫu bị Nhân Đạo Nhân đánh lén, lên phong thần bảng, Vô Đường Thánh Mẫu bỏ chạy, không biết tung tích, Quy Linh Thánh Mẫu bị Văn Đạo Nhân hút khô, dưới mắt không biết sống chết. Tuy thị thất tiên càng là thảm, Cố Vân Tiên bị chuẩn đề đạo nhân rất xuống phương Tây Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong, cầu thủ tiên, Linh Nha tiên cùng Kim Quang tiên cho Tam Đại Sĩ làm tọa kỵ, đến nỗi Kim Cô tiên Mã Thoại, hai giải định quang tiên cùng bị Lô tiên tắc thì đầu Tây Phương Giáo, thành Tây Phương Giáo Phật Đà. Tiệt giáo chúng tiên, có thể nói là một cái so một cái thảm. Liễu Minh còn nghĩ giải cứu Tiệt giáo tiên đâu, xem ra dưới mắt cũng không phải nóng nảy sự tình. Đúng lúc này, một đạo huyết quang hướng hắn phóng tới, huyết quang thu lại, lộ ra một cái gầy nhom đạo nhân. Ngay sau đó, lại có một đạo nhân hướng bên này đổ tới, người đạo nhân này khí tức quanh người cuồng bạo vô cùng, càng là chuẩn thánh đại cao thủ. "Hử, văn đạo nhân, bản tọa nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Khí tức cuồng bạo đạo nhân trầm giọng nói. Cái thằng này lại là văn đạo nhân, thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy a. Liêu Minh nghe ánh mắt ngưng lại, tâm tư sinh động, ngăn lại cái kia chuẩn thánh đại cao thủ. Chuẩn thánh cao thủ sửng sở, lập tức cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Hử, ngươi là muốn cản bần đạo?" Ngươi cũng đã biết bần đạo là ai." Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem chuẩn thánh cao thủ, hai tay chắp tay, cười nói, "Vị này chắc là huyết hải Minh Hà hả đạo hữu à. Minh Hà lão tổ sững sờ, cau mày nói, "Ngươi là người phương nào? Như thế nào nhận biết bản tọa?" Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Minh Hà lão tổ, "Đạo, ta chính là Tiểu Tuyển Sơn Liêu Minh, gặp qua Minh Hà đạo hữu." "Tiểu Tuyển Sơn Liêu Minh, ngươi càng là Tiểu Tuyển Sơn Liêu Minh." Minh Hà lão tổ cả kinh, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Minh, càng là có chút sợ hãi. Ngày đó, Minh Hà Lao tổ thế nhưng là chính thai nghe được liền thông thiên giáo chủ cũng đi thỉnh giáo Liễu Minh, huống chi Liễu Minh nổi tiếng bên ngoài, đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa, không phải do hắn không tính trọng. Liên Thánh Nhân thấy Liễu Minh đều lấy đạo hữu sướng, huống chi là hắn đâu. Một bên văn đạo nhân xem xét, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, còn xin cứu bần đạo một cứu." Bần đạo vô cùng cảm kích. Liễu Minh quay đầu cười híp mắt nhìn xem Minh Hà Lao tổ, cười nói, "Minh Hà đạo hữu, không bằng cho ta cái mặt mũi, thả văn đạo nhân như thế nào?" "Không được." Minh Hà lão tổ quả quyết nói, "Cái này Minh Hà lão tổ cùng Văn đạo nhân, cũng là huyết hải dựng dục ra tới. Nói một cách khác, hai người này trời sinh chính là tử địch, muốn tranh đoạt huyết hải trưởng không quyền. Hai người bọn họ là trời sinh thiên đạo nhân quả, không phải ngươi chết chính là ta sống, bởi vậy Minh Hà lão tổ mới có thể tuyệt đối cự tuyệt Liêu Minh." Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Minh Hà lão tổ, cười nói, "Minh Hà đạo Hiếu, không bằng dạng này, chúng ta làm giao dịch, như thế nào?" Minh Hà lão tổ ánh mắt nương lại, trầm giọng nói, "Giao dịch gì?" Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Minh Hà lão tổ, "Đạo, Minh Hà đạo hữu" Ta vì ngươi tu la nhất tộc miêu một hồi đại khí vận, kéo dài không dứt đại khí vận, ngươi đáp ứng ta thả văn đạo nhân như thế nào? À, đương nhiên, ta còn có thể nhường văn đạo nhân lập xuống vĩnh viễn không hồi huyết hải lời thể như thế nào? Minh Hà Lão Tổ nhãn tình sáng lên, đạo, thành giao. Liêu Minh Miêu đồ năng lực là quá rõ ràng, cho dù là thánh nhân cũng yêu cầu dạy tại Liêu Minh. Minh Hà Lão Tổ truy sát văn đạo nhân, bất quá là vì giải trừ thiên đạo nhân quả thôi. Bây giờ nhường văn đạo nhân lập xuống lời thể, hắn liền có thể an tâm, chúng chi còn có thể cầu một hồi đại công đức, tự nhiên là thiên đại hảo sự cớ sao mà không làm đâu? văn đạo nhân cùng hỷ vội vàng bái tạ đạo đa tạ liễu minh đạo hiễu minh hà lão tổ nhìn xem liễu minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo liễu minh đạo hiễu ngươi vì cái gì nhất định phải cứu văn đạo nhân các ngươi còn biết không biết hắn hút an ta tiệt giáo quy linh thánh mẫu liễu minh thản nhiên nói minh hà lão tổ sưng sở cao mày nói này xấu cái này văn đạo nhân hút an quy linh thánh mẫu ngươi càng không nên cứu hắn a ngươi xấu liễu minh quay đầu nhìn về phía văn đạo nhân trầm giọng nói ngươi có thể hoàn toàn tiêu hóa ta quý linh sư muội nguyên thần văn đạo nhân kinh hãi vội nói, "Còn chưa, còn chưa sáu. Nói, Văn đạo nhân há mồm phun ra một đạo nguyên thần, đạo kia nguyên thần chính là Quy Linh Thánh Mẫu, chỉ là Quy Linh Thánh Mẫu bây giờ nguyên thần cực kỳ suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ phiêu tán tựa như. Lại nguyên lai like là, Liêu Minh nghĩ đến, cái này Văn đạo nhân mặc dù hút khô Quy Linh Thánh Mẫu, nhưng Quy Linh Thánh Mẫu đã là Đại La Kim Tiên Định Phong cao thủ, nghĩ đến hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể triệt để tiêu hóa hết Quy Linh Thánh Mẫu nguyên thần, bởi vậy mới cứu Văn đạo nhân một mạng. Dù sao, nếu như Nhưởng Minh Hà lão tổ giết Văn đạo nhân, sợ là Quy Linh Thánh Mẫu tám thành cũng phải chết. Quy Linh Thánh Mẫu ổn định thân hình, thấy được Liễu Minh, lập tức đại hỉ, hoảng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu, là ngươi? Liễu Minh cười hiếp mắt nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, cười nói, Quy Linh sư muội, ta bây giờ là Tiệt giáo phó giáo chủ, ngươi hẳn là gọi ta là sư Minh. Quy Linh Thánh Mẫu cả kinh, hoảng sợ nói, ngươi thành chúng ta Tiệt giáo phó giáo chủ, cái này sáu? Nhưng có chứng tử. Liễu Minh nhếch nhếch miệng, chê cười nói, cái kia sáu? Cái kia là tiểu toàn bộ thay thông thiên thánh nhân truyền lời nói, để cho ta vào Tiệt giáo, đồng thời làm Tiệt giáo phó giáo chủ, không có cái gì chứng tử sáu. Đúng lúc này Một chương trận đồ bọc lấy Tứ Tiên kiếm từ trong hư không trôi ra, bay tới Liêu Minh bên cạnh. Trận đồ này rõ ràng là Chu Tiên trận đồ, Tứ Tiên kiếm rõ ràng là Chu Tiên tứ kiếm. Hiển nhiên là Thông Thiên giáo chủ bạn tạo. Quy Linh Thánh Mẫu kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm, hoảng sợ nói, cái này sao? Một bên Minh Hà lão tổ nhìn hai con người kịch co lại, hận không thể lập tức đoạt lấy. Nhưng cái này Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm dù sao cũng là thánh nhân chi vật, hắn cũng không dám làm loạn. Thánh nhân mặc dù đi trong hỗn độn, nhưng trời mới biết thánh nhân có hay không thủ đoạn đánh giết hắn. Hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Đa Tạ giáo chủ. Liêu Minh thu hồi Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, hướng trong hư không bài nói. Quy Linh Thánh Mẫu kích linh linh lấy lại tinh thần, gấp hướng Liêu Minh bài nói, gặp qua Phó giáo chủ. Liêu Minh hư đỡ dậy Quy Linh Thánh Mẫu, cười nói, Quy Linh sư muội khách khí, gọi ta là sư huynh liền có thể. Sư minh. Quy Linh Thánh Mẫu nói khẽ. Đột nhiên, Quy Linh Thánh Mẫu giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn xem Liêu Minh, cau mày nói, sư huynh, ta tiệt giáo sáu. Liêu Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, chán nản nói, ta tiệt giáo sáu. Diện Cái này giáo, tà tiệt giáo diện. Cái này giáo, Quy Linh Thánh Mẫu cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù hắn tử thông thiên giáo chủ bàn thưởng Liễu Minh Chu tiên trận đồ cùng Chu tiên tư kiếm, liền đoán được đại khái, nhưng chính thai nghe được Liễu Minh nói tới, vẫn không khỏi tâm thần đại chấn. Liễu Minh nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, cười nói, "Quy Linh sư muội, chớ có lo lắng, có sư huynh tại, nhất định có thể nhường tiệt giáo lại phục ngày xưa quan huy." Quy Linh Thánh Mẫu đại hỉ, nặng nề gật đầu. Minh Hà lão tổ nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, đừng quên bản tọa khí vận." Liễu Minh cười nói, Cái này dễ xử lý, Minh Hà đạo hữu, đi thôi, theo ta đi lội địa phủ, hướng Bình Tâm Nương Nương vì tu la nhất tộc đòi một câu hồn sứ giả nghề nghiệp, như vậy tu la nhất tộc tất nhiên có thể khí vận kéo dài không dứt. Minh Hà lão tổ nhíu nhíu mày, vẫn nói, thế nhưng là sáu. Thế nhưng là Bình Tâm Nương Nương như thế nào sẽ nghe lời ngươi? Nếu để tu la nhất tộc làm câu hồn sứ giả, như vậy chính là duy trì thiên địa âm dương lượng giới sự tình, đây chính là lớn lao công đức. Chỉ là thánh nhân như thế nào sẽ nghe Liêu mình? Minh Hà lão tổ tự nhiên sẽ nghi hoặc. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Minh Hà lão tổ. Cười nói, Minh Hà đạo hữu có chỗ không biết, bình tâm nương nương, kỳ thực sáu. Là ta tỉnh nhân cũ sáu. A năm. Minh Hà lão tổ nghe trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hay, một mặt không tin nhìn xem Liễu Minh. Chương 193, vô sĩ tiếp dẫn thánh nhân. Không cần nói Minh Hà lão tổ không tin, cho dù là Quy Linh Thánh Mẫu cũng có chút không tin, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa hồ là đang thay Liễu Minh đỏ mặt, nhỏ giọng nói, sư minh a, ta sáu. Ta có thể hay không đừng như thế khoan lác. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, ai nha, Quy Linh sư muội Ta thật không có khoác lác, cái kia địa phủ bình tâm nương nương, ngày xưa hậu thổ nương nương, nàng thật là ta tình nhân cũ, trước kia hắn chủ động phải cùng ta kết làm đạo lữ, ta còn cự tuyệt đâu. Phải. Đây là khoác lác thổi cái rồi. Quy Linh Thánh Mẫu điên cuồng mắt trợn trắng, gương mặt bất đắc dĩ. Minh Hà lão tổ cũng là gương mặt im lặng, miệng môi nói, Liễu Minh đạo hữu, bản tọa mặc kệ ngươi có khoác lác hay không, ngươi chỉ cần đem đáp ứng bản tọa sự tình làm thành, vậy thì tốt rồi. Liễu Minh nhếch môi nói, ai nha, việc nhỏ, việc nhỏ, ta đường đường địa phủ phong đô đại đế, xử lý ngươi chút chuyện này đây còn không phải là dễ như trở bàn tay đi ngày ô khoác lác nguyên lai like thật sẽ nghiện minh hà lão tổ quy linh thánh mâu cùng văn đạo nhân cùng nhau điên cuồng mắt trợn trắng liễu minh gặp ba người biểu lộ liền biết ba người không tin không khỏi điếu môi nói tốt biết các ngươi không tin không bằng dạng này chúng ta đi một chuyến địa phủ liền biết được nói liễu minh nhìn về phía quy linh thánh mâu đạo quy linh sư muội ngươi bây giờ nguyên thần quá mức suy yếu vẫn là tiến ta khánh vân bên trong ôn dưỡng một đoạn thời gian a nói liễu minh vỗ chán một cái hiện ra sau đầu khánh vân khánh vân bên trong xuất hiện tam hoa tụ đỉnh bộ khí chiêu nguyên dị tượng, ba đóa đại la kim hoa, bỗng nhiên đều là đại la hoa khai thập nhị phẩm tồn tại. Đại la hoa khai thập nhị phẩm, này sáu? Cái này sao có thể? Minh Hà lão tổ nhìn trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, bất quá lập tức tưởng tượng, Liễu Minh chính là đại đạo chi tử, cũng liền bình thường trở lại. Đa Tạ sư huynh. Quy Linh Thánh Mộ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chui vào Liễu Minh Khánh Vân ở trong. Cái này nếu không phải người thân tín, tuyệt đối sẽ không để người khác tiến vào chính mình đại la kim hoa chi bên trong, Liễu Minh làm như vậy Ngược lại để Quy Linh Thánh Mẫu có chút ngượng ngùng. Chỉ là bây giờ Quy Linh Thánh Mẫu thật sự là quá hư nhược, nhất định phải ôn dưỡng mới được. Liễu Minh thu hồi đại la dị tượng, chỉ một ngón tay phía trước, nhưng thấy phía trước xuất hiện một cái đen như mực môn hộ, rõ ràng là nối thẳng U Minh Địa phủ nhận Thiên Chi môn. Minh Hà đạo hữu, đi thôi. Liễu Minh liếc mắt nhìn Minh Hà lão tổ, cười hiếp mắt nói: "Minh Hà lão tổ gặp Liễu Minh càng là có thể có liên thông âm dương hai giới bản sự." Trong lòng thầm giật mình, chẳng lẽ hắn nói đều là thật, hắn thật là Địa phủ Phong Đô đại đế, vẫn là hậu tổ nương nương tình nhân cũ, cái này sao? Chỉ là việc này, Minh Hà lão tổ vẫn là không dám tin tưởng. Ổn ổn tâm thần, Minh Hà lão tổ đổi kịp Liễu Minh, hướng về nhận thiên chi môn mà đi. Liễu Minh ngạc hữu, thỉnh chậm. Đúng lúc này, Văn đạo nhân vội la lên. Liễu Minh quay đầu nhìn xem Văn đạo nhân, cau mày nói, ngươi còn có chuyện gì? Ngươi hút bản tọa sư muội, bản tọa không có giết ngươi ngươi, đã là đối ngươi nhân tử. Văn đạo nhân cắn răng một cái, vội vàng chắp tay nói, Liễu Minh ngạc hữu, xin hãy tha lỗi, kỳ thực 6. Ký ức không phải bản đạo muốn hốt sư muội của ngươi, mà là 6 mà là tiếp dẫn thánh nhân để cho ta làm như vậy sao? Liêu Minh nhíu mày, vừa nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Văn đạo nhân vội la lên, hôm đó quy linh thánh mẫu truy cự lưu tồn, bị tiếp dẫn đạo nhân lấy lục căn thanh tịnh trúc phong lục thức, quanh thân pháp lực thi triển không thể, cái kia tiếp dẫn đạo nhân liền thuyết phục quy linh thánh mẫu đi nương nhờ phật môn, quy linh thánh mẫu cận kể cái chết không theo, tiếp dẫn đạo nhân liền nổi lên sát tâm, thế nhưng hắn một thánh nhân, chịu bất quá vấn đề mặt mũi, liền nghĩ đến một chiêu kế mượn đao giết người. Người nói tiếp, Liêu Minh mặt tông trầm, đạo, văn đạo nhân vội la lên. Cái tiêu tiếp dẫn đạo nhân lần trước liền giam giữ ta, đem ta nhốt tại trong túi cát khôn, nhưng lại đem phong bế lục thức, không thể động đậy quy linh thánh mẫu đầu nhập trong đó. Đây là vì cái gì? Đây chính là để cho ta giết quy linh thánh mẫu a. Thánh nhân chi mệnh, ta sao lại dám không theo? Vì bảo mệnh, ta không thể làm gì khác hơn là hút khô quy linh thánh mẫu, giết quy linh thánh mẫu, thật không phải là ta bản ý. Văn đạo nhân trộn ra đạo, tiếp lấy cái tiêu tiếp dẫn đạo nhân liền nhường bạch liên đồng tử đem ta mang về tu di sơn. Hơn nữa sợ ta chạy trốn, còn lấy thập nhị phẩm công đức kim liên chân áp ta, lại bị ta hút ăn tam phẩm kim liên. Trốn thoát, bây giờ Phật Môn cũng đang đuổi giết ta, ta vô luận có thể trốn, còn xin Liễu Minh đạo hữu thu lưu tại ta, ta xấu. Ta nguyện vào Tiệt giáo, còn xin Liễu Minh đạo hữu thu lưu tại ta. Một bên Minh Hà lão tổ nghe lông mày cau chặt, rõ ràng cũng không nghĩ đến tiếp dẫn đạo nhân Đường Đường Thánh nhân chi tôn, càng là vô sĩ như vậy. Liễu Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngươi giỏi lắm tiếp dẫn đạo nhân, thù này bản tọa nhớ kỹ, đợi ngay sau, bản tọa nhất định muốn tăng gấp đội đòi lại. Quy Linh Thánh Mộ nghe cảm động không thôi. Minh Hà lão tổ nhưng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt mo không ngừng nhún dậy cái này liễu minh lá gan cũng quá lớn điểm, cũng dám cùng thánh nhân công nhiên khiêu chiến. thật lâu, liễu minh nhìn về phía văn đạo nhân, đạo, tốt, tất nhiên không phải ngươi giết quy linh thánh mẫu, bản tòa liền cho phép ngươi vào thiền giáo. bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu như sau này dám làm hại đồng môn, bản tòa sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. cái này văn đạo nhân chính là trong biển máu sinh một vị khác đại thần. mặc dù bởi vì xuất sinh muốn nguyên nhân, tu vi không bằng minh hà lão tổ, nhưng hút gan quy linh thánh mẫu một thân huyết nhục cùng tam phẩm kim liên, cũng đã là đại la kim thiên đỉnh phong cao thủ. lại thêm văn đạo nhân cái kia thiên phú thần thông rất hút. Có thể nuốt phệ vật vật, cho nên ngay cả tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức kim liên đều có thể hút đi tân phẩm, quả thực là một cái nhân vật lợi hại. Tiệt giáo bây giờ chính là thiếu nhân thủ lúc, để cho nhập giáo cũng có thể làm giúp một tay. Hơn nữa liệu Minh cũng không lo lắng Văn đạo nhân sẽ phản bội tiệt giáo. Văn đạo nhân hút tiếp dẫn đạo nhân ba, tiếp dẫn đại nhân sợ là đã sớm hận đến nghiến răng, hận không thể giết chết Văn đạo nhân đâu, bây giờ toàn bộ người trong Phật môn sợ là đều đang tìm Văn đạo nhân rồi. Bây giờ Phật môn thế lớn, phàm là đến, lại nơi nào có Văn đạo nhân sống sót khả năng? Bởi vậy Văn đạo nhân chỉ có thể đi nương nhờ tiệt giáo, cũng chỉ có tiệt giáo có thể che chở hắn. Văn đạo nhân không nghĩ tới liễu minh vậy mà đáp ứng, lập tức cuồng hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ liễu minh đạo hữu. À, không, đa tạ phó giáo chủ, đa tạ sư minh. Liễu minh gật đầu, hư đỡ dậy văn đạo nhân, đạo, nếu như thế, ngươi liền cũng theo bản tọa cùng đi địa phủ à? Vâng vâng vâng. Văn đạo nhân cuồng hỉ, vội nói. Liễu minh mở rộng bước chân hướng về nhận thiên chi môn đi đến. Minh hà lão tổ cùng văn đạo nhân vội vàng đuổi kịp, chờ vào chỗ ở trong. Minh Hà lão tổ trong lòng còn có chút lo sợ bất an, giây lát liền thấy hậu thổ nương nương từ trong cung đi ra, nhìn thấy Liêu Minh lập tức mừng rỡ như điên đảo. Liêu Minh đạo hữu, ngươi như thế nào địa phủ? Minh Hà đạo nhân cùng Văn đạo nhân gặp hậu thổ nương nương càng là đối với Liêu Minh khách khí như vậy, không khỏi một hồi thổn thức. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hái chi ý. Hậu nghi nói, chẳng lẽ hậu thổ nương nương thật là Lưu Minh tình nhân cũ? Liêu Minh cười híp mắt nói, bởi vì ta muốn hậu thổ đạo hữu, cho nên tiện tới nhìn người một chút. A, đùa giỡn thánh nhân, đây là không muốn sống vẫn không muốn sống. Cái thằng này sợ sẽ bị thánh nhân một cái tát đập chết ta. Minh Hà Lão Tổ cùng Văn Đạo Nhân kinh hãi trận mắt hõm hổm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Thế nhưng là làm cho hai người càng kinh hãi là hậu thổ tựa hồ cũng không có sinh khí, mà là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, làm tiểu nữ nhi thẹn thùng hình dạng, nhìn xem liễu Minh, liễu Môi nói, ngươi cái miệng này thực sự là ngọn, không nhìn còn có khác người đi, liền nói như vậy sáu. A a a, hậu thổ thánh nhân thật là người này tình nhân cũ. Minh Hà Lão Tổ cùng Văn Đạo Nhân thế giới quan bị đổi mới, đồng thời. Minh Hà lao tổ trong lòng lại dâng lên nhàn nhạt may mắn cảm giác, may mắn lúc trước hắn không cùng Liễu Minh nổi lên va chạm, bằng không có hắn chịu. Đắc tội hậu thổ, như vậy hắn Tu La Nhất Tộc cũng không dễ qua. Bây giờ Lục Đạo Luân Hồi hoàn thiện, có đất phủ lâm sai dẫn độ vong hồn, hắn U Minh huyết hải cuốn vào hồn phách tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều, thậm chí cơ hồ không có du hồn phiêu đặng đến U Minh huyết hải. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tu La Nhất Tộc nhân khẩu sẽ không tăng thêm, mà Lục Đạo Luân Hồi ở trong liền có Tu La đạo, Tu La đạo liền trở thành Tu La Nhất Tộc chủ yếu tăng thêm nhân khẩu đường tát. Cái này nếu là đắc tội hậu thổ. Hậu thổ không cho Tu La tộc mở Tu La đạo, như vậy Tu La tộc nhưng là hoàn độc tử. Bởi vậy, Minh Hà Lão tổ tại trong hồng hoang nhất không dám đắc tội chính là hậu thổ, mà lại năm đó hậu thổ thành đạo thời điểm, Minh Hà Lão tổ đã từng đỏ mắt hậu thổ nhân thư, đã từng đứng ra cướp đoạt qua nhân thư, cùng hậu thổ ở giữa vốn là có khoảng cách, trong lòng của hắn hết sức e ngại hậu thổ. Cái này cũng là nhiều năm như vậy, Tu La tộc nhân khẩu một mực tăng không đi lên muôn nhân. Hậu thổ nhìn thấy Minh Hà Lão tổ thời điểm, rõ ràng nhũ nhữ mày, rõ ràng không thể nào chào đón Minh Hà Lão tổ. Nhưng Hậu Thổ tựa hồ trở ngại Liễu Minh mặt mũi, hay là đem Minh Hà Lão Tổ cùng Văn Đạo Nhân mời vào Đại Điện bên trong. Đại Điện bên trong, Liễu Minh lôi kéo Hậu Thổ, Minh Hà Lão Tổ cùng Văn Đạo Nhân uống rượu với nhau. Liễu Minh nhìn về phía Hậu Thổ, cười nói: Hậu Thổ đạo hữu, ta đáp ứng Minh Hà đạo hữu, nhường Tu La nhất tộc làm địa phủ câu hồn sứ giả, thay Hậu Thổ đạo hữu làm việc, không biết Hậu Thổ đạo hữu có đồng ý hay không. Hậu Thổ rõ ràng lông mày lại nhíu, bất quá vẫn là gật đầu nói: Ngươi là địa phủ Phong Đô Đại Đế, ngươi nói tính toán. A, cái thằng này thật là địa phủ Phong Đô Đại Đế. Minh Hà Lão Tổ cùng Văn Đạo Nhân lần nữa cả kinh trợn mắt hốt mồm. Minh Hà Lão Tổ kích linh linh lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy, hướng hậu thổ chắp tay nói: Nương nương, phía trước là bần đạo sai lầm, bần đạo ở đây cho nương nương nói xin lỗi, còn xin nương nương thông cảm. Hậu thổ chính là thổ chi tổ vu, thiên tính khoan hậu nhân nghĩa. Mặc dù nàng bây giờ đã không phải là tổ vu, nhưng bản tính không biến, gặp Minh Hà Lão Tổ đều như vậy ăn nói khép nép nhặt lầm. Hướng hồ nàng năm đó cũng không tổn thất gì, liền hư đỡ dậy Minh Hà Lão Tổ. Đạo, Minh Hà đạo hưu khách khí, sau này tu la nhất tộc vì địa phủ câu hồn sứ giả còn xin Minh Hà đạo Hiệu chủ Tính Trung điều hành mới là Minh Hà lão tổ đại hỷ vội vàng bái tạ đạo đa tạ nương nương Liêu Minh cũng là âm thầm mừng thầm hắn sở dĩ đem tu la nhất tộc kéo vào địa phủ ở trong một là vì mở rộng địa phủ lực lượng hai là bởi vì Hồng Hoang bị Thông Thiên giáo chủ trô đánh nát bây giờ Hồng Hoang mà tiên giới chia làm tứ đại bộ phận Châu ba ngàn đại thế giới cùng ức vạn tiểu thế giới hoàn toàn chính xác cần nhân thủ tới chủ Tính Trung điều hành mà tu la nhất tộc vốn là cách mặt đất phủ rất gần cung địa phủ âm sai khí tức tương cận có thể trở thành cơ hồn sứ giả là không thể tốt hơn nữa nói một cách khác, liễu minh đây là vì hậu thổ giải quyết phiền phức, hơn nữa còn có thể vì tu la tộc mang đến kéo dài không dứt khí vận. dù sao, dẫn dắt âm hồn nhập địa phủ luân hồi, đây chính là liên tục không ngừng khí vận. như thế, liễu minh có thể nói là nhất cử lưỡng tiện biện pháp. minh hà lão tổ đứng dậy, lại hướng liễu minh sâu đập bái, đạo, đa tạ liễu minh đạo hữu. liễu minh cười híp mắt nhìn xem minh hà lão tổ, đạo, minh hà đạo hữu à, cái này sau này ngươi ta thế nhưng là người một nhà, nếu như ta có chuyện gì, ngươi có thể chiếm được giúp đỡ à? Minh Hà Lão tổ thế nhưng là chém tới Tam Thi siêu cấp đại lão chuẩn thánh đỉnh phong siêu nhiên tồn tại cao thủ đường này ngoại trừ thánh nhân bên ngoài đã là hồng hoang đỉnh phong chiến lực bởi vậy nhất thiết phải lùi kéo bây giờ tiệt giáo hủy diệt Liễu Minh muốn phục hưng tiệt giáo nhất định phải tìm ngoại viện Minh Hà Lão tổ chính là người chọn lựa thích hợp nhất Minh Hà Lão tổ nghiêm mặt nói đạo hữu cư yên tâm người ta bây giờ vì thể cộng đồng có vinh cùng rinh, một nhục đều nhục bần đạo tự nhiên là không thể đổ cho người khác cùng Liễu Minh đạo hữu chung nhau tiến lùi bây giờ thánh nhân đã đều đem đến trong hố nội đi hắn cũng không sợ hãi dầu gì đây không phải ta bên này còn có một cái hậu thổ thánh nhân đi liêu minh ha ha cười nói tốt tốt tốt minh hà đạo hữu tới chúng ta tới cạn một chén sáu nói liêu minh nhấc lên bình rượu liền được minh hà láo tổ cùng văn đạo nhân cũng được ăn uống linh đỉnh, ly tới đầy chén nhỏ mấy người uống thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang uống rượu liền dễ dàng nhớ tới chuyện tương tâm cái này liêu minh uống rượu liền lại nghĩ tới tiệt giáo bị diệt sự tình lập tức khóc lớn lên ôm hậu thổ khóc lớn đạo hậu thổ muội tử a xong, hết thảy đều song tiệt giáo diệt Tiệt giáo giết sáu. Minh Hà lão tổ cùng Văn đạo nhân lần nữa nhìn trọn mắt hốt muộm. Kế tiếp, Liễu Minh liền tại địa phủ bên trong ở lại. Qua mấy ngày, Liễu Minh ổn định đạo tâm, lần nữa nghiu đổ một lần nữa chấn hương tiệt giáo sự tình. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là cho Quy Linh Thánh Mâu tìm một cái thân thể thích hợp. Tìm nhục thân có hai cái biện pháp, một là nhường Quy Linh Thánh Mâu trực tiếp tiến vào luân hồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế, hai chính là trực tiếp vì Quy Linh Thánh Mâu tìm một bức nhục thân, để cho nàng nguyên thần bổ sung đi liền có thể. Cuối cùng, đám người loại bỏ luân hồi biện pháp. Dù sao cái này một luân hồi không chỉ có thời gian dài rằng giặc, hơn nữa hết thảy còn phải làm lại từ đầu, lại tu luyện từ đầu, tốn thời gian phí sức. Bây giờ tiệt giáo hủy diệt, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, Quy Linh Thánh Mâu cái này cường đại trợ lực thế nhưng lại át không thể thiếu. Bởi vậy liền đến tìm nhục thân biện pháp bên trên. Minh Hà Lao tổ nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, bằng không nhường Quy Linh đạo hữu đầu nhập ta tu la tộc được." Quy Linh Thánh Mâu nhếch nhếch miệng, tuyệt đối cự tuyệt nói, "Không muốn. Đầu nhập tu la tộc, liền tất nhiên chịu Minh Hà lão tổ khống chế, vậy coi như phiền toái." Minh Hà lão tổ ngượng ngùng mà cười, "Đạo, cái kia sáu, cái kia bần đạo cũng chỉ là nói một chút mà thôi." Hậu thổ nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, một thuộc tính thích hợp nhất môn thân, không bằng vì Quy Linh đạo hữu tìm một cái linh căn phụ thân, cũng là không tệ." Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, "Có." Minh Hà lão tổ cười nói, "Nếu là có thể tìm được cái kia tiên tiên thập đại linh căn một trong làm ký thác thể, vậy cũng tốt." Chương 194, Liễu Minh hết chiêu để dùng. Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, "Cái này có gì khó khăn, ta chỗ này thập đại tiên thiên linh căn đều có." Minh Hà Lão Tổ nghe suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đây chính là thập đại tiên thiên linh căn a. Ngươi coi là rau cải trắng đâu? Nói cái gì đều có. Liễu Minh gặp Minh Hà Lão Tổ như vậy nhìn xem hắn, không khỏi nết nết miệng, nhíu môi nói, Minh Hà đạo hữu không tin. Ta chỗ này thật có thập đại tiên thiên linh căn. Nói, Liễu Minh tay vừa lột, hiện ra một cây dương liễu nhánh, lại lấy ra một đóa trắng toát bạch liên, bàn đạo, hoàng trung lý cùng tiên hạnh các loại. Minh Hà Lão Tẩu cùng văn đạo nhân nhìn trợn mắt hốt hồn, còn tưởng rằng ánh mắt của mình sẽ ra vấn đề đâu. Liễu Minh thật đúng là có Tiên thiên Thập Đại Linh căn. Mặc dù không phải trực tiếp Tiên thiên Thập Đại Linh căn, nhưng cũng là cùng Tiên thiên Thập Đại Linh căn có liên quan chi vật. Nếu là thật sự có thể đem Tiên thiên Thập Đại Linh căn gấp đủ, vì Quy Linh Thánh Mẫu tái tạo nhục thân, như vậy Quy Linh Thánh Mẫu nên mạnh đến loại trình độ nào? Đám người không dám tưởng tượng. Liễu Minh nhưng là mừng rỡ như điên, cười to nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền trở về Tiểu Tuyển Sơn, vì Quy Linh sư muội mang tới Tiên Tiên Thập Đại Linh căn, tái tạo nhục thân. Đa Tạ sư huynh. Quy Linh Thánh Mẫu cuồng hỉ đạo. Liễu Minh mừng rỡ không thôi nhìn về phía văn đạo nhân đạo muội sư đệ ngươi sẽ đi theo con đường nào văn đạo nhân cười khổ nói ta bây giờ vẫn chưa nghĩ ra chỗ không biết nên đi nơi nào còn xin sư huynh chỉ điểm một hai liêu minh nhẹ gật đầu cười nói tốt lắm muội sư đệ không bằng liền ở lại đây địa phủ ở trong giúp hậu thủ muội tử phối hợp một hai địa phủ như thế nào văn đạo nhân đại hỉ vội vàng bái tạ đạo đa tạ sư huynh. liêu minh gư đỡ dậy văn đạo nhân đạo tốt, ta cũng nên đi nói liêu minh chỉ một ngón tay gư không nhận thiên chi môn xuất hiện thôi động hỏa kỳ lần bước vào Trở lại xuất hiện lúc, Liễu Minh cũng tại Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài. Liễu Minh đến Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, lại phát hiện Tiểu Tuyển Sơn bị vây quanh, trong trong ngoài ngoài, cũng là Thiên binh thiên tướng. Cầm đầu chính là ngày xưa Tiệt Giáo tiên nhân Khôi Mục Lang và Cang Kim Long. Mọi người Thiên binh thiên tướng gặp Liễu Minh xuất hiện, lập tức trong lòng căng thẳng. Khôi Mục Lang và Cang Kim Long hai người thấy được Liễu Minh đầu tiên là sửng sợ, hai người nhìn nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Khôi Mục Lang hét lớn, "Cang Kim Long sư huynh, ngươi có thể phát hiện Liễu Minh dấu vết?" "Không có à, Liễu Minh cái kia tặc nhân ở nơi nào?" Khôi Mục Lang sư đệ, ngươi nếu là phát hiện Liễu Minh rơi xuống, có thể chiếm được nói cho ta à? Cang Kim Long nhìn chăm chăm một đôi mắt, mở mắt nói lời biểu đạt. Cái này hiển nhiên. Khôi Mục Lang hét lớn. Bệ hạ muốn chúng ta tìm kiếm Liễu Minh rơi xuống, chúng ta cũng không thể buông lòng à? Các ngươi xốp lại tinh thần cho ta tới, phát hiện Liễu Minh rơi xuống, lập tức hướng ta hai người hồi báo. Cang Kim Long lớn tiếng nói. Là, hai vị tiên quân. Mọi người thiên binh thiên tướng lớn tiếng nói. Liễu Minh nhìn âm thầm niét miệng, dùng hỗn độn châu vì Khôi Mục Lang và Cang Kim Long che giấu thiên cơ miễn cho bọn hắn cử động lần này bị Hạo Thiên phát hiện, từ đó bị trách phạt. Cang Kim Long cùng Khôi Mục Lang cử động lần này, hiển nhiên là vì bao che Liễu Minh. Rõ ràng nhìn thấy, lại giả vờ làm là không nhìn thấy. Hai người bọn họ là Tiệt Giáo tiên, bây giờ mặc dù lên Phong Thần bảng, bị quản chế tại Hạo Thiên, nhưng cũng không muốn Liễu Minh cái này còn sót lại Tiệt Giáo hỏa trùng tiêu diệt, bởi vậy mới có thể như thế nhượng. Nếu là không có Liễu Minh dùng hỗn độn châu che đậy thiên cơ, hai người bọn họ cử động lần này, khó tránh khỏi muốn bị Hạo Thiên phát hiện, trở về Thiên Đình cũng tránh không được một trận trách phạt nói đến cái này hạo thiên cũng là rất khổ hắn mặc dù cầm trong tay phong thần bảng cùng đả thần tiên trưởng khống lên bảng tiện giáo cùng xỉn giáo tiên nhân nhưng mấy cái này tiên nhân cũng chỉ là bị quản chế với hắn không thể không nghe lệnh y mà thôi cũng không phải thực tình quy thuận với hắn thậm chí thiên đình còn bị nhân giáo cùng xỉn giáo trỗi trưởng khống hạo thiên cái này thiên đế cũng là làm cực kỳ bất tức liêu minh thôi động hỏa kỳ lần đi tới hai người trước mặt cười nói hai vị sư đệ chớ sợ hạo thiên quan thiên kính không phát hiện được chúng ta làm phiền các ngươi can kim long cùng khuê mộc lang đội vàng chắp tay nói sư minh chỗ đó Bây giờ tiệt giáo hủy diệt, toàn bộ tiệt giáo đều trông cậy vào sư huynh đâu, chúng ta cũng nghĩ nhường sư huynh sớm ngày để chúng ta cũng thoát ly phong thần bảng, miễn cho bị người quản chế. Liêu Minh Hư đỡ dậy hai người, đạo, hai vị đạo hữu cứ yên tâm, có ta ở đây, tiệt giáo sẽ không vong, sớm muộn có một ngày, tiệt giáo sẽ khôi phục. Cang Kim Long cùng Khê Mộc Lang kích động không thôi. Hai người cũng là Bích Du cung đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu Liêu Minh cái kia kinh khủng nưu đồ năng lực. Hai vị sư đệ, ta còn muốn đi cứu Quy Linh sư muội, liền không cho hai vị táng gấu. Liêu Minh hướng hai người chắp tay nói: Quy linh sư tỷ cũng còn sống, quá tốt rồi sáu. Khôi Mộc Lang và Cang Kim Long hai người ổn thì không thôi. Đương nhiên sống sót, chỉ là trạng thái có chút không tốt, mất nhục thân thôi. Liễu Minh hướng hai người giảng giải, tiếp đó thôi động Hỏa Kỳ Lân, đi vào tiểu Tuyển Sơn bên trong. Trờ vào tiểu Tuyển Sơn bên trong, Ngao Ly mấy người tiến lên đón. Liễu Minh cười nói, yên tâm, ta không sao, có thể bị thương, còn chưa ra đời đâu. Chúng nữ mừng rỡ không thôi. Liễu Minh xuống Hỏa Kỳ Lân, thẳng đến phía sau núi mà đi. Ở phía sau trong núi, Liễu Minh hái phù tang, bàn đạo Hoàng Trung Lý cùng Tiên Hạnh Cảnh tiếp đó liền cưỡi hỏa kỳ lân ra tiểu tuyển sơn, thẳng đến vạn thọ sơn ngũ trang quan mà đi. Bây giờ thập đại tiên tiên linh căn bên trong Liễu Minh cũng chỉ còn lại nhân sâm quả thụ cảnh không có. đương nhiên, chờ ra tiểu tuyển sơn thời điểm, Liễu Minh vì nguyên phượng lưu lại hạo thiên kính, đem hạo thiên kính nhắm ngay thiên đỉnh phương hướng. đã như thế thời không bị dừng lại, thiên đỉnh quan thiên kính liền cái gì cũng không nhìn thấy. bọn hắn nhìn thấy chỉ là phía trước tiểu tuyển sơn hình ảnh, đón lấy bên trong khuê mục lang và cang kim long thắng ngày liền tốt qua. Ngao Ly cùng Ngạn Kỵ qua ít ngày liền cho bọn hắn đưa ra một chút linh quả tới. Mấy cái này linh quả đều là một chút hiếm thấy linh quả, vui khôi một làng. Cang Kim Long cùng một đám thiên binh thiên tướng vui vẻ không thôi, cũng vui vẻ tại Tiểu Tuyền Sơn phụ cận người hầu vớt chút chỗ tốt. Vạn Thọ sơn ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử đại tiên biết được Liễu Minh đến đây, côn hỉ không thôi, muốn quýt ra đón, Hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu à, bần đạo xem như đem ngươi trông đến. Liễu Minh sững sờ, cười nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, cớ gì đối với ta nhiệt tình như vậy à? Trấn Nguyên Tử đại tiên vội nói. Liễu Minh Đạo Hữu mời vào quan xem xét liền biết, nói, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên vội vàng đem Liễu Minh mời vào ngũ trang quan bên trong. Chờ vào ngũ trang quan, đi tới hậu viện, Liễu Minh tập trung nhìn vào, liền thấy nguyên bản xanh tươi tốt nhân sâm quả thụ càng là biến khô cạn vô cùng, lá cây khô héo, tựa hồ lập tức liền muốn chết héo. Liễu Minh nhíu mày, hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Chấn Nguyên Tử Đại Tiên cười khổ nói, Liễu Minh đạo hữu, cái kia sáu, cái kia thông thiên thánh nhân đánh nát hồng hoàng, khiến cho nhân sâm quả thụ căn cơ xảy ra vấn đề, bởi vậy sáu. Bởi vậy nhân sâm quả thụ mới có thể như thế. Bần đạo đi tiểu tuyển sơn đi tìm qua đạo hưu, chỉ là đạo hưu không trong núi, không nghĩ tới hôm nay đạo hưu vậy mà tự mình tới tới. Nhân sâm quả thụ cắm dễ ở hồng hoang, hút đi hồng hoang đại địa chi lực, hồng hoang pha toái, này liền khiến cho nhân sâm quả thụ căn cơ bất ổn, bởi vậy mới có thể xuất hiện tình huống như thế. Nói một cách khác là thông thiên giáo chủ đem nhân sâm quả thụ làm thành tình huống như vậy. Liêu Minh mặt mo đỏ hửng, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia chấn nguyên tử đạo hưu a, chuyện này chính là việc nhỏ. Nói, Liễu Minh tay vừa lột, hiện ra một cái bát bảo lưu ly bình cùng cựu thiên tức nhương bản nguyên. Tại nhân sâm quả thụ phía dưới trôn một chút cửu thiên tức dưỡng, lại rót một chút tam quang thần thủy. Sau một lúc lâu, nhân sâm quả thụ ổn định tăng cơ, dần dần có sức sống. Trấn nguyên tử đại tiên cung hỉ, vội vàng bái tạ đạo, bần đạo liền biết liễu minh đạo hiếu có biện pháp đa tạ đạo hiếu. Liễu minh cười nói, đạo hiếu khách khí, ta còn có sự kiện làm phiền đạo hiếu. Trấn nguyên tử đại tiên cười nói, đạo hiếu mời nói, chỉ cần bần đạo có thể làm được, tuyệt không chối từ. Liễu minh nứt miệng, cười nói, đạo hiếu nghiêm trọng, bần đạo chỉ là muốn mấy cái nhân sâm quả thụ nhánh cây mà thôi. Trấn nguyên tử đại tiên sững sờ lập tức cười nói chuyện nào có đáng gì nói chấn nguyên tử đại tiên tự thân lên phía trước vì liễu minh lấy xuống mấy cái nhánh cây đa tạ đạo hiu liễu minh cười nói nói liễu minh lại lấy ra bàn đảo cành lá hoàng trung lý cành lá phụ tang thần thụ cành lá ngũ trâm tùng tiền kiếm mấy người tiên tiên thập đại linh căn cành lá tiếp đó đem hắn bảy thành hình người thi triển thần thông hét lớn một tiếng đạo ngừng liền thấy trên mặt đất cành lá đã biến thành quy linh thánh mẫu bộ dáng liễu minh cười nói quy linh dư muội có thể đi ra nói liễu minh sau đầu nhảy ra khánh vân Hiện ra Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên dị tượng. Quy Linh Thánh Mẫu nguyên thần tử trong đó một đóa kim hoa bên trong bay ra, trốn vào Liễu Minh vì đó chuẩn bị xong nhục thân ở trong. Sau một lúc lâu, Quy Linh Thánh Mẫu tỉnh lại, hoạt động phía dưới gân cốt, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Đa Tạ sư huynh giúp ta trùng sinh." Liễu Minh cười nói, "Việc nhỏ, việc nhỏ, sư muội có thể trùng sinh, ta cũng cao hứng." Bần đạo ở đây còn có chút nhân sâm quả hàng tồn, không bằng liền lấy ra chúc mừng một phen, như thế nào? Chấn Nguyên Tử đại tiên cũng là tâm tình thật tốt, cười nói, "Liễu Minh cười to nói, Mấy người đi đại điện đối ở một phen, tiếp đó liền đứng dậy trở về Tiểu Tuyển Sơn. Lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu Tân Sinh còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Liễu Minh sợ có nguy hiểm, liền đem hắn an trí ở Tiểu Tuyển Sơn bên trong. Trở ra Tiểu Tuyển Sơn, Liễu Minh liền bắt đầu mưu đồ khí vận sự tình. Hắn muốn khôi phục Tiệt giáo, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên, thực lực là cái vấn đề. Bây giờ Liễu Minh nhất định phải tăng cao thực lực, đột phá chuẩn thánh. Chỉ là bây giờ Tiệt giáo tình huống này, khí vận trôi đi nghiêm trọng, cho dù hắn gia nhập Tiệt giáo, cho Tiệt giáo mang đến một đợt khí vận nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách trèo chống hắn đột phá chuẩn thánh. Bất quá, cũng may Liễu Minh nghiên cứu ra, hỗn độn châu có thể cản cách một bộ phận khí vận. Theo lý thuyết, Liễu Minh có thể giữ gìn tiểu truyền sơn khí vận bảo trì không thay đổi, nếu không phải như thế, Liễu Minh gia nhập tiệt giáo ở trong, tiểu truyền sơn khí vận liền sẽ hướng về kim ngao đạo trung lưu. Bây giờ tiệt giáo giống như là một cái phá cái lỗ lớn thùng nước, vào bao nhiêu thủy, sớm muộn đều sẽ chảy khô. Liễu Minh muốn đột phá chuẩn thánh, cần số lượng cao khí vận, tiệt giáo chúng tiên muốn đột phá, cũng cần mượn nhờ khí vận bởi vậy liễu minh bây giờ cần gấp như một hồi lâu dài chạy dài khí vận bây giờ nhân gian cũng là dung chuyển không ngừng đến chu u vương thời kỳ chu u vương ngu ngốc vô cùng càng là ra phong hỏa hí chư hầu bực này hoa mắt ủ thải sự tình cuối cùng chu u vương sụp đổ xỉn giáo khí vận triệt để sụp đổ cuối cùng nhân gian tiến nhập chiến quốc cùng thời xuân thu thái thượng lao tử lấy nhất khí hóa tam thanh bí pháp thần thông phân ra một tia phân hồn hạ giới bắt đầu truyền thụ đạo thống sáng lập đạo gia học phái côn lôn sơn ngọc hư cung bên trong xỉn giáo chúng tiên tề tụ một đường Quảng Thanh Tử Vội la lên, chư Vị sư huynh đệ, bây giờ nhân gian khí vận bất ổn, liền đại sư bá cũng chia ra phân thân tiến vào nhân gian ngưu khí vận, có người cũng nhìn thấy liêu Minh, hắn cũng ở nhân gian ngưu khí vận, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Sư Minh nói thật phải, chúng tiên đạo, linh bảo đại pháp sư cao mày nói, bây giờ nhân gian tiến nhập đạo thống học thuật chi tranh, ai nếu là có thể tại phía trên đạo thống học thuật chiếm thượng phong, liền có thể khí vận kéo dài không dứt. Linh bảo sư huynh nói thật phải. Thanh hư đạo đức thiên tôn gật đầu nói, xích tinh tử cao mày nói. Thế nhưng là đến tận cùng nên như thế nào miêu khí vận, chư vị sư huynh đệ có ý kiến gì không? Chúng tiên do dự không nói. Hoàng Long chân nhân đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói: "Chư vị sư huynh đệ, dị vãng cái kia tiệt giáo chiếm người đông thế mạnh, khắp nơi tung lưới, không bằng chúng ta cũng học một ít tiệt giáo, như thế nào?" "A, như thế nào cái học pháp?" Quảng Thanh Tử nhãn tình sáng lên, vấn đạo. Hoàng Long chân nhân cười nói: "Chúng ta đám người riêng phần mình xuống núi, đem môn hạ truyền nhân cũng tận số để lại núi đi, riêng phần mình tại thế gian truyền xuống đạo thống, luôn có một môn học thuyết có thể chiếm được chính thống, như thế" Lo gì ta xỉn giáo không thể khí vận kéo dài. Nam cực tiên ông đại hỉ, cười nói, lời ấy có lý. Hoàng Long sư đệ kế này cái gì dây a? Nam cực tiên ông bị Liễu Minh anh phá nhục thân sau đó, liền lại nặng tối nhục thân, chỉ là hắn không dám tiếp tục đi bồng lai tiên đạo đi, chỉ sợ có một ngày Liễu Minh lại đánh tới, đem hắn cho triệt để diệt. Quảng Thanh tử cũng gật đầu, cười nói, tốt. Vậy chúng ta liền liền theo Hoàng Long sư đệ lời nói, tất cả đều xuống núi truyền đạo, tới hắn cái trăm nhà đùa tiếng, cuối cùng cũng có một nhà học thuyết có thể chiếm được chính thống. Tốt. Chúng tiên gật đầu. Kết quả là. Xiển giáo trung tiên liền dùng cái này súng bắn chi pháp, khắp nơi tung lưới biện pháp. Tại thế gian lập xuống rất nhiều học thuyết, có pháp ra, binh ra, mặc ra, âm dương ra các loại. Quả nhiên là trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở a. Trong lúc nhất thời, thời kỳ xuân thu tất cả nhà học nói hương thịnh, đặt đến nguyên áo. Mà Liễu Minh nhưng vẫn án binh bất động, tựa hồ cũng không có mưu đồ. Ngọc Hư cung bên trong, xiển giáo trung tiên lần nữa tề tụ. Quảng thành Tử ha ha cười nói, Hoàng Long sư đệ cái này rộng tung lưới biện pháp rất là không tệ a. Bây giờ ta Xuẩn giáo học thuyết hương thịnh, nhất định có thể có một nhà trở thành chính thống. Sau này cho dù là triều đại thay đổi, cũng là ta siển giáo vì chính thống. Đúng vậy à, sư huynh nói thật phải, cái kia liễu minh đến nay không quá mức nhu đồ, ta xem hắn á là không có cách nào, ha ha ha sáu. Linh bảo đại pháp sư cười to nói. Dĩ vãng thiệt giáo tất cả lấy nhiều người khi dễ ít người, lần này chúng ta cũng làm cho liễu minh nếm thử giật gấu và vai tư vị, ha ha ha sáu. Nam cực tiên ông cũng cười to nói. Chúng tiên cười to liên tục, vỗ tay bảo hay. Mà đổi thành một bên, quy linh thánh Mâu tại tiểu tuyển sơn bên trong tĩnh dưỡng nhiều ngày. Cũng nghe nói thế gian học thuyết trăm nhà đua tiếng sự tình, nhưng thấy Liễu Minh nhưng đến nay không hề có động tĩnh gì, liền nổi. Quy Linh Thánh Mẫu cái này tính luôn nóng, làm sao có thể nhẫn. Lúc này không để ý khuyên can, gia tiểu tuyển Sơn, một đường giá vân đi tới nhân gian, cuối cùng tại một cái gọi Quỷ Cốc Sơn chỗ tìm được Liễu Minh. Chương 195, đa bảo phản bội. Liễu Minh nhìn thấy Quy Linh Thánh Mẫu cũng là sử sở, không khỏi vấn nói, Quy Linh sư mẫu, ngươi không tại Tiểu tuyển Sơn tĩnh dưỡng, như thế nào chạy tới thế gian? Quy Linh Thánh Mẫu vội la lên, "Ai nha, sư huynh, lòng ta cấp bách ngươi mưu đồ, bây giờ xỉn giáo chúng tiên hạ phẩm, khiến cho khí thế ngất trời, liền thái thượng thánh nhân cũng chia ra một bộ phân thân hạ phẩm truyền xuống đạo thống. sư minh ngươi làm sao không gặp động tĩnh? chẳng lẽ sư minh không quá mức mưu đồ? liễu minh sững sở, lập tức cười nói, sư muội nói đùa, ta như thế nào không có mưu đồ? ta chỉ là chẳng thèm cùng bọn họ tranh mà thôi, ta như xuất thủ, lại nơi nào phần của bọn hắn? ta chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. quy linh thánh mẫu một mặt không tin nhìn xem liễu minh, nhíu môi nói, sư minh thật hay giả? liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng, cười nói tốt tốt tốt liền nhường ngươi xem một chút vi huynh thu đồ nói liễu minh liền xuống núi tìm kiếm phù hợp đệ tử thu đồ cuối cùng liễu minh tìm được hai người tôn tấn cùng bản nguyên liễu minh thu hai người là ký danh đệ tử truyền hai người tung hoành chi thuật không có qua mấy năm hai người này rời núi liền sông ra lớn như vậy tên tuổi tên nóng nảy thiên hạ quỷ cốc tử danh hảo cũng đại chấn kinh động chư thiên thánh nhân chư thiên thánh nhân chăm chú nhìn lại chờ nghe tiếp đã thấy liễu minh lại ngừng công kích không có động tĩnh chư thánh đến bây giờ đều mơ hồ không biết liễu minh trong hồ lô đến cùng đựng cái gì thuốc chỉ là bởi vì tiệt giáo khí vận trôi đi nghiêm trọng, dẫn đến tôn tấn cùng bảng quyên hai người hạ trạng đều không thế nào tốt. Liễu Minh đem tôn tấn cùng bảng quyên hai người nhận về quỷ cốc sơn, lấy tiên đan vì hai người treo tính mệnh. đây cũng là khí vận chưa đủ chỗ xấu, khí vận không đủ, tu hành nửa bước khó đi không nói, cho dù là thu đệ tử, các đệ tử cũng sẽ chết yếu. bất quá thông qua chuyện này, cũng có thể nhìn ra, liễu Minh kinh người mưu đồ lực. quy linh thánh mẫu cũng tin tưởng, liễu Minh không phải hết chiêu để dùng, mà là thật đang chờ đợi thời cơ, có một hồi kinh tiên động địa đại mưu đồ. quy linh thánh mẫu càng mong đợi. Bất quá nàng mắt thấy xiển giáo trong nhà đua tiếng, hừ hừ hòa hòa, nàng có chút đỏ mắt, vội la lên, "Sư minh, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn xiển giáo phách lối như vậy?" Liêu Minh cười nói, "Sư muội chớ có gấp gáp, lại nhìn vi huynh nhu độ." Nói, Liêu Minh chỉ một ngón tay, Nhận Thiên Chi môn xuất hiện, từng bước đi đi vào. Quy Linh Thánh Mẫu theo sát phía sau. Hậu thổ nương nương tiến lên đón, cười nói, "Liêu Minh đạo hữu, ngươi tới phủ, lại có gì chuyện?" Liêu Minh cười nói, "Tự nhiên là có đại sự." Nói, Liêu Minh tay vừa lột, hiện ra một khỏa long châu. Cái này Long Châu chính là tổ Long Viên, kia Long Châu. Liêu Minh tại tổ Long bố trí một đạo cấm chế, tiếp đó trực tiếp đem tổ Long Long Châu đầu nhập vào Lục Đạo Luân Hồi ở trong. Tiếp lấy, Liêu Minh liền cùng Quy Linh Thánh Mâu trở lại Quỷ Quốc Sơn bên trong, chờ đợi kết quả. Đồng thời, Liêu Minh cũng cuối cùng truyền ra chính mình học thuyết. Nho gia học thuyết. Liêu Minh dưới chân núi thu một cái tên gọi làm Khổng Khâu đệ tử, nhưng Khổng Khâu bắt đầu ở thế gian truyền thụ Nho gia học thuyết. Chỉ là bởi vì lúc này chiến loạn không ngừng, Nho gia học thuyết tựa hồ cũng không thích hợp ngay lúc đó thời đại, rất nhanh cũng bị đào thải tại lịch sử dòng lu ở trong thậm chí, cho dù là Thái thượng Lão tử thánh nhân đạo gia học thuyết tuy dẫn dắt nhất thời triều phong, khai sáng trăm nhà đua tiếng học thuyết mở đầu, nhưng ở lịch sử dòng lũ bên trong chế mất, truyền giáo chúng tiên đại hỉ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà đổi thành một bên Thái thượng Lão tử vô vi, hắn ở nhân gian truyền đạo thống, cũng bất quá là vì tranh chút khí vận mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không muốn lôi kéo mặt mò cùng vãn bối đi tranh cái người chết ta sống. Hơn nữa Thái thượng Lão tử cách cục rõ ràng so truyền giáo chúng tiên lớn hơn nhiều. Thái thượng Lão tử tính ra phương Tây đại hưng đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Thái thượng lao tử càng nghĩ, liền nghĩ đến tại phương tây thế giới thiết lập giáo phái, phân phật môn khí vận biện pháp. Cái này muốn hóa hồ vi phật, liền nhất thiết phải có đầy đủ thực lực và đối với huyền môn rất cao độ trung thành. Mà cái này nhân tuyển, tự nhiên là đa bảo đạo nhân. Thứ nhất, đa bảo đạo nhân là tiệt giáo đại đệ tử, thực lực đủ cao, là thứ thiệt chuẩn thánh cao thủ, cho dù đi phương tây thế giới, cũng có thể túi được chẳng diện. Hơn nữa phật môn ở trong rất nhiều phật đà cũng là tiệt giáo đệ tử, đa bảo đạo nhân đi lập giáo, nói không chừng còn có thể kéo qua một chút thiệt giáo đệ tử tới đâu. Thứ hai. Thái thượng lão tử cho rằng Đa Bảo đạo nhân đủ trung thành, từng tại trong Vạn Tiên trận vì Thông Thiên giáo chủ, càng là dám lấy chuẩn thánh chi tư đánh lén Thái thượng lão tử cái này thánh nhân. Kết quả là, Thái thượng lão tử liền đi thuyết phục Đa Bảo đạo nhân, chuẩn bị nhường Đa Bảo đạo nhân đi phương Tây lập giáo, phân phương Tây khí vận. Dọc theo đường đi, Thái thượng lão tử cư châu, Đa Bảo đạo nhân dắt châu đi, một đường hướng Tây mà đi. Hàng Quốc quan có tổng bình tên gọi Quan Doãn, cửa này Doãn thở nhỏ liền tốt đạo thuật tu tiên, thế nhưng một mực vô duyên nhìn thấy tiên duyên. Một ngày này, Quan Doãn hướng đông mà trông, liền thấy phương đông quần quận tử khí vập tới. Hào quang dẫn động, liền biết có thánh nhân đến đây. Quan Doãn đại hỉ, liền làm cho người quét sạch đường đi, đốt hương quanh quẩn, nên đón thánh nhân. Cũng không lâu lắm, liền thấy Thái Thượng lão quân cưỡi châu mà đến. Cái này Thái Thượng lão quân chính là Thái Thượng lão tử tại trong Hồng Hoang đi lại phân thân. Quan Doãn nhìn thấy Thái Thượng lão tử, lập tức đại hỉ, vội vàng bái kiến đạo, bái kiến thánh nhân. Thái Thượng lão tử cười nói, đại nhân nói bùa là cái gì thánh nhân? Quan Doãn quỳ dạp trên đất, lớn tiếng nói, ta Quan Phương Đông có tự khí vật tới, ẩn lộ ra bạch hồng quán nhật chi hình hình dáng, nay hẳn là có đại thánh nhân đến. Còn xin Đại thánh nhân truyền. Nói chuyện đi, ai cũng thích nghe. Quan Doãn một câu đại thánh nhân, Thái thượng Lao tử vui vẻ ra mặt, cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, cũng được. Quan Doãn đại hỉ, vội nói, đại thánh nhân, còn xin tại Hàm Cốc Quan bên trong dừng lại mấy ngày, lưu lại điển tịch thư quyển, để ta truyền thế hậu nhân, vì đại thánh nhân tăng phúc vận. Thái thượng Lao tử gật đầu, liền nhường đa bảo đạo nhân khiên Như hướng về Hàm Cốc Quan bên trong mà đi. Chờ vào Hàm Cốc Quan, Thái thượng lão tử nhìn trung lịch sử dòng lũ, hàm tụ tập cổ kim, soạn sách hai bộ. Thượng bộ lúc đầu thiên vị đạo khả đạo, phi thường đạo Danh khả danh, phi thuần danh, Cố Sưng Đạo Kinh. Phần dưới rơi đuôi thiên vị bên trên Đức Hạ Đức là lấy có đức, phía dưới đức không thất đức, là lấy không đức, Cố Sưng đức trải qua. Hai sách hợp nhất lên, xưng là Đạo Đức Kinh. Quan Doãn đại hỉ, nâng chi coi như chân bảo, lễ bái khóc lớn đạo, còn xin thánh nhân thu ta làm đồ đệ, ta nhất định trở thánh nhân như cha. Thái thượng lao tử do dự một phen, "Đạo, ngươi cùng bần đạo cũng không sư đồ duyên phận, bất quá niệm tình ngươi tâm thành, bần đạo liền thu ngươi làm ký danh đệ tử a." Quan Doãn mừng hỉ, vội vàng bái tạ đạo, "Đa tạ lão sư." Thái thượng lao tử nhìn xem quan doãn, đạo, bận đạo quan ngươi tính chất hướng, ghét ác như kiểu, không thích hợp tu nhân giáo điển tịch, bận đạo liền chuyển cho ngươi một bộ kiếm kinh, nhìn ngươi thật tốt tu luyện, sau này tất có một phen thành kiểu. Nói, Thái thượng lao tử đưa tay tại quan doãn trên chán một điểm, đem một bộ kiếm kinh chuyển vào quan doãn trong đầu. Thái thượng lao tử cũng không am hiểu kiếm đạo, nhưng Thái thượng lao tử cỡ nào nhân vật lợi hại, nhắm mắt nhớ lại thông tiên giáo chủ kiếm chiêu, liền lập tức sáng chế ra một mảnh kiếm kinh, chuyển cho quan đoản. Quan đoản đại hỷ, vội vàng bái tạ đạo, quan đoản đa tạ lao sư. Thái thượng lao tử gật đầu cửa này doãn được lao tử kiếm kinh từ đó ngày đêm tu hành sau này cuối cùng có sở trưởng lâu khai sáng thuộc sân phái dẫn dắt nhất thời chiều phong ngày thứ hai thái thượng lao tử liền từ biệt quan doãn cười châu ra hàm các quan một đường tiếp tục hướng tây mà đi đợi cho phương tây thế giới thái thượng lao tử tay vừa lượn hiện ra một cái trắng liếu vòng tròn chính là cái kia kim cương chặt thái thượng lao tử run tay ném đi kim cương chặt ném ra ngoài đem âm dương hai giới mở ra đúng lúc này hậu thổ nương nương có cảm giác ngưng mắt trông lại trầm giọng nói thái thượng đạo hữu ngươi làm như vậy nhiêu địa phủ vận doanh là đạo lý gì?" Thái thượng lao tử liệt miết miết miệng, cười nói, "Hậu thổ đạo Hữu nói đùa, bần đạo không thể nói là quá yếu nhiêu địa phủ, bần đạo chỉ là nhường cho đa bảo hóa hồ vi phận, phân một phần phương tây khí vận mà thôi." Hậu thổ đạo Hữu cũng là đông phương chi nhân, không muốn phương Đông xuống giặc. Hậu thổ nhíu mày, "Đạo, Liễu Minh đạo Hữu liền biết Thái thượng đạo Hữu sẽ để cho đa bảo đạo nhân hóa hồ vi phận, cố ý để cho ta chuyển cáo Thái thượng sư huynh, nhất định không thể nhường đa bảo hóa hồ vi phận, bằng không hậu quả khó mà lường được." Thái thượng lão tử lông mày cau chặt, vốn nói, "Đây là cỡ gì?" Hậu thổ hai mắt sáng rực, nhìn về phía đa bảo đạo nhân đạo liễu minh đạo hưu nói cái này đa bảo sẽ phản bội huyền môn đến lúc đó huyền môn tất phải khí vận lần nữa sụt giảm còn xin thái thượng đạo hưu nghĩ lại thái thượng lao tử trong đôi mắt thần quang bạo động quay đầu nhìn về phía đa bảo đạo nhân đa bảo đạo nhân sợ hết hồn vội vàng quỳ dạt xuống đất khóc lớn đạo đại sư bá bần đạo từ biến hóa liền theo lão sư tại huyền môn bên trong tu hành như thế nào sẽ làm bạn huyền môn nghĩ đến là cái kia liễu minh cùng bần đạo không cùng cố ý mượn đại sư bá chi thủ diệt trừ ta à thái thượng lao tử nhớ tới đa bảo đạo nhân tại trong vạn tiên trận chịu vì thông thiên giáo chủ đánh lên hắn, bậc này người trung nghĩa lại như thế nào sẽ phản bội huynh môn? nghĩ như vậy, thái thượng lão tử liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng, cười nói, hậu thủ đạo hiu đa tạ nhắc nhở, bất quá bần đạo chi ý đã quyết, còn xin hậu thủ đạo hiu chớ có ngăn cản. hậu thủ lông mày cao chặt, trầm giọng nói, thái thượng đạo hiu còn xin nghĩ lại, liêu minh đạo hiu chính là đại đạo chi tử, như thế nào sẽ sai lầm? thái thượng lão tử cười nói, chuyện này đạo hiu liền không cần tham dự, bần đạo tự có tính toán. hậu thủ gật đầu, đạo, nếu như thế, cái kia đạo hiu liền cứ tùy tiện. nói. Hậu thủ cũng không để ý chuyện này, quay người trở về Phong đô thành. Thái thượng Lão tử nhìn về phía Đa Bảo, đạo, Đa Bảo có thể vào luân hồi. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, trốn vào trong luân hồi. Thiên đạo có cảm giác hạ xuống công đức. Thái thượng Lão tử thu công đức, đem công đức đều đánh vào kim cương trạc bên trong, từ đó cái này kim cương trạc liền trong trắng lộ ra kim sắc, thành hậu thiên công đức trí bảo. Lại nói cái kia Đa Bảo đạo nhân đầu nhập luân hồi, đầu thai đến Thiên trúc quốc. Cái này Đa Bảo đạo nhân chuyển thế, sinh nhi có dị tượng. Mẹ mơ tới tái đi tượng mang theo kim liên mà đến sinh thời càng là dị tượng liên tục, tường thủy năng giảm, hào quang đầy trời, ẩn ẩn có kim long hiến châu cùng thải phượng hiện lên tưởng các loại dị tượng. đa bảo sinh nhi thông minh, vừa xuất thế liền đi về phía trước bảy bước, lại nằm ở hậu phương đi bảy bước, lại hướng trái đi một bước, lại hướng phải đi một bước, đứng ở ở giữa, lớn tiếng nói: trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, tam giới tất cả đắng, ta làm ăn chi? đa bảo vì thái tử, nhưng tính thích đạo pháp, vứt bỏ quốc mà đi, tại một đại tuyết sơn, ngồi ở một dưới cây bổ để tu luyện. bảy, bảy ngày sau đó, đa bảo đạo nhân lún ngộ, hiểu ra kiếp trước thế biết được tự thân lai lịch đúng lúc này thái thượng lao tử cười châu từ đông phương mà đến đa bảo đạo nhân vội vàng chắp tay nói vái kiến đại sư bá thái thượng lao tử hư đỡ dậy đa bảo đạo nhân đạo đa bảo ngươi đã thành phật lúc này lấy lập giáo phân phật môn khí vận vì ta huyền môn tranh một phen khí vận đa bảo đạo nhân vội vàng chắp tay nói là đại sư bá thái thượng lao tử tay vừa lộn hiện ra một quyển đồ đưa về phía đa bảo đạo nhân đạo đây là thượng cổ càn khôn lão tổ bảo vật càn khôn đồ ngươi lợi dụng đây là cơ sở lập giáo Đa Bảo đạo nhân tiếp nhận càn khôn đồ, vui vẻ nói: Đa Tạo Đại sư bá, Thái thượng lao tử gật đầu. Đa Bảo đạo nhân trong đôi mắt tinh quang chốc động, vẫn nói: Xin hỏi Đại sư bá, cái gì là đạo? Thái thượng lao tử sững sờ, không biết Đa Bảo đạo nhân vì cái gì hỏi như thế hắn, nhưng vẫn là thản nhiên nói: Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đa Bảo đạo nhân hình như có sở ngộ, lại hỏi: Xin hỏi Đại sư bá, cái kia gì lại vì phật? Thái thượng lao tử nghĩ nghĩ, đạo tiếp dẫn cùng chuẩn đề sáng tạo Tây phương giáo, nhưng vốn là đạo tổ ký danh đệ tử, bởi vậy phật bản thị đạo. Đa Bảo đạo nhân hiểu ra khí tức quanh người tăng vọt, càng là trong nháy mắt khôi phục chuẩn thánh tu vi. Thái thượng lao tử nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo, đa bảo, ngươi tất nhiên đã thành phật, liền làm cần lấy phật gia pháp danh, dùng cái này đến phân phật môn khí vận. đa bảo đạo nhân vội vàng chắp tay nói, còn xin đại sư bá ban tên. Thái thượng lao tử do dự một phen, đạo, đúng sự thật chân ngã, đa đạo người đến, ngươi làm xương phật như lai. đa bảo đạo nhân đại hỉ, ngón tay thương thiên, nâng càn côn đồ, lớn tiếng nói, thiên đạo tại thượng, từ nay về sau, lại không đa bảo, chỉ có như lai. hôm nay ta lập tiểu thừa phật giáo lấy càn khôn độ vì chân giáo chi bảo, tiểu thừa Phật giáo lập. Âm âm 6. Đúng lúc này, Thiên đạo có cảm giác thừa nhận tiểu thừa Phật giáo thiết lập. Âm âm 6. Tiểu thừa Phật giáo thiết lập, khiến cho phương Tây khí vận một phân thành hai, Phật môn khí vận lập tức sụt giảm một nửa. Cái này lớn nhỏ thừa Phật giáo, tất cả lấy Phật giáo mệnh danh, Thiên đạo tự nhiên liền cho rằng là Phật môn, liền tự động đem khí vận phân cùng tiểu thừa Phật giáo một nửa, đây cũng là thái thượng lao tử Mưu Đồ Trú có nói. Nghiên ngẫm từng chữ một, thậm chí lựa gạt Thiên đạo. Thái thượng lão tử lại hỉ, phân phó đa bảo đạo nhân một phen liền đuổi châu mà đi, đi tới nửa đường, thái thượng lao tử trong lòng vui vẻ, nhịn không được đi tới quỷ quốc sơn bên trong. đến nơi thái thượng lao tử tới quỷ quốc sơn mục đích đi, rõ ràng chính là tới đắc ý. ý kia nói đúng là, ngươi nhìn, liễu minh, thiên hạ này cũng không chỉ một mình ngươi sẽ mưu đồ. liễu minh đem thái thượng lao tử đón vào trong núi, thái thượng lao tử liền nhịn không được đắc ý đạo, liễu minh đạo hữu, vần đạo lao sư lần này mưu đồ như thế nào? liễu minh nứt miệng, khinh thường nói, không ra thế nào tích, nói khó nghe chút, thái thượng hóa hồ, chính là một chiêu cờ dở. Tông táng Huyền môn khí vận, Thái thượng Lão tử lông mày cau chặt, trầm giọng nói: Hừ, Liêu Minh đạo hiếu, bần đạo Lão sư phần này mưu đồ, trực tiếp cướp lấy phương tây Phật môn một nửa khí vận, làm sao không diệu? Liêu Minh đạo hiếu sợ không phải ghen ghét ta. Liêu Minh nhìn xem Thái thượng Lão tử, khinh thường nói: Thái sơ đạo hiếu, Thái thượng thánh nhân, cái này mưu đồ nhưng là tốt mưu đồ, nhưng lại đã chọn sai người, lấy đa bảo đạo nhân hóa hồ vi phận, đây cũng là bại bút lớn nhất. Ta đã nhường hậu thủ đã cảnh cáo nhà ngươi Lão sư, thế nhưng là nhà ngươi Lão sư hết lần này tới lần khác không nghe, như vậy có biện pháp gì? 196, phong thần bên thắng lớn nhất. Thái thượng lão quân lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, chúng ta sau này thấy rõ ràng chính là." Nói, quay người liền muốn cưỡi châu mà đi. Liêu Minh đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn xem Thái thượng lão quân, cười hiếp mắt nói, "Thái sư đạo hữu, không bằng chúng ta tới đánh cược, nếu như là ta thua, ta nguyện ý lấy hai cái trí bảo dâng lên, nếu như ngươi thua, ngươi để nhà ngươi lão sư đem thái cực đồ lấy ra, như thế nào?" Thái thượng lão tử tức sạ mặt lại, trong lòng quả thực chột dạ, giả vờ không nghe thấy, phá vỡ hư không, cưới thanh lưu nên ngang rời đi. Một bên quy linh thánh mẫu nhìn thầm kinh hãi, cái này thái thượng lao tử thánh nhân là sợ, mới có thể như vậy hốt hoảng chạy trốn rời đi. Toàn bộ trong tam giới, có thể để cho thái thượng lao tử thánh nhân trột dạ người, ta sợ là chỉ có liễu minh. Trên thực tế cũng đích xác như thế, nhiều như vậy chục năm, cùng liễu minh đánh cược nhiều nhất chính là nguyên thủy thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn mỗi một lần cùng liễu minh đánh cược, đều thua rất thảm. Điểm này, thái thượng lao tử là nhìn trong mắt. Thái cực đồ liên quan trọng đại, chính là nhân giáo bảo vật trần giáo, thái thượng lao tử đương nhiên không một chút hí kịch, lại không muốn ném đi ra mặt chỉ có thể giả cầm vợ điếc chạy thủ mạng chỉ là thái thượng lao tử vẫn là không phục tại liễu minh nơi đó đụng phải một cái mũi cho tiếp đó liền trở về đâu xuất cung chuyên trở phật như lai tin tức phật như lai thiết lập tiểu thừa phật giáo lập tức điểm phương tây một nửa khí vận cái này có thể lo lắng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sư minh không nghĩ tới cái này thái thượng lao tử lại có như vậy nhiêu đồ thủ đoạn thật sự là lợi hại lập tức điểm ta phật môn một nửa khí vận phải làm sao mới ở đây chuẩn đề đạo nhân cũng gấp có chút ngồi không yên tiếp dẫn đạo nhân một trương mặt khổ qua tựa hồ càng bước đáng thêm vài phần khổ sở nói. Sư đệ, bây giờ loại tình huống này, chúng ta lại tăng thêm một cái đối thủ, không bằng sáu, không bằng phái người đi giết cái kia Phật Như Lai, như thế nào? Chơn Đề đạo nhân hai mắt sáng rực, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, chỉ là lên phái ai đi đâu? Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, đạo, sư đệ, Ta Phật môn ở trong, lúc này lấy khổng tu tiên tu vi cao nhất, không bằng chúng ta liền phái khổng tu tiên đi thử xem. Tốt. Chơn Đề đạo nhân đạo. Lúc này, Chơn Đề đạo nhân liền truyền pháp chỉ cùng nhiên đăng đạo nhân, nhường nhiên đăng đạo nhân phái khổng tiên đi đối phó Phật Như Lai. Vốn là, Liễu Minh thấy khổng tiên sau đó muốn thuyết phục Khổng Tuyên, không muốn trở về kìm cây lĩnh, thế nhưng Khổng Tuyên người này cực trung, liền lại chạy về, chuyện phát sinh sau đó tỉnh, chính là Khổng Tuyên uy chấn phong thần, đánh xiển giáo chúng tiên không có chút nào tình khí. Nhưng chưa từng nghĩ chuẩn đề đạo nhân cái thằng này mặt dày vô sỉ, càng là lấy thánh nhân chi tôn đi đối phó Khổng Tuyên, đáng thương Khổng Tuyên vẫn là bị hạ phục, bất đắc dĩ chỉ có thể đấu phục Phật môn. Khổng Tuyên là bị hạ phục, chuẩn đề đạo nhân tự nhiên không yên lòng Khổng Tuyên, liền tại Khổng Tuyên trên thân đã hạ cấm chế, nhường Khổng Tuyên không thể không nghe lệnh tại phần môn. Khổng Tuyên tiếp pháp chỉ, liền đi Đại Tuyết Sơn tìm Phật Như Lai cùng phật như lai đại chiến một hồi, cái này khổng tuyền ngũ sắc thần quang quả thực lợi hại, càng là đem phật như lai quét vào đến thể nội. Chỉ là phật như lai chính là khí vận chi tử, pháp lực càng lớn một bậc, càng là như chuẩn đề thánh nhân đồng dạng phá vỡ khổng tuyền ngũ sắc thần quang mà ra. Khổng tuyền bị thua, tin tức này truyền về đại thừa phật môn, có thể đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chấn kinh hỏng. Vạn phật thiên bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người kinh sợ liên tục đều hoàng hồn. Hai người bọn họ rõ ràng không nghĩ tới, cái này phật như lai càng là lợi hại như vậy, càng là so khổng tuyền còn muốn càng hơn một bậc. Toàn bộ hồng hoang bên trong có ba cái thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân vu yêu thời kỳ thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân là đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất một người trội cứng năm vị tổ vua là đương chi không thẹn thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân kinh diễm tuyệt tuyệt phong thần thời kỳ thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân chính là khổng tuyên khổng tuyên lấy sức một mình đánh diện giáo chúng tiên không có chút nào tinh khí cuối cùng thánh nhân xuất thủ mới đem hàng phục cũng là hoàn toàn xứng đáng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân tây du thời kỳ thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân chính là phật như lai phật như lai chuyển thế hóa hồ vi phật tập tây phương một nửa khí vận vào một thân tu vi rộng lớn đã vượt qua khổng tuyên trở thành tây du thời kỳ thánh nhân phía dưới người thứ nhất tồn tại cái này cũng là thái thượng lao tử tại sao phải nhường đa bảo đạo nhân hóa hồ vi phật nguyên nhân bởi vì đa bảo đạo nhân tu vi đủ cao à cái này nếu là đổi lại người khác đi hóa hồ vi phật sợ là sớm đã bị giết cái này tất nhiên đánh không lại cứng rắn không được cũng chỉ có thể tới mềm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vì phương tây khí vận đại nhất thống liền đi nhường nhiên đăng đạo nhân làm thuyết khách thuyết phục phật như lai nhường đại thừa phật giáo cùng tiểu thừa phật giáo sát nhập một chỗ xương là phân môn cái này nói chuyên vấn liền chúng phật như lai lập Phật Như Lai tâm tư kinh khủng, sớm tại mấy trăm vạn năm trước, liền mưu đồ chuyện này. Phật Như Lai lúc này đồng ý đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo hợp hai là một, cùng xưng là Phật môn, bất quá cũng đưa ra chút yêu cầu. Cái này Phật tổ chi vị đi, tự nhiên là Phật Như Lai tới làm. Như thế, bên trong Phật môn, nhiên đăng thoái vị Phật tổ chi vị, thành nhiên đăng cổ Phật, Phật Như Lai thành công tấn thăng làm Phật môn lão đại, cùng Phương Tây Nhị Thánh thành vận mệnh thể cộng đồng. Cuối cùng, đem Phật môn thánh địa đổi chi vì Đại Tuyết Sơn, lại xưng là Linh Sơn, xây đại lôi âm tự kim đỉnh. Bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng đưa ra chính là phạm là người trong phật môn nhất thiết phải miệng nói nam vua a di đà phật chuẩn đề đạo nhân vì chuẩn đề phật mẫu điểm ấy chỉ là tiểu yêu cầu trên mặt mũi đề phật như lai tự nhiên là vui vẻ phật như lai vì lôi kéo nhân tâm lại phong khổng tuyên vì khổng tước đại minh vương bồ tát cũng tên gọi tắt phật mẫu chỉ là này phật mẫu cũng không phải là chuẩn đề phật mẫu đại thừa phật môn ba ngàn phật đà vốn là tiệt giáo tiên nhân mà phật như lai lại là tiete giáo đại sư huỳnh đa bảo đạo nhân truyền thế bởi vậy bọn hắn tự nhiên là ủng hộ như lai phật tổ từ đó cái này như lai phật tổ có thể nói là đem phong thần khí vận tụ tập ở một thân tu vi lần nữa đề cao, đạt đến nửa đời cấp độ, khoảng cách đột phá hố nguyên cũng chỉ kém cách xa một bước. đây cũng là phật như lai toàn bộ như đồ. trước kia đạo tổ tụ tập long hán đại kiếp cả một cái lượng kiếp khí vận vào một thân, đột phá hố nguyên đại la kim Tiên, thành tiểu thánh nhân chính quả. cái này phật như lai chính là muốn bắt trước đạo tổ thành tiểu thánh nhân chính quả. chỉ là hắn mặc dù tụ tập phong thần lượng kiếp cả một cái lượng kiếp khí vận vào một thân, nhưng nội tình dù sao cùng đạo tổ vô pháp so sánh, cuối cùng vẫn là không có thành tiểu thánh nhân đạo quả đương nhiên ở trong đó cũng có huyền môn điểm hồng hoang khí vận nguyên nhân lúc đó đạo tổ thế nhưng là tụ tập toàn bộ hồng hoang khí vận vào một thân mà Phật Như Lai bên này chỉ là tập tây phương khí vận vào một thân bởi vậy thủy trung vẫn là kém chút bất quá dù là như thế Phật Như Lai cái này trăm ngàn vạn năm nhu đồ chung quy là thực hiện toàn bộ phong thần lựa tiếp lớn nhất bên thắng không phải nhân giáo cùng sỉu giáo cũng không phải thiên đình càng không phải là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chính là hắn Như Lai Phật Tổ Như Lai Phật Tổ tập tây phương khí vận vào một thân thành hữu khí vận chi tử bản thánh chi tôn gần như trở thành thế nhân. Bước kế tiếp, Phật Như lai mục đích cũng rất rõ ràng, chính là tụ tập toàn bộ hồng hoang khí vận vào một thân, như vậy hắn liền chú định cùng Huyền môn muốn đối lập. Muốn thế nào tụ tập toàn bộ hồng hoang khí vận vào một thân, cũng chỉ có Diệt Huyền môn nhường Phật môn một nhà độc quyền. 33 trọng tiền, đấu xuất cung bên trong, Thái thượng lão quân trận tròn mắt, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chuyện kết quả thế mà lại là như thế này. Đa bảo đạo nhân thật phản bội Huyền môn, dẫn thân vào Phật môn, còn lạc mình biến hóa, thành Phật môn lão đại. Thái thượng lão quân tức giận toàn thân phát run. Hoàn không thể tìm Phật Như Lai báo thủ đi. Chỉ là, Thái thượng lão quân bây giờ bản tôn không thể vào hưng hăng, hắn bây giờ chỉ là một bộ phân thân, tuy là dùng nhất khí hóa tam thanh bí pháp phân ra phân thân, nhưng cũng cho ăn bệ bụng tương đương với trạng tam thi thực lực, cũng tức là chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Có thể so còn lại thánh nhân phân ra phân thân thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cùng Phật Như Lai cái này bán thánh so sánh, rõ ràng còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Vì vấn đề mặt mũi, Thái thượng lão tử cuối cùng vẫn nhịn được đi phương Tây tìm Phật Như Lai đánh nhau tâm tư. Chỉ là hắn nét mặt giàn mua này, nóng nảy phải hoặc a. Liễu Minh đã sớm nói, Phật Như Lai là huyền môn lớn nhất phàm đồ, nhưng hắn đừng cho Phật Như Lai hóa hổ, hắn chỉ là không nghe, bây giờ ủ thành lớn như vậy họa, cũng là không có cách nào. Bây giờ loại tình huống này, tại thánh nhân không thể hạ giới dưới tình huống, Phật Như Lai thành chân chính tam giới đệ nhất cao thủ, ai còn có thể cùng ngang hàng. Muốn còn hơn Phật môn, sợ là khó hơn. Thái thượng lão tử bây giờ cũng có chút may mắn, may mắn hắn không có đầu góc nóng lên, cùng Liễu Minh lại mang tới thiên đạo đánh cực, đem thái cực đồ bồi thường, nếu là thật như thế, vậy hắn nhưng chính là thua thiệt gia liệu. Thái thượng Lao tử nghĩ tới Liễu Minh liên tục khuyên nhủ hắn chớ có nhường đa bảo hóa hồ vi Phật, hắn lại không nghe, liền trên mặt đầy nóng hừng hực bỏng, dường như bị Liễu Minh hung hăng quạt một bạt tai tựa như, hơn nữa còn là loại kia đánh đùng đùng tiếng vang, cái chủng loại kia. Phương Tây khí vận đại nhất thống, Phật môn khí vận càng hương thịnh, mà huyền môn khí vận lại ngã. Hơn nữa trọng yếu hơn là, Thái thượng Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì có thể phá Chu Tiên kiếm trận, đáp ứng Vương Tây Nhị Thánh muốn tại Tây Du thời điểm, toàn lực thúc đẩy Tây Du. Cái này Tây Du như thành, Phật pháp đông truyền, Như vậy Phật môn khí vận chắc chắn càng lòng, Đến lúc đó huyền môn lấy cái gì cùng Phật môn tranh. Như vậy Tây Du liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Nhất định phải ngăn cản Tây Du. Thái thượng lão quân càng nghĩ càng hãi hùng kiếp vía. Lúc này Ra đâu xuất cùng, hướng về mà tiên giới mà đi. Cuối cùng Thái thượng lão tử đi tới một mảnh đại hoang dã, chỉ một ngón tay liền thấy nguyên bản nguyên mông vô bờ đại hoang dã phía trên dây leo nhanh chóng cắt vọn, dây lắt liền tăng lít nha lít nhít tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Đây cũng là sau này kính cúc lĩnh. Thái thượng lão quân tiếp tục tiến lên. Cuối cùng lại tới Như Ma Vương hang ổ Thúy Vân Sơn, chỉ một ngón tay, một vệ sáng chui vào trong núi. Núi này chính là sau này Hỏa Diệm Sơn, chỉ là lúc này Hỏa Diệm Sơn không tạo thành mà thôi, Thái Thượng Lão Quân đây là đang làm tiêu ký. Bằng không, sau này Tôn Hầu tử đã phải lo bắt quái, lo bắt quái lô hỏa rơi xuống dưới núi, vì cái gì hết lần này tới lần khác rơi xuống đến nơi này? Thái Thượng Lão Quân tiếp tục tiến lên, đi tới một con sông lớn chỗ, chỉ một ngón tay, đầu kia sông lớn điên cuồng mở rộng, rộng chừng 800 dặm, nhìn không thấy cuối. Đây cũng là sau này Thông Thiên Hà. Làm xong đây hết thảy, Thái thượng lão quân lại trở về trở về, đi tới lưu sa hà, chỉ một ngón tay, lưu sa hà đồng dạng mở rộng 800 dặm, mênh mông vô bờ, hơn nữa thái thượng lão quân còn đưa tới 3000 nhược thủy rốt vào lưu sa hà bên trong, khiến lưu sa hà lồng lộng không nổi, xuyên thuyền không tốt. Thái thượng lão quân một hơi làm cái này, địa thủy phong hỏa bốn đạo che chắn, chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Đất là lưu sa hà, thủy vì thông thiên hạ, gió vì kinh khắc lĩnh, hỏa vì hỏa diệm sơn. Đúng lúc này, không gian dạo dược, Liễu Minh cấy hỏa kỳ lần từ đó chui ra, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, nguyên lai like lưu sa hà, kinh khắc lĩnh Thông Thiên Hà cùng Hòa Diệm Sơn lại như vậy hình thành a trượt trượt trượt người theo dõi bần đạo Thái Thượng Lão Quân kinh hãi cả giận nói hắn nhưng là thánh nhân cho dù là chỉ là một bộ phân thân đó cũng là tu vi rộng lớn thần thức minh ngông càng là một chút cũng không có phát hiện Liễu Minh theo dõi thật sự là có chút đáng sợ trên thực tế Liễu Minh có huân độn Châu hộ thể đừng nói theo dõi Thái Thượng Lão Tử một bộ phân thân cho dù là theo dõi Thái Thượng Lão Tử bản tôn cũng là không có vấn đề nhưng điều kiện tiên quyết là Liễu Minh giống như được Thái Thượng Lão Tử bước chân đối với vấn đề này. Liêu Minh từ chối cho ý kiến, cười híp mắt nhìn chỗ này Thái Thượng Lão Quân, "Đạo, Thái Sơ Đạo Hữu, ngươi đây là luẩn cuống. bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Ngươi cảm thấy ngươi làm những thứ này, hiệu nghiệm không? Vẹn vẹn bằng vào những thứ này, có thể ngăn cản Phật pháp đông truyền, có thể ngăn cản Tây Du sao?" Thái Thượng Lão Quân khô mặt mò đỏ bừng, cả giận nói, "Cho dù là không thể, vậy cũng không thể cái gì cũng không làm a." Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái Thượng Lão Quân, "Đạo, Thái Sơ Đạo Hữu, hôm nay ta đem lời đặt xuống ở đây, nếu là Tây Du thành, huyền môn khí vận sụt giảm một nửa không chỉ, đến lúc đó sau" Huyền môn rất có thể có hỏa diệt môn, bởi vậy nhất định phải ngăn cản Tây Du." Thái thượng lão quân kinh hãi, kinh hoàng thất thố nói, "Không thể a." "Tây Du thành, muốn phân đi ta huyền môn một nửa khí vận." Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão quân, "Đạo, Thái sơ đạo hữu, ta lời này nếu ngươi không tin, ngươi sẽ hối hận cả một đời, ngươi chính là huyền môn tội nhân, sợ là đạo tổ cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Thái thượng lão quân mặt mo kịch liệt run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, "Vậy ngươi nói nên làm cái gì?" Lão sư cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn đã đáp ứng toàn lực tương trợ Tây Du đồng thời lấy thiên đạo phát thệ cũng không thể đổi ý à? Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng Lão quân, đạo, Thái sư đạo hiếu, ta muốn tận lực ngăn cản phá hư Tây Du, chỉ hy vọng đến lúc đó Thái thượng thánh nhân không muốn từ đó ngăn cản mới tốt, mong rằng Thái thượng thánh nhân đến lúc đó âm thầm tương trợ. Thái thượng Lão quân lông mày cau chặt, đạo, tốt, vần đạo trước tiên thay Lão sư đáp ứng ngươi chính là. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, vô vô Thái thượng Lão quân bả vai, cười nói, Thái sư đạo hiếu, ngươi cùng Thái thượng Lão tử thánh nhân là quan hệ như thế nào? Vì cái gì toại kỵ của hắn thanh nhưu sẽ cho ngươi cưới? Thái thượng lão quân mặt mờ hung hăng du lên, đạo, đây là nhân giáo bên trong bộ phận sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói, Thái thượng lão quân cười thanh nhưu, nên ngang rời đi, thẳng đến 33 trọng tiên bên trong đầu suất cung đi. Không tiết lộ thân phận chính là vì tốt hơn nưu đồ. Hướng hồ trước kia, bọn hắn thế nhưng là đã đáp ứng thông tiên giáo chủ, không tại Liễu Minh trước mặt tiết lộ thân phận. Liễu Minh nết nết miệng, cười nói, không phóng khoáng, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ tra ra. Nói, Liễu Minh cũng cười hỏa kỳ lần, hướng về nhân gian mà đi. Hắn ở nhân gian nhưu đồ thật lâu cũng là nên đến lúc thu lưới. Bất quá tại thu lưới phía trước, Liễu Minh còn phải đi một chuyến côn lôn sơn, nghĩ biện pháp đem Vân Tiêu cứu đi ra. Chỉ là cứu Vân Tiêu cũng là phiền phức. Vân Tiêu bị đặt ở kỳ lân dưới vách, có Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Nhân phong thiếp, Liễu Minh cũng không phá nổi sáu. Trư 197, lại âm xỉn giáo. Ngay tại Thái Thượng Lão Tử Nghiêu Phương Tây đem đa bảo đạo nhân hóa phật thời điểm, trong khoảng thời gian này nhân gian cũng là phong vân biến ảo, bách gia học thuyết tranh luận không ngừng. Cuối cùng ở nơi này cái chiến loạn niên đại, binh gia học thuyết chiếm thượng phong. Cái này binh gia học thuyết chính là Quảng Thịnh Tử truyền xuống học thuyết thời kỳ thượng cổ, quảng thành tử chính là hiên viên hoàng đế lão sư, hiên viên hoàng đế tốt võ. bởi vậy quảng thành tử truyền chính là binh pháp trận đạo mà nói. cuối cùng, xỉn giáo ủng hộ tần triệu chiếm cứ thượng phong. tần đại có nhất thống thiên hạ khuyên hướng, xỉn giáo chúng tiên càng đắc ý. côn lôn sơn, ngọc hư cung bên trong, quảng thành tử đắc ý lạ thường. ha ha cười nói, các sư huynh đệ, bây giờ người chúng ta nhiều lực lượng đại, cuối cùng tại trên mưu lược bên thắng liễu minh một bậc, bần đạo binh gia học thuyết chiếm chính thống, lập tức liền nhất thống nhân gian. ta xỉn giáo khí vận liền lại đem đăng thịnh. hoàng long chân nhân cười to nói. Quảng Thanh Tử sư huynh thực sự là tốt nhu đồ, làm cho người bội phục a." Linh Bảo đại pháp sư cười nói, "Bần đạo bây giờ thật muốn xem Liễu Minh bộ mặt khi kia." Ha ha ha sáu. Bần đạo cũng nghĩ xem. Chúng tiên cười ha ha. Đúng lúc này, Bạch Hạc đồng tử vội vàng đi đến, vội la lên, "Chư vị sư huynh, không xong, không xong, Liễu Minh tới sáu." Ai? Ai tới? Quảng Thanh Tử hoảng sợ nói. Bạch Hạc đồng tử vội la lên, "Liễu Minh, hắn làm cái gì?" Hoàng Long Trân nhân cả giận nói. Quảng Thanh Tử ánh mắt chớp động, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ." Bây giờ tại chúng ta Côn Luân Sơn, hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, còn có lao sư lưu lại mấy thứ lợi hại trận pháp và pháp bảo, chúng ta hà tất sợ hắn, ta chiếu cố hắn chính là." Sư Minh nói là, nếu là chúng ta không chịu gặp hắn, ngược lại là cảm thấy chúng ta không phóng khoáng." Thanh hư đạo đức thiên tôn hét lớn. Quảng thanh tử gật đầu, nhìn về phía Bạch Hạc đồng tử, "Đạo, Bạch Hạc, ngươi đi đem cái kia Liễu Minh mời lên núi đến." "Là, sư Minh. Bạch Hạc đồng tử vội vã đi. Sau một lúc lâu, Bạch Hạc đồng tử mang theo Liễu Minh đi vào Ngọc Hư cung bên trong. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thiền giáo trung tiên, "Đạo, chư vị sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Phúc! ai là ngươi sư đệ?" Thiền giáo trung tiên tức sạm mặt lại. Quảng Thanh tử lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Liêu Minh, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi tới ta Ngọc hư cùng, không biết có chuyện gì?" Liêu Minh cười híp mắt nói, "Ta tới đây là cùng chư vị sư đệ làm giao dịch." "Giao dịch gì?" Quảng Thanh tử cao mày nói. Liêu Minh nhìn xem Thiền giáo trung tiên, cười híp mắt nói, "Chư vị sư đệ, ta giúp đỡ bọn ngươi thống nhất nhân gian khí vận." Các ngươi thả sư muội ta vào tiêu, như thế nào?" Hoàng Long Chân Nhân cả giận nói, "Hừ, Liêu Minh, Tần triều nhất thống thiên hạ sắp đến, cần gì ngươi hỗ trợ?" Liêu Minh nhướng mẩy, cười nói, "Phải không? Đó là bản tọa không có nhúng tay, bản tọa nếu là nhúng tay, Tần triều muốn nhất thống, sợ là cũng khó." Quảng Thanh Tử cả giận nói, "Ngươi dám?" Liêu Minh cười híp mắt nói, "Ngươi nói bản tọa có dám hay không?" Xiển giáo chúng tiên trợn mắt không thôi. Bây giờ Xiển giáo chúng tiên ở nhân gian nưu đồ phát triển không ngừng, mắt thấy lần nhất thống sắp đến, Xiển giáo khí vận lần nữa hăng long, nếu là lúc này Liêu Minh trở ra quầy rối, đem bọn hắn hết thảy đều phó mặc, vậy bọn hắn những năm này đều trắng bận làm việc, càng không cách nào hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao phó à. Cuối cùng, Quảng Thành Tử nhìn xem Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh đạo hữu, chuyện này quá mức trọng đại, Vân Đạo lấy được Ngọc Thanh Thiên xin chỉ thị lao sư sau đó, làm tiếp định đoạn." Liêu Minh cười hiếp mắt nói, "Đi thôi, bản tọa biết các ngươi cũng không làm chủ được." Tiên giáo chúng tiên kêu lên một tiếng đau đớn, tức giận không thôi. Quảng Thành Tử lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Chư vị sư đệ đợi chút, Vân Đạo đi một lát sẽ trở lại." Nói, Quảng Thành Tử phá vỡ hư không, vượt qua thời không trường hạ, hướng về ngọc thanh thiên mà đi. đợi cho ngọc thanh thiên, quảng thành tự hướng nguyên thủy thiên tôn chắp tay, nói rõ tình huống. nguyên thủy thiên tôn do dự một phen, cao mày nói, cái kia vân tiêu đối với chúng ta mà nói, không quan trọng gì, vẫn là lấy khí vận làm đầu. các ngươi kim tiên lúc này lấy ở nơi này, xong khí vận hương thịnh thời điểm, chẳng thi đột phá chuẩn thánh. bây giờ phật môn hương thịnh, đem huyền môn khí vận phân đi rất nhiều, xỉn giáo cũng đi theo bị hao tổn, khí vận không được đầy đủ. bởi vậy nguyên thủy thiên tôn gấp gáp muốn lột một đợt khí vận, nhường xỉn giáo chúng tiên trước tiên đột phá chuẩn thánh bởi vậy mới chịu đáp ứng liễu minh thỉnh cầu là lão sư quảng Thành tử chấp tay nguyên thủy thiên tôn chỉ một ngón tay một đạo liễu minh chui vào quảng Thành tử thể nội quảng Thành tử chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ lạ lưu chuyển đến lòng bàn tay đưa tay xem xét liền thấy trong lòng bàn tay có một cái kỳ diệu ngọc hư phủ văn đang nhấp nháy nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói đây là ta ngọc hư bắc phủ ngươi đi cùng liễu minh giao dịch đi thôi quảng Thành tử đại hỉ chấp tay từ biệt nguyên thủy thiên tôn liền vội vàng hạ giới trở về côn lôn sơn đợi cho côn lôn sơn bên trong quảng thanh tử nhìn xem liễu minh đạo Liêu Minh, lão sư đáp ứng giao dịch của ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải biểu thị thành ý mới được. Liêu Minh gật đầu, cười nói, cái này đơn giản, bản vu tộc đại tôn, liền nhường một tôn đại vu chuyên thế, trợ giúp tần triều nhất thống, như thế nào? Quảng Thành Tử nhãn tình sang lên, cười nói, tốt. Nếu là có đại vu giúp đỡ, tất nhiên có thể giúp tần triều nhất thống thiên hạ. Liêu Minh cười nói, tốt, một lời đã định. Nói, Liêu Minh quay người ra côn lôn Sơn, một ngón tay phá vỡ hư không, nhận thiên chi môn xuất hiện, bước vào âm phủ đi. Đợi cho âm phủ, Liêu Minh an bài một phen nhường một tôn đại vư chuyển thế. Tôn này đại vư chuyển thế sau đó, thành tiếng tâm lừng lây sát thần bạch khởi. Nhường bạch khởi chuyển thế phía sau, Liễu Minh liền lần nữa đi tới Côn Lôn Sơn. Quảng Thành Tử ra đón, nhìn xem Liễu Minh, ha ha cười nói, không nghĩ tới Liễu Minh đạo hữu có thành ý như vậy, nếu như thế, Bần đạo lập tức liền thả người, cùng Bần đạo đến đây đi. Nói, Quảng Thành Tử hướng về phía trước bỏ chạy. Liễu Minh vội vàng đuổi kịp. Hai người tới Kỳ Lân Sơn núi, liền thấy Vân Tiêu nương nương bị đặt ở Kỳ Lân dưới vách, không thể động đậy. Liễu Minh sư huynh. Vân Tiêu thấy được Liễu Minh, vui vẻ nói: Nàng tuy bị đặt ở kỳ lân dưới vách, nhưng cũng nghe nói Liễu Minh gia nhập vào tiệt giáo, trở thành tiệt giáo phó giáo chủ sự tình. Liễu Minh cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía Quảng Thành Tử, đạo Quảng Thành Tử đạo hữu, còn không thả người. Quảng Thành Tử nết miệng nở nụ cười, trong lòng bàn tay Ngọc Hư bóp phù chất động, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Phù bóc xuống. Liễu Minh mặt mày xanh xám, đấm ra một quyền, trực tiếp đem kỳ lân sườn núi vanh bạo. Tiếp đó cứu ra vân tiêu, mang theo vân tiêu, hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. Đợi cho Quỷ Cốc Sơn, Liễu Minh đem vân tiêu thả xuống. Tao mày nói, vân tiêu sư muội có từng có việc. Vân Tiêu lắc đầu, đạo, ta không có gì đáng ngại. Liễu Minh lúc này mới yên tâm lại. Quy Linh Thánh Mâu đi tới, nhìn thấy Vân Tiêu, cũng là vui mừng. Đạo, Vân Tiêu sư muội, Liễu Minh sư minh quả thật đưa người cứu ra. Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh sư minh, ngươi vì cứu ta, có đáp ứng hay không xỉn giáo điều kiện gì? Quy Linh Thánh Mâu niét niét miệng, cười khổ nói, sư muội à, Liễu Minh sư minh vì cứu ngươi, đáp ứng trợ giúp Tần Triệu Nhất thống. Vân Tiêu cả kinh nói, sư minh, cái kia xỉn giáo chính là diệt ta tiệt giáo kẻ cầm đầu. Sư Minh vì cứu ta, giúp diệt giáo, lòng ta kho yên à, sư huynh sáu. Liêu Minh vô vô vân tiêu bà vai, cười nói, Vân Tiêu sư muội, ngươi yên tâm, ta mặc dù giúp bọn hắn, nhưng cũng làm tay chân, cái kia diệt giáo không chiếm được cái gì khí vận, tam yêu đồ vừa mới bắt đầu. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu hai người con mắt sáng lên, nhân gian phong vân biến hóa. Liêu Minh nhường đại vu năm thế, đầu thai thành bạch khởi. Tại bạch khởi dưới sự giúp đỡ, tần quốc có thể nói là đánh đâu thắng đó, một đi ngang qua quan chưởng tướng, nhất cử diệt sáu quốc. đương nhiên, bởi vì bạch khởi là đại vu chuyển thế duyên cớ theo huyết mạch thức tỉnh, sát lục chi tâm dần dần nặng, đã từng duy nhất một lần lừa giết triệu quốc 40 vạn đại quân, khoản nay nghiệp lực, tự nhiên liền coi như ở tần quốc trên đầu, tần quốc dùng võ lập quốc, cuối cùng nhất thống 6 quốc, thành tựu bá nghiệp, mà tần quốc vương doanh chính tự xưng thủy hoàng đế, thủy hoàng đế đang cơ ngày, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, biết được mình là tổ long chuyển thế, cái này cũng là vì cái gì tần quốc thống nhất, nhưng hiển giáo lại không có phân đi bao nhiêu khí vận nguyên nhân, bởi vậy tổ long chuyển thế tần thủy hoàng vì long tộc điểm hiển giáo khí vận, tổ long thứ tình, lại qua mấy năm, liền rời đi tần quốc. Đối ngoại tuyên bố hoang trôi qua. Tổ Long đi tới Quỷ Cốc Sơn, hướng Liêu Minh chắp tay nói: "Đa tạ đạo hưu vì taưu độ." Liêu Minh nhìn xem Tổ Long, trầm giọng nói: "Hừ, bản tọa giúp ngươi, bất quá là bởi vì cùng Long tộc giao dịch, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bản tọa có thể giúp ngươi, cũng có thể vì ngươi, nhìn ngươi Long tộc sau này không muốn cùng bản tọa đối nghịch, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí." Tổ Long nghe thầm kinh hãi, vội vàng chắp tay nói: "Vâng vâng vâng, đa tạ đạo hữu, nếu không có chuyện khác, vậy ta liễn cáo từ trước." "Đi thôi." Liễu Minh thản nhiên nói. Tổ Long quay người rời đi Quỷ Cốc Sơn, hướng về tứ Hải mà đi. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu ở một bên nhìn chợn mắt hốt hoồm. "Chờ Tổ Long đi về sau, Quy Linh Thánh Mẫu hoảng sợ nói, sư Minh, ngươi thật lợi hại, đây chính là Tổ Long a, tại sư Minh trước mặt, đơn giản chính là một đầu thú sáu." Liễu Minh cười lạnh nói, "Tổ Long lại như thế nào?" Hai nữ thầm kinh hãi, nhìn xem Liễu Minh trong hai con ngươi chẳng đầy dị sắc. Tổ Long mặc dù vẫn lạc, bây giờ chuyển thế sau đó, tu vi không lớn bằng phía trước, bây giờ cũng bất quá kim tiên tu vi, nhưng Tổ Long dù sao cũng là thượng cổ đại năng, Lân Giáp loại tộc trưởng. Thời kỳ thượng của bá chủ, trên thân tự có một cỗ khí thế không giận tự uy, không phải do người khác không tìm lập nhanh. Nhưng Liễu Minh lại hoàn toàn không sợ ý, vực này tâm cảnh đã vượt xa hai nữ. Liễu Minh lan ra đến. Đúng lúc này, Quỷ Cốc Sơn bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Liễu Minh cười hiếp mắt nói, hai vị sư muội, chó dại tới, đi thôi, chúng ta đi đuổi một phen. Nói, Liễu Minh đứng dậy đi ra ngoài. Vân Tiêu cùng Phi Linh Thánh Mẫu vội vàng đuổi kịp Liễu Minh. Ba người ra trong cốc, liền thấy xiển giáo chúng tiên tất cả đều tới, vừa rồi kêu chính là Quảng Thánh Tử. Quảng Thành Tử nhìn thấy Liêu Minh, tức nghiến răng ngữa, giận dữ hét: Liêu Minh, ngươi vậy mà dở trò, ngươi xấu! Tần Triêu ngược lại là thống nhất, nhưng xỉn giáo khí vận cũng không tăng trưởng bao nhiêu. Hơn nữa không có qua mấy năm, liền diệt quốc. Nguyên Thủy Thiên tôn suy tính phía dưới, mới biết được là Liêu Minh dở trò quỷ, tức giận phía dưới, mắng to Quảng Thành Tử một trận. Quảng Thành Tử bị chọc tức, đem sự tình toàn bộ bởi vì kết quả đều cáo chi xỉn giáo chúng tiên, bởi vậy xỉn giáo chúng tiên trong cơn tức giận, cái này mới đến quỷ quốc sơn tìm Liêu Minh. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Quảng Thanh Tử, bĩu môi nói: Quảng Thanh Tử. Ngươi có bị bệnh không? Như như chó điên, ở đây xùa loạn cái gì? Quảng Thanh Tử cả giận nói: Liễu Minh, ngươi không giữ lời hứa, chúng ta đem Vân Tiêu thả, ngươi làm sao có thể như vậy đào hố hại ta xỉa giáo? Liễu Minh nứt miệng, khinh thường nói: Quảng Thanh Tử, bản tọa hỏi ngươi, bản tọa có từng phái đại vu vào thế gian trợ tần triều nhất thống? Phái, thế nhưng là sáu. Quảng Thanh Tử cả giận nói: Không đợi Quảng Thanh Tử nói hết lời, Liễu Minh liền đánh gãy Quảng Thanh Tử, cả giận nói: Cái kia tần triều thế nhưng là không nhất thống. Tần triều mặc dù nhất thống sáu. Quảng Thanh Tử vội la lên. Liêu Minh cười híp mắt nói, "Tất nhiên bản tọa đã phái Đại Vu vào thế gian trợ tần triều nhất thống, hơn nữa tần triều cũng đích xác thống nhất, vậy đã nói rõ bản tọa cũng không có nửa lời." "Thế nhưng là người sáu. "Thế nhưng là ngươi cái thằng này vậy mà nhường Tổ Long Tàn Hồn chuyển thế, phân đi ta hiển giáo rất nhiều khí vận, ngươi như vậy hành vi, cùng tiểu nhân có gì khác?" Quảng thanh Tử đỏ hừng mắt, giận dữ hét. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ, các ngươi mưu đồ không bằng bản tọa, liền ở đây sủa loạn, nói bản tọa là tiểu nhân, vậy các ngươi có biết ta Vân Tiêu sư ngồi tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong thả các ngươi một ngựa?" Bằng không các ngươi đã sớm thân tử đã vẫn, các ngươi xiển giáo chính là như vậy báo đáp ơn nhân của mình, đem ta Vân Tiêu sư muội đặt ở kỳ lân dưới vách, phơi gió phơi nắng, nếu bàn về hành vi tiểu nhân, các ngươi mới là thật tiểu nhân, Ngụy Quân tử. Đúng, chân tiểu nhân, Ngụy Quân tử. Quy Linh Thánh Mâu tính khí nóng nảy, giận dữ hét. Quảng thanh tử giận dữ, trầm giọng nói, Liêu Minh, ngươi xấu. Ngươi vậy mà mạnh như vậy từ đoàn lý, vậy thì đừng trách bần đạo không cách khí. Liễu Minh nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, ngoan bị nói, a. Bản tọa ngược lại muốn xem xem, các ngươi như thế nào cái không khách khí chi pháp phía trước, Liễu Minh một người liền có thể đơn đấu xiển giáo thập nhị kim tiên, bây giờ càng là có Vân Tiêu cùng Quy Linh Thánh Mâu ở bên, xiển giáo thì càng cầm Liễu Minh không có biện pháp, bởi vậy Liễu Minh cũng không sợ. Quảng Thành Tử nghiến răng nghiến lợi nói, "Liễu Minh, ngươi đừng muốn càng ăn dở, ngươi cho rằng bần đạo sẽ không có chuẩn bị sao?" "Liễu Minh, chớ có càng ăn dở." Đúng lúc này, trên bầu trời phong vân nhấp nhô, hư không dạo dược, Hạo Tiên tử trong hư không trôi ra, nhìn hàm hàm Liễu Minh, trầm giọng quát lên. Rõ ràng, Quản Thành Tử mấy người cũng biết sợ không phải Liễu Minh đối thủ, liền đi tiên đỉnh thông tri Hạ Tiên. Đoạn thời gian trước, Liễu Minh tận diệt Hạo Thiên bảy vị công chúa, việc này tại trong hồng hoang lưu truyền sôi sùng sục. Hạo Thiên những năm này đều đang tìm Liễu Minh rơi xuống, chỉ là một mực bạn vô âm tín mà thôi. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, đạo, ta lúc đó ai? Nguyên lai là tiểu Hạo tử a, a, không, ta hẳn là Sương hâu ngươi là Lão Thái Sơn mới đúng, đúng không? Ha ha ha sáu. Liễu Minh lời này rõ ràng là tại bóc Hạo Thiên vết sẹo, nói ta đem ngươi bảy cái bảo bối công chúa tận diệt. Vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn bảy cái bảo bối công chúa, bị Liễu Minh đầu này mặc chư cho lăn. Hạo Thiên liền tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: "Liêu Minh, bây giờ ngươi không có Thông Thiên giáo chủ che chở, còn như vậy không biết sống chết, ngươi thật coi bản tọa không dám giết ngươi không thành." "Ta thật sự cho rằng ngươi không dám." Liêu Minh cười híp mắt nói: "Ngươi tự tìm cái chết." Hạo Thiên nổi giận, khí tức quanh người cuồng bạo vô cùng, một cái tát liền hướng Liêu Minh vút tới. Phải biết, Hạo Thiên thế nhưng là chuẩn thánh cao thủ lĩnh phong, hắn một tát này xuống, sợ là Liêu Minh không chết cũng phải tàn thế. Chương 198: Hạo Thiên điếu yếu. Đúng lúc này, Liêu Minh trước người ánh chăng lấp loé nương tụ thành một đóa đoá trắng đoán hoa sen nên tiếp Hạo Thiên đại thủ doanh sáu kinh khủng sóng âm bạo hưởng không gian sụp đổ địa hỏa phong lôi chở cô diệt chi vật cùng dũng tới khí lang giống như là thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới trong nháy mắt đem phương viên nước vạn giảm xa đẩy thành đáy bằng đất bằng xền giáo chúng tiên bị đẩy vừa lui lui nữa một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh Hạo Thiên lảo đảo lui lại một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh sau lưng cả giận nói Thái âm nội ý sáu tiểu Hạo tử ngươi nhán lược kình không tệ lắm Liễu Minh cười hiếp mắt nhìn xem Hạo Thiên ngoại bị đạo ngay sau đó Liêu Minh sau lưng không gian dạo dực, Thường Hi cùng Hi Hòa hai vị thái âm thần nữ bước liên tục nhẹ nhàng, từ trong hư không đi ra, quanh thân nguyệt hoa chi lực lấp loé, vô cùng thánh khiết. Thái Dương tinh dựng dục đế tuấn cùng thái nhất hai vị tiên thiên thần linh, thái âm tinh dựng dục hai vị thái âm thần nữ. Thái Dương tinh cùng thái âm tinh tương đương, hai vị thái âm thần nữ tu vi tự nhiên cũng kém không được, bây giờ hai vị thái âm thần nữ đều là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn là lâu năm chuẩn thánh cao thủ, có thể đem Hạo Thiên một trưởng bước lui, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là hai vị thái âm thần nữ cơ hồ không có cùng người động thủ một lần. Bởi vậy Hồng Hoang bên trong người không biết được các nàng hai người thực lực mà thôi. Nhưng hôm nay hai vị thái âm thần nữ xuất thủ, càng là có thể bức lui Hạo Thiên, có thể thấy được hắn thực lực. Hạo Thiên mặt mơ âm trầm vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Liễu Minh, ngươi xấu. ngươi chính là một cái vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng đồ bỏ đi, có bản lĩnh, hai chúng ta đơn đấu." Liễu Minh nhếch miệng, khinh thường nói: "Tiểu Hạo tử, ta tối thiểu nhất có nữ nhân trốn, ngươi đây, ngươi ngay cả nguyện ý cho ngươi tránh nữ nhân đều không có." Lại nói: "Bản tọa mới tu luyện bao nhiêu năm, ngươi tu luyện bao nhiêu năm?" chờ bản tọa trở thành chuẩn thánh sau đó sẽ không ngươi tới tìm bản tọa, bản tọa tự nhiên sẽ tìm ngươi. Liêu Minh nói lời này rõ ràng là lại tại bóc Hạo Thiên vết sẹo, nói giao chỉ không muốn cho Hạo Thiên làm đế hậu, lại đưa cho hắn làm thị nữ sự tình. Hạo Thiên tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: Liêu Minh, ngươi xấu! Quảng Thanh Tử vội la lên: Vệ hạ, thù này không bao xấu! Hạo Thiên lạnh rên một tiếng, cắn răng một cái, vẫn là quay người bước vào hư không, trở về thiên đình đi. Có hai vị Thái Âm thần nữ bảo vệ Liêu Minh, Hạo Thiên muốn đả thương Liêu Minh, cái kia gọi là khó càng thêm khó bởi vậy hạo thiên thức thời lui đi liêu minh cười híp mắt nhìn xem quảng thành tử bọn người ngọn vị nói bây giờ đến lượt các ngươi nói liêu minh thân hình lói lên liền hướng quảng thành tử bọn người phóng đi một quyển chiếu vào quảng thành tử anh ra quảng thành tử cà kinh quay đầu liền chạy quay đầu tế ra phiên tiên ấn hướng liêu minh đập tới lan liêu minh hét lớn một tiếng quanh thân 12 hai mặt tiên đều thần sát kỳ bay ra tích lưu lưu xoay tròn bản cổ chân thân hư ảnh nổi lên đấm ra một quyền trực tiếp đem phiên tiên ấn đập bay quảng thành tử hoảng hốt quay đầu liền chạy linh bảo đại pháp sư giận dữ Quá to, Liêu Minh, chớ có càng hàn dỡ. Nói, cầm lên một ngụm linh kiếm, liền hướng Liêu Minh dứt tới, tự tìm cái chết. Liêu Minh giận dữ, đại thủ duỗi ra, dùng sức vặn một cái, trực tiếp đem linh bảo đại pháp sư linh kiếm vặn thành bánh quai trèo. A 5 linh bảo đại pháp sư dọa đến sắc mặt trắng bệch, còn đến không kịp phản ứng, liền bị Liêu Minh một cái tát ra ngoài, ở vang va sụt một toàn núi lớn. Xuyền giáo còn lại chúng tiên nhìn cơ hồ sợ kệ ra quần, quay đầu liền chạy. Liêu Minh cũng không có đuổi theo xuyền giáo chúng tiên, trở về trở về, hét lớn một tiếng, trực tiếp rơi lên quỷ cốc sơn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp đem Linh Bảo Đại Pháp sư đặt ở Quỷ Cốc Sơn phía dưới. Tiếp đó, Liêu Minh hai tay liên tục kết ấn, đánh vào Quỷ Cốc Sơn bên trên Quỷ Cốc Sơn bên trên. Ở tầng 6, đang tại dãy rủa Linh Bảo Đại Pháp sư chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên tăng trọng vô số lần, vừa muốn tránh thoát, liền lại bị đè ép trở về. "Liêu Minh, ngươi xấu, ngươi mau đem Bần Đạo thả ra, bằng không Bần Đạo định không cùng ngươi bỏ qua 6." Linh Bảo Đại Pháp sư tức giận toàn thân phát run, gầm thét liên tục. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lột, hiện ra Hôn Nguyên kiếm, trầm giọng nói: "Linh Bảo đạo hữu, Ngươi lại ồn nào, bản tọa không ngại tiễn ngươi lên đường. Linh Bảo Đại Pháp sư dọa đến toàn thân một cái giật mình, không dám tiếp tục nhiều lời. A Phi, thứ hèn nhát. Liễu Minh nôn Linh Bảo Đại Pháp sư một mặt, khinh thường thu hồi hồn nguyên kiếm, trầm giọng nói: giết ngươi, ô hế bản tọa kiếm. Linh Bảo Đại Pháp sư tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vẫn như cũ không dám nói nhiều một câu. Dù sao chết tử tế không bằng ủy lại sống sót. Bây giờ phong thần bảng cũng đầy, Liễu Minh giếng một kiếm này đi, hắn nhưng chính là liền lên phong thần bảng cơ hội cũng không có, trực tiếp cú, hắn có thể không phát hư đi dù sao tu vi đến hắn cảnh giới này thành tựu đại la nảy ra thời gian trường hà cùng không gian trường hà hết sức không dễ tu vi càng cao càng là sợ chết vân tiêu nương nương đi tới nhìn xem liễu minh cảm động hai mắt lệ nóng doanh trọng hướng liễu minh chắp tay nói đa tạ sư minh nàng biết liễu minh vì cái gì đem linh bảo đại pháp sư đặt ở quỷ cốc sơn phía dưới chính là vì báo thù cho nàng báo những năm này hắn bị đặt ở kỳ lân dưới vách khổ sở liễu minh cười hiếp mắt nói vân tiêu sư muội khách khí quy linh thánh mẫu đi tới cười to nói có liễu minh sư huynh tại Lo gì ta Tiệt giáo không thể một lần nữa chấn hưng. Liễu Minh nhìn xem hai nữ, cười nói, không an toàn, chúng ta vẫn là đổi chỗ chỗ a. Hai nữ gật đầu. Tiếp lấy, Liễu Minh liền nhường hai nữ mang theo Tôn Suối hai người, phía trước Kim Ngao Đảo. Bây giờ Tiệt giáo mặc dù xuống dốc, Kim Ngao Đảo hoang bại, nhưng Kim Ngao Đảo dù sao cũng là thánh nhân đạo trưởng, người bình thường cũng không dám đi lên. Đây cũng chính là nam cực tiên ông dám chiếm Bồng Lai đảo, cũng không dám chiếm Kim Ngao Đảo nguyên nhân. Mà Liễu Minh thì đi tìm kiếm hôn Độn Trung rơi xuống, thuận tiện sắp đặt Tây Du. Bây giờ Tiệt giáo cơ hồ diệt vong. Khí vận trôi đi nghiêm trọng, cho dù là Liễu Minh sắp đặt, có thể mưu đồ tới một chút khí vận, nhưng cũng là như lủng một lỗ thùng nước đồng dạng, sớm muộn đều sẽ lô hồng xong. Bởi vậy, nhất thiết phải tìm đồ đem cái này lỗ thùng chắn. Chỉ có tìm được chân áp khí vận linh bảo, tiệt giáo khí vận mới có thể chậm rãi tụ tập, mới có thể thành hình. đệ tử cũng mới có thể nhiều lên. Bằng không, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn đệ tử đời hai đi khôi phục tiệt giáo, đó chẳng khác nào là thiên phương giả đàm. Phải biết, khôi phục thiệt giáo, gặp phải thế nhưng là nhiều phương diện chấn áp, nhân giáo, xỉa giáo, phật môn thậm chí thiên đình cũng sẽ không nhường tiệt giáo khôi phục dù sao tiệt giáo lớn mạnh bọn hắn nhưng là song Ma đổi thành một bên nhân gian lần nữa phong vấn nhấp nô lúc này nhân gian tiến nhập hán triều nhất thống triều đại hán vũ đế vì cam đoan triều đình ổn định liên tiếp nhận đồng trọng thư phế chuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra đề nghị từ đó nho gia liền trở thành triều đình chính thống học thuật nho gia thành chính thống tiệt giáo khí vận lập tức hàng long kim Ngao đảo bên trên càng là xuất hiện một đầu to lớn vô cùng khí vận kim long kim long gào thét những nơi đi qua nguyên bản đổ nát kim ngao đạo lần nữa khôi phục dị vãng thị cảnh quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu nhìn trợn mắt hốt hồn cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình hai nữ liên nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt chấn kinh chi sắc miệng đồng thanh đạo biến thái trong tử tiêu cung đạo tổ đột nhiên mở mắt ra trên mặt dày tràn ra hoa cười nói không tệ không tệ vân đạo quả nhiên không có nhìn lầm người lần này lưu đồ thật sự là kinh diễm tuyệt tuyệt ta sáu vốn là đạo tổ gặp liễu minh trong khoảng thời gian này không quá mức lưu đồ cũng cho là liễu minh là hết chiêu để dùng trong lòng tại lo nghĩ Liễu Minh có thể hay không gánh vác Trần Hường Huyền môn chức trách lớn ai có thể nghĩ Liễu Minh này liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ trong thiên điện, thông thiên giáo chủ cũng là vui vẻ không thôi Hường Phấn nói Liễu Minh đạo hữu quả nhiên không phụ bần đạo hy vọng ha ha ha sáu Thái Thanh Thiên bên trong Thái Thượng Lão Tử mặt mao kịch liệt run rẩy khẽ lắc đầu thở dài nói Liễu Minh liêu đồ quả nhiên đáng sợ bần đạo không bằng cũng sáu Ngọc Thanh Thiên Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mao xanh xám cả giận nói đáng chết như thế nào có thể như vậy Vạn Phật Thiên Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không nói gì nhau, đều nhìn Ra riêng phần mình trong mắt hoảng sợ chi ý. Thật lâu, Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, trong đôi mắt Hàn mang lớp lóa, trầm giọng nói, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nhất thiết phải giết chết sáu. Chuẩn đề đạo nhân cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, tìm một cơ hội, nhất thiết phải đem hắn chui sát. Linh sơn, đại lôi âm tự bên trong. Như Lai Phật tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, ám nói, vận tăng ngàn vạn năm lưu đổ, mới có hôm nay chi quả, tuyệt đối không thể bị hắn phá hư sáu. Kim nao đảo phía trên, Vân tiêu cùng quy linh thánh mẫu ngồi đối diện nhau. Quy Linh Thánh Mẫu vội la lên, "Sư muội, Liễu Minh sư huynh vì chúng ta tiệt giáo ba, hai người chúng ta lại tại cái này kiếm ngao đảo đợi cái gì cũng không thể làm, thật sự là có thể buồn bực." Vân Tiêu ánh mắt chớp động, "Đạo, sư tỷ, ta nghe nói đại sư bá nhường đại sư huynh hóa hồ thành Phật, bây giờ đại sư huynh đã thành Phật môn Phật tổ, không bằng hai người chúng ta đi tìm đại sư huynh, đem đại sư huynh cùng một chỗ kéo vào, khôi phục tiệt giáo, như thế nào?" Quy Linh Thánh Mẫu nghe xong, lập tức đại hỉ, cười nói, "Chủ ý này hay, chúng ta cái này liền đi." Tốt. Vân Tiêu cũng là mừng rỡ như điên tiếp lấy, hai nữ liền phân phó tôn tấn cùng bảng quyền một ít lời, nhường hai người ngay tại kim ngao đảo bên trong đợi, không cho phép chạy loạn, liền ra kim ngao đảo, thẳng đến phương tây thế giới linh sơn mà đi. một bên khác, liễu minh tại trong hồng hoang đi dạo một vòng, cũng không phát hiện hốn độn trung rơi xuống, liền hướng kim ngao đảo trở về mà đến. hốn độn trung bị thiên đạo ở nút, như thế nào dễ tìm như vậy? nếu là dễ tìm như vậy, chưa thiên thánh nhân sớm tìm được, cũng không tới phiên liễu minh. liễu minh cưỡi hỏa kỳ lần đi tới kim ngao đảo, tôn tấn cùng bảng quyên hai người đại hỉ, vội vàng bái kiến đạo, lao sư. Liêu Minh hừ đỡ dậy hai người, cười nói: "Đứng lên đi." à. Hai vị sư thúc đâu? À, Hai vị sư thúc nói là đi phương Tây tìm Đa Bảo Đại sư bá, muốn lôi kéo Đa Bảo Đại sư bá cùng một chỗ khôi phục Tiệt giáo. Tôn Đẫn Vội vàng cung kính nói: "Cái gì? Đi Phật môn?" Liêu Minh sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, liền thôi động Hỏa Kỳ Lân, vượt qua thời không trường hạ, đi Tây phương Phật môn mà đi. Mà đổi thành một bên, Quy Linh Thánh Mâu cùng Vân Tiêu hai người tới Linh Sơn bên ngoài, bị Phật môn hộ pháp Kim Cương ngăn lại. "Này, Nơi đây chính là Phật môn Linh Sơn Thánh địa, ngoại nhân không thể xung loạn. Kim Cương Hộ Pháp gặp Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu hai người không phải người trong Phật môn ngăn mặc, lập tức ngăn lại hai người, quát lớn. Quy Linh Thánh Mẫu cái kia tính tình nóng nảy, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, "Hừ, ngươi cái thằng này mắt chó coi thường người khác, hai người chúng ta chính là tới tìm đại sư huynh của chúng ta." Kim Cương Hộ Pháp nghi hoặc không thôi, nhìn xem hai nữ, vẫn nói, "Đại sư huynh của các ngươi là người phương nào?" Quy Linh Thánh Mẫu lớn tiếng nói, "Đại sư huynh của chúng ta chính là Đa Bảo đạo nhân." "À, đúng." cũng chính là các ngươi bây giờ như lai phật tổ. Nhanh đi thông báo, liền nói vân tiêu cùng quy linh hai vị sư muội đi cầu gặp đại sư huynh. A, phật tổ, kim cương hộ pháp hỏa hốt, vội vàng hai tay chắp tay trước ngực. Đạo, hai vị tiên cô đợi chút, ta cái này liền đi bẩm báo. Nói, kim cương hộ pháp vội vã đi. Hai nữ mừng rỡ không thôi. Quy linh thánh mẫu đánh giá linh sơn thánh địa, cười nói, vân tiêu sư muội, bây giờ đại sư huynh là phật môn phật tổ, chỉ cần đại sư huynh ra lệnh một tiếng, ta thiền giáo ba sư huynh đệ tất nhiên đuổi theo đại sư huynh khôi phục ta thiền giáo. Ta thiệt giáo có hy vọng phục hưng, ha ha ha sáu. Vân tiêu lại không có hơi nhíu, đạo, sư tỷ, ta cuối cùng cảm thấy có chút không thích hợp. Ngươi nói đại sư huynh nếu là muốn khôi phục thiệt giáo, hẳn là đã sớm quá phục, vì cái gì đến bây giờ cũng không có cái gì động tĩnh. Quy linh thánh mẫu bĩu môi nói, ai nha, có thể có cái gì không thích hợp, đại sư huynh ngắt hẳn là có cái gì nan nôn chi ẩn, chúng ta đến hỏi tình tưởng là được rồi. Vân tiêu hít sâu một hơi, nhìn xem trang nghiêm phật môn thánh địa. Cao mày nói, sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi đi. Quy linh thánh mẫu cao mày nói, sư muội. Ngươi đa tâm, muốn tới người cũng là ngươi, tại sao phải đi cũng là ngươi. Vân Tiêu há miệng không nói gì, không biết nên giải thích như thế nào, nhưng trong lòng luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ đang cùng chư Phật giảng kinh, đúng lúc này, Kim Cương Hộ Pháp đi đến, hướng Phật Như Lai chắp tay trước ngực, cung kính nói: "Phật Tổ, ngoài cửa tới hai vị tiên cô, một cái gọi Quy Linh, một cái gọi Vân Tiêu, nói là Phật Tổ sư muội, yêu cầu gặp Phật Tổ." Chư Phật nghe đại hỉ, sao động bất an. Chư Phật bên trong, đa số tiệt giáo đệ tử Bọn hắn nghe được Vân Tiêu cùng Quy Linh hai người còn sống, tự nhiên là vui không thắng vui. Phật Như Lai nhìn ở trong mắt, cau mày nói, "Chư vị, các ngươi đã vào Phật môn, liền làm quên mất chuyện cũ trước kia, làm sao có thể như vậy tâm tính không kiên?" Chư Phật lâm nhiên, vội vàng xưng là. Quy Linh cùng Vân Tiêu, hai người bọn họ như thế nào Phật môn? Phật Như Lai nhíu mày không thôi, "Nhưng vẫn là đạo, cho mời hai vị tiên cô tiến điện." Kim Cương Hộ Pháp vội hướng về đi ra ngoài. "Chấm đã." Vẫn là bần tăng tự mình tiến đến nên đón a. Phật Như Lai gọi lại Kim Cương Hộ Pháp, đứng dậy hướng về đi đến. Mỗi đi một bước, đều có Phật Liên nắm đủ, bộ bộ sinh liên, đi ra ngoài. Chư Phật lập tức đột kịp. Đại Lôi Âm tự bên ngoài, Vân Tiêu tại nghi hoặc, trong lòng lo sợ bất an. Quy Linh Thánh Mô tánh tình nóng nảy nóng nảy, có chút trở không kiên nhẫn. Đúng lúc này, Quy Linh Thánh Mô gặp Phật Như Lai dẫn dắt chư Phật đến đây nên đón, lập tức đại hỉ, cười nói, Quy Linh bái kiến Đại sư huynh. Vân Tiêu khẽ nhíu mày, cũng hướng Phật Như Lai chắp tay nói, Vân Tiêu gặp qua Đại sư huynh. Phật Như Lai hừ đỡ dậy hai nữ, cười nói, hai vị sư muội có thể tới ta Phật môn, quả thật khiến cho ta Phật môn đồng tất sinh vui a, thịnh mau mau cho mời. Như thế, Phật Như Lai liền đem hai nữ đón vào đại lôi âm tự bên trong. Phật Như Lai thiển, khoản đại hai nữ. Trong bữa tiệc, Như Lai Phật Tổ cười hiếp mắt nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu nương nương, vừa nói, "Hai vị sư muội, có biết Vô Đường sư muội ở nơi nào?" Chương 199, Liêu Minh ghé thăm Thiên Đỉnh. Quy Linh Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, "Đạo, không biết, nghe nói trước kia Vô Đường sư tỷ bị Lao sư uống đi, vì ta thiệt giáo giữ lại một tia hương hỏa, chỉ là đến nay không biết người ở nơi nào." Phật Như Lai gật đầu, thở dài, "Ai Ngày xưa ta tiệt giáo tứ đại thân truyền đệ tử, bần tăng tới Phật môn, vô đương sư muội không biết tung tích, Kim Linh sư muội lên phong thần bảng, chỉ có Quy Linh sư muội vẫn là không bị giảng buộc thân a, đúng, hai vị sư muội không bằng gia nhập vào ta Phật môn, như thế nào? Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu hai người nghe lông mày cao chặt. Quy Linh Thánh Mẫu Mộ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem như lai Phật tổ, cao mày nói, đại sư huynh, ngươi nói cái gì? Để chúng ta vào Phật môn, chúng ta chính là tiệt giáo bên trong người, làm sao có thể vào Phật môn? Tiệt giáo ở trong, nếu bàn về ngay thẳng, đối với tiệt giáo chân thành trình độ thuộc về Quy Linh Thánh Mẫu. Năm đó, Quảng Thành Tử bởi vì giết hỏa linh thánh mẫu, ba vết bích Du cùng, Quy Linh Thánh Mẫu trước tiên ngăn cản Quảng Thành Tử, kết quả không địch lại Quảng Thành Tử phiên thiên ấn, bị thúc ép hiện ra nguyên hình. Thông Thiên Giáo chủ giận dữ, quát lớn Quy Linh Thánh Mẫu, không đồng ý Quy Linh Thánh Mẫu vào điện nghe đạo. Nhưng sau đó, Xiển giáo cùng Tiệt giáo đại chiến bộc phát, Quy Linh Thánh Mẫu vẫn đuổi theo Thông Thiên Giáo chủ, lực chiến Xiển giáo chí tiên, có thể nói là trung chính đến cực điểm. Bây giờ nàng đột nhiên nghe được hắn ngày xưa kính trọng đại sư huynh, lại muốn hắn vào Phật môn, cái này để nàng làm sao không tính sợ? Như Lai Phật Tổ lông mày cao chặt, thở dài, "Đạo, Quy Linh sư muội, Tiệt giáo đã sáu. Diệt, ngươi tỉnh a sáu." Ba. Quy Linh Thánh Mẫu nghe xong, lập tức nổi giận, trực tiếp đem trong tay bầu rượu đánh tới hướng Như Lai Phật Tổ, cả giận nói, "Tiệt giáo không có diệt, Tiệt giáo có Liễu Minh sư huynh chuẩn bị, sớm muộn sẽ khôi phục." Phật Như Lai ngăn lại chén rượu, trên mặt hiện ra giận tái đi chi ý, nhưng rất nhanh liền ẩn nhận xuống, cao mày nói, "Hai vị sư muội, việc đã đến nước này, các ngươi nên như thế nào tự xử?" Vân Tiêu lông mày cau chặt, vỗ nói, "Đại sư huynh, nếu như thế, đạo khác biệt" nhu cầu khác nhau, chúng ta liền cáo tử. Nói, Vân Tiêu lôi kéo Quy Linh Thánh Mẫu đi ra ngoài, nàng chỉ sợ Quy Linh Thánh Mẫu bạo tính khí này, trực tiếp xông lên đi cùng Phật Như Lai làm, vậy coi như phiền toái. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu hai người ra Linh Sơn. Quy Linh Thánh Mẫu tử ra Linh Sơn, liền hùng hùng hổ hổ, chửi rầm lên Như Lai Phật tổ vong ân phụ nghĩa vân vân. Phật Như Lai bây giờ đã là tu thành bán thánh chi tôn, có tuệ nhãn, Quy Linh Thánh Mẫu tại dưới chân Linh Sơn như vậy mắng hắn, hắn làm sao có thể không biết. Phật Như Lai nghe mặt mày xanh xám, trong lòng tức giận không thôi, ám nói: hai người này minh ngoan bất linh cũng không có thể vì bẩn tăng sử dụng liền muốn nhanh chóng trừ bỏ bằng không sau này tất thành hỏa lớn nghĩ như vậy phật như lai trầm giọng nói đại minh vương bồ tát khổng tuyên ra khỏi hàng hướng phật như lai chắp tay nói phật tổ phật như lai nhìn xem khổng tuyên đạo làm phiền đại minh vương bồ tát đi một chuyến đem quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu hai người bắt trở lại bằng không hai người này sau này tất thành ta phật môn hỏa lớn là phật tổ khổng tuyên lĩnh mệnh quay người ra đại lôi âm tự đi bắt quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu hai người đi Không tuyên thế nhưng là phong thần thời kỳ thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, tu vi đã đạt chuẩn thánh đỉnh phong, lại tăng thêm chính là phượng hoàng chi tử, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu hai người. Ngươi là người phương nào? Như thế nào cản đường bọn ta? Quy linh thánh mẫu nhìn hàm hàm Không tuyên, trầm giọng nói. Không tuyên cười híp mắt nhìn xem hai người, đạo, ta chính là Phật mẫu khổng tức đại minh vương là cũng, hôm nay đặc phụng Phật tổ chi mệnh, bắt các ngươi hai người trở về. Quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu nương nương cả kinh. lập tức, quy linh thánh mẫu tức miệng mắng to, ngươi giỏi lắm đã bảo, hôm nay phải giáo vẫn còn muốn giết chúng ta, chúng ta lại như thế nào có thể bó tay chịu chói? nói, quy linh thánh mẫu tay vừa lộn, hiện ra một thanh bảo kiếm, liền hướng khổng tuyền bộ tới. vân tiêu nương nương bất đắc dĩ, cũng chỉ được cầm kiếm hướng khổng tuyền phóng đi. khổng tuyền cười lạnh một tiếng, hai tay chấn động, sau lưng ngũ sắc thần quang phóng lên trời, hướng quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu nương nương hai người xuất đi. hai người cả kinh, vội vàng lùi về phía sau tối lui. chỉ là hai người linh kiếm trong tay đã mất tung ảnh, hai người run như cầy sấy, biết được khổng tuyền lợi hại, hai vị đạo hiu, tốt hơn theo ta trở về đi. Khổng Tuyên hai tay lại chấn động, sau lưng ngũ sát thần quang xông lên trời không, lại một lần nữa hướng hai người xoát đi. Hai người nứt miệng, tự hiểu không tránh khỏi, ngay tại đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên Liễu Minh cởi hỏa kỳ lần từ trong hư không chui ra, lớn tiếng nói: Khổng Tuyên hiền chết, không được tổn thương hai tà vị sư muội. Khổng Tuyên thấy là Liễu Minh, vội vàng thu ngũ sát thần quang, vẫn nói: Liễu Minh đạo hữu, ngươi như thế nào tại ở đây? Liễu Minh gặp Quy Linh thánh mẫu cùng Vân Tiêu vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Khổng Tuyên, đạo, ta bây giờ đã vào tịt giáo, chính là tịt giáo phó giáo chủ được lại là khổng tuyên đạo hiếu làm sao không phản ra phần môn can nguyện làm như lai năng nát khổng tuyên cười khổ nói ta khi đó gặp chuẩn đề đạo nhân độc thủ bị xuống cấm chế không thể không nghe lệnh tại người khác sáu Liêu minh nhẹ gật đầu đạo ta đoán cũng là như thế bất quá hiền chất cư yên tâm xem ở mẹ ngươi phân thượng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi giải cứu ra một bên pi linh thánh mẫu cùng vân tiêu nương nương nghe trợn mắt hốt mồm cái này Liêu minh mở miệng một tiếng hiền chất gọi khổng tuyên nghe người thật sự là khó chịu nhân gia khổng tuyên đã là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ ngươi một cái đại la kim tiên vậy mà để người ta hiền chất Đây cũng thôi, làm sao còn nhắc tới lão mẫu? Chẳng lẽ Liễu Minh cùng Khổng Tuyên lão mẫu có cái gì? Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu Nương Nương hai người trừng to mắt nhìn xem Liễu Minh. Khổng Tuyên cũng là lung túng vô cùng, chê cười nói, vậy làm phiền Liễu Minh đạo hữu, các ngươi đi thôi. Liễu Minh cao mày nói, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Khổng Tuyên cười khổ nói, ta chính là chuẩn đề đạo nhân đệ tử, Phật Như Lai sẽ không đem ta thế nào, nhiều lắm là chính là trách phạt một trận thôi. Liễu Minh gật đầu, đạo, nếu như thế, hiện trước, vậy chúng ta liền cáo tử. Nói, Liễu Minh phá vỡ hư không mang theo quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu hai người chui vào hư không không thấy, không tiên bất giác dĩ, đành phải hướng về linh sơn mà đi. đợi cho đại lôi âm tự bên trong thấy phật như lai, hướng phật như lai chắp tay nói, phật tổ, ta vô năng, nhường quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu hai người chạy. phật như lai mới lấy tuệ nhãn coi tình hình chiến đấu, đột nhiên liền đã mất đi ý thức, thấy không rõ bên trong nguyên do, lại nguyên lai là liêu minh đến, lấy hôn độn trâu che giấu phật như lai tuệ nhãn. phật như lai không rõ ràng cho lắm, vẫn nói, phật mẫu, ngươi một cái chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ làm sao có thể nhường Quy Linh cùng Vân Tiêu hai cái đại la kim tiên trốn thoát? Không Tuyên cười khổ nói, là cái kia Liễu Minh sáu, cái kia Liễu Minh đột nhiên xuất hiện, đánh lên ta, lấy không gian pháp tắc chi lực phá vỡ hư không, cứu đi Quy Linh cùng Vân Tiêu hai người. Liễu Minh, tại sao lại là Liễu Minh? Phật Như lai tức giận nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, nhìn xem Không Tuyên, đạo, Phật mẫu khổ cực, lại xuống nghỉ nơi đi. Là Phật tổ. Không Tuyên thở dài một hơi, quay người rời đi đại lôi ấm tự. Một bên khác, Liễu Minh mang theo Quy Linh thánh mẫu cùng Vân Tiêu hai người về tới Kim Ngao đảo bên trên. Quy linh thánh mẫu vội la lên, Liễu Minh sư huynh, đại sư huynh sáu. A, không, đa bảo đạo nhân phản bội ta tuyệt giáo, thành Phật môn Phật tổ, cái này sáu. Hắn lần này còn muốn làm hại ta hai người, thật sự là âm hiểm xảo trá chi đồ, đáng hận có thể buồn bực. Liễu Minh hít sâu một hơi, đạo, ai, chuyện này, ta sớm cùng thông thông sư huynh nói qua, thế nhưng thông thông sư huynh không nghe ta chi đề nghị, cuối cùng vẫn sáu. Ai, chuyện này đi qua, không để cập tới cũng được. Cái gì? Liễu Minh sư huynh hướng thông thông sư huynh nhắc qua đa bảo sự tình. Hai nữ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Lưu Minh gật đầu, "Đạo Phật Như Lai mới là tiệt giáo lớn nhất phản đồ, cũng là chúng ta rất dài một đoạn thời điểm muốn đối phó người, bây giờ Phật môn hưng thịnh, cao thủ nhiều như mây, việc cấp bách, chúng ta hay là muốn tăng cao thực lực." Hai nữ gật đầu, trên mặt lộ ra ngượng ngụ, "Lần này đi Phật môn, để các nàng biết được Phật môn thực lực." Trong Phật môn, chỉ là chuẩn thánh cao thủ, liền có Như Lai Phật tổ, Nhiên đăng cổ Phật, Phật Di Lặc, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, Quang Âm, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn, Đại Nhật Như Lai Phật, Lucas, mấy người bảy tôn, trong đó Phật Như Lai vẫn là bản thánh cao thủ, thực lực thế này đã vượt qua Phật môn. Từ hàng chân nhân, cũng chính là Quan Âm Bồ Tát cùng cụ Lưu Tôn cổ Phật tại đầu nhập Phật môn sau đó, Phật đạo kiêm tu, mượn nhờ Phật môn hàng lòng khí vận, cũng là chém tới tốt thi, trở thành chuẩn thánh cao thủ. Trái lại xiển giáo bên trong người, bởi vì khí vận vừa ngã lại ngã, càng là không có người nào đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Lại nhìn tiệt giáo bên này, cũng chỉ có Lưu Minh, Quy Linh Thánh Mâu cùng Vân Tiêu Nương Nương ba người có thể lên phải mặt bàn, hơn nữa ba người đều là đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ, liền một tôn chuẩn thánh cao thủ cũng không có. Song phương thực lực chênh lệch quá đại, muốn đấu thắng Phật môn Rõ ràng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy, Liêu Minh bọn người bây giờ khẩn cấp cần đột phá. Hai vị sư muội, các ngươi yên tâm ở trên đảo tu luyện, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, nhớ lấy không thể lại đi Phật môn. Liêu Minh phân phó hai nữ đạo. Sư Minh, chúng ta biết được." Hai nữ gật đầu. Quy Linh Thánh Mẫu vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng, vẫn nói: "Sư Minh không tại Kim Ngao đảo bên trong thử dịp ta tiệt giáo có chút khí vận lúc đột phá, muốn đi địa phương nào?" Liêu Minh cười khổ nói: "Sư muội à, cái này Kim Ngao Đạo bên trong khí vận chỗ nào có thể duy trì ba người chúng ta đột phá?" ta còn cần ra ngoài lại vì thiệt giáo lưu chút khí vận tới mới được. quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu nương nương hai người gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. hướng liễu minh chắp tay nói, làm phiền sư minh. lưu đổ chuyện thế này, các nàng là hoàn toàn giúp không được gì, bởi vậy còn không bằng yên tâm tại kim ngao đảo bên trong tu luyện. liễu minh lúc này từ biệt quy linh thánh mẫu cùng vân tiêu nương nương, rời đi kim ngao đảo. trên thực tế, liễu minh lần này ra ngoài, lưu đổ khí vận ngược lại không gấp, ngược lại nhân gian triều cục dung chuyển thời điểm, thiệt giáo khí vận liền suy yếu, nhân gian triều cục ổn định phồn vinh thời điểm, thiệt giáo khí vận liền hưng thịnh. Cái này cũng là nho ra học thuyết chiếm giữ triều đỉnh tông miếu chính tông địa vị sở trí. Liêu Minh bây giờ cũng không gấp tại đột phá, bây giờ Liêu Minh trọng yếu nhất hay là muốn tìm được Hỗn Độn trùng rơi xuống. Nếu là có thể tìm được Hỗn Độn trùng, lấy Hỗn Độn trùng trấn áp tiệt giáo khí vận, đã như thế, tiệt giáo khí vận liền sẽ càng tụ càng nhiều, cũng sẽ không nhìn khí trời ăn cơm đi. Chỉ là Hỗn Độn trùng bị thiên đạo ẩn tàng, muốn tìm ra Hỗn Độn trùng cũng không phải chuyện dễ dàng. Liêu Minh tự nghĩ lại qua, nếu là đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn xuất hiện, như vậy cái này một nhiệm kỳ thiên đạo người phát ngôn tất nhiên sẽ tại thiên đạo dưới sự chỉ dẫn đi tìm hốn độn trung rơi xuống như vậy nói cách khác Liêu minh chỉ cần đi theo thiên đạo người phát ngôn liền có thể tìm được hốn độn trung rơi xuống chỉ là đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn đến cùng là ai còn không xác định bất quá Liêu minh trong lòng đã có chỗ phỏng đoán như lai phật tổ cùng hạo thiên hai người này có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn dù sao như lai phật tổ chính là khí vận chi tử có khả năng bị thiên đạo lựa chọn chúng cũng là bình thường mà hạo thiên chính là thiên đế tam giới trên danh nghĩa kẻ thống trị Cho nên Thiên đạo cũng rất có thể tuyển Hạo thiên xem như đời tiếp theo Thiên đạo người phát luôn. Đến nỗi, đến cùng là hai người này ai, Liễu Minh cũng có chút mơ hồ. Bởi vậy, Liễu Minh cần làm hai tay chuẩn bị. Liễu Minh trở về Lộ tiểu Tuyền Sơn, đem Thất tiên nữ mang theo bên người, tiếp đó mang theo Thất tiên nữ thẳng đến thiên đỉnh Nam Thiên môn mà đi. Đợi cho Nam Thiên môn, thủ vệ thần tướng gặp được Thiên đỉnh Thất công chúa, tự nhiên không dám ngăn đón, liền thả Liễu Minh bọn người tiến vào Thiên đỉnh. Đương nhiên, thủ vệ thần tướng chính là Tiệt giáo bên trong người, tự nhiên cũng nhận biết Liễu Minh, liền không có làm ngăn cản đến nỗi Liễu Minh mang thất công chúa trở về thiên đỉnh, cũng không phải bởi vì Liễu Minh sợ Hạo Thiên mà là bởi vì thất công chúa tại tiểu tuyển Sơn đợi thời gian dài muốn cha mẹ, Liễu Minh mới dẫn các nàng trở về thiên đỉnh đến xem. đến nỗi Liễu Minh hắn là tuyệt không sợ Hạo Thiên. Lần trước Liễu Minh nhường hai vị thái âm thần nữ sợ quá chạy mất Hạo Thiên, chính là muốn hiện ra thực lực chấn nhiếp Hạo Thiên. nghĩ đến đi qua chuyện lần trước, cho dù là Hạo Thiên đối với Liễu Minh như thế nào bất mãn, hắn cũng không dám lại công nhiên động Liễu Minh. Liễu Minh cùng thất công chúa trở lại thiên đình ở trong tự nhiên không gạt được Hạo Thiên. Hạo Thiên vừa nhìn thấy thất công chúa, liền nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ nuôi mấy quả cải trắng tốt, bị Liễu Minh cho lằn, liền trong lòng chán hoảng. Đúng lúc này, Đế hậu Hồ Hi nhìn thấy Hạo Thiên tức giận phát cuồng, cau mày nói: "Vậy hạ, ngươi cớ gì một mực cùng Liễu Minh là địch, đối địch với hắn, cả ngày lo lắng chịu sợ, bị hắn tính toán, chẳng bằng lôi kéo hắn." Hạo Thiên nhíu mày, hai mắt sáng lên, vừa nói: "A, nói như thế nào?" Đế hậu đạo: "Vậy hạ, ngươi muốn à, Liễu Minh cùng chúng ta bảy vị công chúa sự tình đã thành sự thực, nếu là có thể dùng cái này lôi kéo Liễu Minh, bệ hạ liền có thể nhường Liễu Minh vì bệ hạ sử dụng đến lúc đó chúng ta mượn Liễu Minh như đồ bệ hạ còn sợ không thể triệt để trưởng khống Thiên đình sao Hạo Thiên nghe con mắt sáng lên vui vẻ nói Vương hậu nói thật phải mà đổi thành một bên Liễu Minh đi tới Khảm Cung ở trong Khảm Cung chính là chúng Tinh Túc đứng đầu cũng tức là Kim Linh Thánh Mẫu cung điện Kim Linh Thánh Mẫu lên phong thần bảng sau đó được phong làm Khảm Cung đấu mẫu cũng chính là thống lĩnh tiệt giáo chúng Tinh Túc tinh bài. Kim Linh Thánh Mẫu chính là thông thiên giáo chủ dưới Trướng tứ đại thân truyền đệ từ một trong ngoại trừ đa bảo liền thuộc Kim Linh Thánh Mẫu bối phận cao nhất bởi vậy khương tử nha tại phong thần thời điểm sợ thống ngự không được tiệt giáo chư tiên bởi vậy phong kim linh thánh mâu vì tình tú đứng đầu liễu minh lần này bên trên thiên đỉnh chính là vì tìm kim linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu biết được liễu minh đến đây vội vàng ra đón, hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh sư minh ngươi như thế nào thiên đỉnh tới liễu minh thành tiệt giáo phó giáo chủ sự tình đã sớm tại trong hồng hoang chuyển ra bởi vậy kim linh thánh mâu đối với liễu minh phá lệ khách khí chương 200, bạch cốt tinh lai lịch liễu minh cười híp mắt nhìn xem kim linh thánh mẫu đạo ta tới thiên đỉnh tới tìm kim linh sư muội có một số việc kim linh thánh mẫu sắc mặt đột nhiên đại biến hoảng sợ nói sư minh trước đó vài ngày bậy hạ bốn phía tìm kiếm ngươi rơi xuống ngươi như thế nào dám đến thiên đình a sư minh đi mau đi mau sáu liễu minh nét miệng cười nói sư muội yên tâm cái kia hạo thiên không dám đem ta thế nào kim linh thánh mẫu vội la lên sư minh cái này sáu liễu minh gương mặt bất đắc dĩ đạo ai nha sư muội à ta đem hạo thiên bảy cái nữ nhi bảo bối tận diệt ta dù sao cũng là con rể của hắn hắn có thể đem ta như thế nào đi thôi đi thôi sáu Kim Linh Thánh Mẫu nghe tức sạ mặt lại, một mặt sùng bái nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, sư Minh, thỉnh." Liễu Minh gật đầu, tiến vào khám cung ở trong. Hai người vào chỗ, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, "Sư Minh, ngươi vừa mới nói tìm ta có chuyện gì?" Liễu Minh cười nói, "Sư muội, ta vì tinh tú đứng đầu, ta muốn cho ngươi giám thị Hạo Thiên Đạo Tĩnh, nếu như hắn đi địa phương nào, ngươi nhất định muốn trước tiên cho ta biết." Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày, "Đạo, sư Minh yên tâm." Liễu Minh gật đầu, tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Kim Linh Thánh Mẫu, "Đạo Sư muội nếu là có cái gì, liền dùng cái thẻ ngọc này cho ta biết. Kim Linh Thánh Mẫu tiếp nhận ngọc giản, cười nói, sư minh yên tâm. Tiếp lấy, Liễu Minh lại cùng Kim Linh Thánh Mẫu đàm luận một hồi. Đột nhiên, khuê Mục Lang đi đến, đạo, sư minh, sư tỷ, vệ hạ tới. Kim Linh Thánh Mẫu kinh hãi, đạo, sư minh, ngươi đi mau, vệ hạ sợ là hướng ngươi tới. Liễu Minh cười híp mắt nói, sư muội yên tâm, ta ngay ở chỗ này, nhìn hắn Hạo Thiên có thể làm gì được ta. Giây lát, Hạo Thiên đi đến, Kim Linh Thánh Mẫu do dự một chút, vẫn là hướng Hạo Thiên chắp tay nói gặp qua bệ hạ, kim linh thánh mẫu chính là phong thần bảng người bị quản chế tại hạo thiên, thấy hạo thiên không thể không thi lễ, liễu minh nhưng là chắp tay sau lưng, đem đầu ngang, bẽn lẽ lấy hạo thiên, hạo thiên mặt mao hung hăng run lên, thưa đỡ dậy kim linh thánh mẫu, cười nói, đấu mẫu xin đứng lên, kim linh thánh mẫu đứng dậy, hạo thiên nhìn về phía liễu minh, đạo, hiền tế, ngươi như thế nào thiên đình, cũng không thông biết chấm một tiếng, chấm cũng tốt nên đón một chút hiền tế, ách, gì tình huống, hạo thiên không phải cùng liễu minh có thù sao, này làm sao đối với liễu minh tốt như vậy còn nói muốn đích thân nên đón Liễu Minh đâu Kim Linh Thánh Mẫu nhìn trợn mắt thõ mồm, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Liễu Minh cũng là một hồi một bước, không biết Hạo Thiên vì cái gì đột nhiên đối với hắn tốt như vậy. Hạo Thiên cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, đạo, hiền tế, trâm đang khoác lên hương điện thiết tiến khoảng đại hiền tế, đi, chúng ta đi uống hai chén đi. Cái này Hạo Thiên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Liễu Minh một mặt ngơ ngác, nhìn xem Hạo Thiên, vẫn như cũ không nói lời nào. Ai nha, hiền tế, khách khí với ta cái gì? Hạo Thiên cười ha ha, lôi kéo Liễu Minh liền đi ra ngoài liễu minh kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không sợ hạo thiên hướng hồ phía sau hắn còn có hai vị thái âm thần nữ âm thần bảo hộ lấy hắn liền cũng đi theo hạo thiên đi ra ngoài nhìn hạo thiên rốt cuộc muốn làm gì nhưng là làm liễu minh mộng bức chính là hạo thiên thật đúng là chẳng hề làm gì thật đang khoác lên hương trong điện khoản đại hắn thiết thiên quân thần nói có thể được liễu minh dạng này hiển thế là phúc khí của hắn liễu minh càng mơ hồ cuối cùng tại liễu minh ly khai thiên đỉnh thời điểm hạo thiên còn phân phó liễu minh thường lai like thiên đỉnh xem liễu minh mộng bức không thôi Hạo Thiên một đường đem Liễu Minh đưa ra Nam Thiên môn, lúc này mới trở về trở về. Liễu Minh đang muốn rời đi, đúng lúc này, Khuê Mộc Lang đi tới, muốn nói lại thôi. Liễu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Khuê Mộc Lang, vẫn nói: "Sư đệ, có phải là có chuyện gì hay không?" Khuê Mộc Lang quỳ một chân trên đất, hướng Liễu Minh chắp tay nói: "Ta muốn cầu sư Minh một việc." Liễu Minh hư đỡ dậy Khuê Mộc Lang, "Đạo, sư đệ, có chuyện gì, đứng lên mà nói." Khuê Mộc Lang đứng dậy, nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, sư Minh, ta xấu, ta đang khoác lên hương điện nhận biết một cái tiếng a." Tên gọi làm bách hoa xấu hổ, ta cùng với nàng tình đầu ý hợp, thế nhưng sáu, thế nhưng bệ hạ không đồng ý, đem bách hoa xấu hổ biếm xuống thế gian, còn xin sáu, còn xin sư huynh chăm sóc một hai. Liêu Minh hư đỡ dậy khôi mục lang, đạo, sư đệ xin đứng lên, một chút việc nhỏ, ta hạ phàm đi một chuyến chính là. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Khôi mục lang đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo. Liêu Minh cười nói, yên tâm, yên tâm, giao cho ta chính là. Nói, Liêu Minh từ biệt khôi mục lang, cưỡi hỏa kỳ lân hướng về hạ giới mà đi. Qua chúc trận, Liêu Minh tả hữu suy nghĩ mới biết được, Hạo Thiên đối với hắn như vậy ân cần, đây cũng là tại lôi kéo hắn. Liễu Minh khẽ lắc đầu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Liễu Minh hoài nghi đời tiếp theo Thiên Đạo người phát ngôn là Hạo Thiên, hay là Phật Như Lai. Thiên Đình bên này, Liễu Minh cũng đã bày, đến nội Phật môn bên này, Liễu Minh liền chuẩn bị chính mình bố trí điều khiển. Liễu Minh ra Thiên Đình, liền một đường hướng tây mà đi. Đi tây phương đi, chính là vì giam sát động tĩnh, một phương diện khác. Liễu Minh chuẩn bị xem bây giờ có những cái này yêu quái quý vị cũng tốt sớm sắp đặt Tây Du. Một ngày này, Liễu Minh cưỡi hỏa vân ở giữa búa đầu. Đột nhiên gặp phía dưới trong núi có toán khí phóng lên trời, chặn Liêu Minh đừng đi. Liêu Minh bắt khai vân vụ, vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu, đạo: "Lân Chiến, chúng ta đi xuống xem một chút." Hỏa Kỳ Lân hiểu ý, chạy vội xuống, đi tới trong núi. Nhưng thấy trong núi yêu khí trùng thiên, hiển nhiên là có đại yêu. Liêu Minh tiếp tục đi vào trong, liền thấy phía trước có cột mốc biên giới, phía trên khắc lấy Bạch Hổ Sơn ba chữ. Bạch Hổ Sơn. Cái này há chẳng phải là Bạch Cốt Tinh chỗ? Không biết Bạch Cốt Tinh có hay không tại trong núi. Toán khí kia có phải là hay không Bạch Cốt Tinh phát ra? Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lần, tiếp tục đi vào trong. Đi tới nửa đường, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chấn thiên tiếng hổ gầm vang lên, một đầu đầu hổ thân người đại yêu vặn ra, hét lớn, "Này, đây là bản vương Bạch Hổ Sơn, ngoại nhân không thể xung loạn." Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem hổ yêu, tao mày nói, "Nơi đây oán khí tại sao?" Hổ yêu cả giận nói, "Đừng muốn xen vào việc của người khác, bằng không đừng trách bản vương không khách khí." Liễu Minh mặc kệ hổ yêu, thân thức quần quần khuyết tán ra, đem toàn bộ Bạch Hổ Sơn trong nháy mắt bao trùm, cuối cùng Liễu Minh tại Bạch Hổ Sơn trong sơn động phát hiện một bộ bóng ánh trong suốt bạch cốt. Bạch cốt trên chán bỗng nhiên khắc lấy bạch cốt phu nhân bốn chữ. Cái này bạch cốt vóng ánh trong suốt, xem xét chính là một bước Tiên cốt, bởi vậy sau khi chết nhục thân mặc dù hủ hóa, nhưng tiên cốt lại giữ lại. Liêu Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám nói, cốt này tiên cốt chẳng lẽ khuê một lang tình nhân cũ, khoá hương điện thị nữ Bách Hoa Hương tiên cốt. Liêu Minh càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Bách Hoa Hương bị giáng trước xuống thế gian sau đó, đi tới cái này Bạch Hồ Sơn, gặp Bạch Hồ Tinh. Bạch Hoa Hương là tiên nữ, dung mạo tự nhiên là cực mỹ, cái này Bạch Hồ Tinh hẳn là coi trọng Bạch Hoa Hương, muốn chiếm đoạt Bạch Hoa Hương. Bạch Hoa Hương át hẳn không chịu, liền cùng cái này Bạch Hổ Tinh tranh đấu đứng lên. Chỉ là Bạch Hoa Hương bất quá là một thiên đình thị nữ, như thế nào là Bạch Hổ Tinh bực này hùng tàn chi vật đối thủ? Cuối cùng, Bạch Hoa Hương át hẳn là vì không chịu đủ, tự sát. Cái này Bạch Hổ Tinh không cam tâm, liền ăn Bạch Hoa Hương thịt, đem hắn tiên cốt trên chán khắc lên Bạch Cốt Phu nhân chữ. Hậu thế ở trong, át hẳn là khuê một lang hạ phàm, chém giết Bạch Hổ Tinh, mà Bạch Cốt Phu nhân bởi vì hoàn khí tụ tập, thành hung danh hiển hách Bạch Cốt Phu nhân. Liễu Minh vừa nghĩ tới hắn cái này, vừa đáp ứng khuê một lang chiếu cố Bách Hoa Hương. Bạch Hoa Hương liền bị Bạch Hổ Tinh giết đi, liền giận không chỗ phát tiết, trong đôi mắt hàn mang lớp lóe, nhìn hằm hằm Bạch Hổ Tinh, trầm giọng nói: "Ngươi là có hay không giết một cái gọi Bạch Hoa Hương tiên nữ?" Bạch Hổ Tinh sững sờ, khinh thường nói: "Bản đại vương nhiều năm trước xác thực giết một cái cái gì bị giáng trước xuống phàm tiên nữ, nàng nói hắn đến từ Thiên đỉnh khoát Hương Điện, đến nỗi nàng có phải hay không gọi Bạch Hoa Hương, bản đại vương liền không biết." "Như thế nào? Ngươi lại có thể thế nhưng bản đại vương?" Liễu Minh nhìn xem Bạch Hổ Tinh, cả giận nói: "Ngươi tự tìm cái chết." Nói, Liễu Minh đại thủ giơ ra, một trưởng vô gia cùng bạo pháp lực trong nháy mắt tuôn ra, hội tụ thành một bàn tay lớn và nóng, ầm vang một trưởng vô xuống dưới, trực tiếp đem bạch hổ tinh trụ ngã trồng vó, nằm ở trên mặt đất. đại la kim tiên 6 bạch hổ tinh bị liễu minh một trưởng này trụ thất khiếu chảy máu, toàn thân gãy xương vô số, nằm trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem liễu minh, cả kinh kêu lên, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng 6. hùng hoang hai lần phát toái, linh lực tiết ra ngoài nghiêm trọng, bây giờ trong tam giới linh lực đã cực kỳ mở mành, muốn tu thành đại la, tương đối khó khăn. bạch hổ tinh vào mình là thái ất kim tiên tu vi, bởi vậy không sợ liễu minh. Ai có thể nghĩ Liễu Minh lại là một tôn đại la kim tiền, cái này gọi là Bạch Hổ Tinh làm sao không kinh sợ. Thượng Tiên, tiểu nhân cùng Thúy Vân Sơn đại lực Như Ma Vương kết giao, còn xin Thượng Tiên xem ở đại lực Như Ma Vương phân thượng, nhiễu tiểu nhân một mạng. Bạch Hổ Tinh gặp Liễu Minh trong đôi mắt hàn mang bạo động, đối với hắn động sát tâm, cuống quýt đem Như Ma Vương mang ra ngoài để cầu bảo bệnh. Như Ma Vương. Liễu Minh nếu mày, trầm giọng nói, hôm nay cho dù là thiên đề đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói, Liễu Minh tay vừa lộn, Hôn Nguyên kiếm bay ra. Chương 6. Hôn Nguyên kiếm phát ra kiếm minh Sau một khắc vạn kiếm phong gùng mà động, hồn quyển vân dũng trực tiếp đem Bạch Hồ Tinh bao phủ, đem hắn đinh thành thịt vụ tử, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng trong nháy mắt cô diệt. Liêu Minh hít sâu một hơi, thu hồn nguyên kiếm, thôi động Hỏa Kỳ Lân, hướng về trong sơn động đi đến. Đợi cho trong sơn động, Liêu Minh nghĩ nghĩ, tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đặt ở Bạch Cốt Tinh bên cạnh. Lập tức, Liêu Minh lại tay vừa lộn, hiện ra một ngụm tiên kiếm cùng một khóa bàn đạo, cũng đặt ở Bạch Cốt Tinh bên cạnh, thở dài một hơi, "Đạo, ai, chưa kịp cứu ngươi, cũng chỉ có cái này chuyển đến đền bù ngươi, nhìn ngươi sau này có có khác tạo hóa." Nói, Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, "Đạo, Lân Chiến, chúng ta đi thôi." Hai người ra khỏi sơn động. Liễu Minh run tay tại bên ngoài sơn động thiết hạ một đạo cấm chế, tiếp đó cơi Hỏa Kỳ Lân, một đường hướng tây mà đi. Một ngày này, Liễu Minh đi tới một chỗ đại sơn, liền thấy núi này trung linh dục tú, vô cùng có linh khí. Nơi đây là nơi nào, ngược lại là một nơi đến tốt đẹp. Liễu Minh nghĩ nghĩ, thôi động Hỏa Kỳ Lân, xuống đến trong núi. Đi không lâu lắm, liền thấy trong núi có tiếng nước chảy vang lên, Liễu Minh thôi động Hỏa Kỳ Lân hướng về phía trước, đã thấy phía trước có một vũng linh đàm. Trong đầm khói mù lợ lờ lờ, trời nước tràn ngập, ngược lại là một chỗ khó được phúc địa. Lao ra sáu, Hòa Kỳ Lân đột nhiên mặt đỏ táo hồng, nhắm mắt lại. Liêu Minh lại quay đầu nhìn lại, liền thấy trong đầm có một nữ tử đang tại tắm rửa. Liêu Minh thấy được nữ tử, nữ tử cũng nhìn thấy Liêu Minh. Nữ tử lập tức giận dữ, chầm giọng quát lên: "Ngươi cái dê sồn, cũng dám nhìn lén lao đường, đơn giản tự tìm cái chết." Nói, nữ tử từ trong đầm xung ra, tay vừa lột, hiện ra một cây ba cỗ xin thép, liền hướng Liêu Minh vọt tới. Chỉ là đi tới nửa đường, nữ tử lại ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Minh cười tủm tỉm nói: "Tiểu Lang Quân, ngươi dáng dấp nhưng thật ra vô cùng dễ nhìn đi, như thế nào? Tỷ tỷ dễ nhìn không?" Như thế nhìn chằm chằm tỷ tỷ nhìn. Liêu Minh nghe không còn gì để nói, miệng môi nói: "Ngươi mới bao nhiêu lớn, cũng dám cùng ta làm tỷ tỷ?" Nữ tử sững sờ, lập tức cười nói: "Tiểu Lang Quân thật thú vị đi, Tiểu Lang Quân là nơi nào nhân sĩ, cái này lại muốn đi đâu?" Ngài hô: "Đây là bị đùa giỡn." Liêu Minh không còn gì để nói, nhìn xem nữ tử, không trả lời nữ tử, hỏi ngược lại: "Ta tới hỏi ngươi, nơi đây là nơi nào, ngươi lại là người nào?" nữ tử thu hồi xin phép, cười híp mắt nhìn xem liễu minh, đạo, nơi đây chính là độc Địch sơn, ta chính là trong núi này tiên nữ, tiên cứ gọi tắt tỷ bà tiên. độc Địch sơn, a phi, này hắn mẹ nó không phải hạt tử tinh hang ổ đi, a tỷ bà tiên, tỷ bà tiên cái dám! liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng, xác định hạt tử tinh thân phận, lại nhìn kỹ cái này hạt tử tinh, quả nhiên dáng dấp là cực mỹ. tây du ký nguyên tắc bên trong có phân đoạn lời nói, cố ý miêu tả hạt tử tinh xinh đẹp, nữ quái, hoặc bát bác, xuân ý vô biên trưởng lão này, chết đinh đinh, thiên cơ có tại một cái giống như nhuyễn ngọc con hương, một cái như cho tàn cây khô. Nữ quái thời áo, khoe khoang nàng cơ hương da chán, đường tăng chỉnh đốn trang phục, nhanh nhẩn giấu tháo thịt thô ra. Mọi người đều biết đường tăng đó là nội danh da mịn thịt mềm, nhưng cùng hạt tử tinh so ra, càng là làn da có chút tháo, bởi vậy có thể thấy được hạt tử tinh mỹ mạo trình độ. Hạt tử tinh nhìn xem liễu minh, cười tủm tỉm nói: tỷ tỉ tỷ trả lời ngươi, tiểu lang quân ngươi vẫn không trả lời tỷ tỷ đâu. Ngươi từ đâu tới đây? lại muốn đi nơi nào a? Liễu minh nhíu môi nói: ta kể từ trên trời tới, đi phương tây du lịch một phen mà thôi. Liễu Minh mới từ thiên đỉnh xuống không lâu, cũng không phải từ trên trời tới đi. Trên trời tới, chẳng lẽ là thần tiên? Hạt Tử Tinh nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Liễu Minh, cười tủm tỉm nói: ừ, Nguyên lai là từ trên trời tới thần tiên A, Tiểu Lang Quân, ngươi chính là đường đi phương tây. Cái kia phương tây đều là chút con lựa chọn, những cái kia con lựa chọn cũng không dễ chọn, không bằng sáu, không bằng ngươi liền lưu lại tỷ tỷ cái này tỷ bà trong động, cùng tỷ tỷ làm bị dượt vợ chồng, như thế nào? Nếu là thường nhân, thấy cái này hạt Tử Tinh khuôn mặt đẹp, sợ là đáp ứng. Nhưng Liễu Minh cũng không phải thường nhân. Liễu Minh gặp qua quá mức mỹ lệ nữ tử, như là thai âm thần nữ, tây vương mẫu, giao chỉ, hậu thủ cùng nữ huyền bực này tuyệt sắc, muốn so hạt tử tinh đẹp nhiều lắm. Hạt tử tinh còn dụ hoặc không được Liễu Minh. Huống chi Liễu Minh cũng biết cái này hạt tử tinh chỗ nào là thật muốn cùng hắn làm đỏ cánh vợ chồng, bất quá là muốn hái Liễu Minh nguyên dương dùng để tu luyện, đột phá đại la kim tiên thôi. Dù sao hậu thế ở trong hạt tử tinh liền nghĩ thu thập đường tam tạng nguyên dương tới đột phá. Chỉ là lúc này đối tượng đổi thành hắn mà thôi. Liễu Minh nứt miệng đạo hạt tử tinh ta không có thời gian cùng ngươi chơi đùa. Nói, liễu minh thôi động hỏa kỳ lân, ra hiệu hỏa kỳ lân rời đi. chương 201, trăm linh thu đồ đệ. Hừ, tới ta cái này độc bị sơn, lại nghĩ đi, không phải do ngươi. hạt tử tinh gặp liễu minh khinh tỵ nàng, lập tức giận dữ, cầm lên ba cỗ xiên thép, liền hướng liễu minh giết tới. liễu minh trợn trắng mắt, đại thủ duỗi ra, dùng sức một chảo, bên ngông pháp lực vun ra, trực tiếp đem hạt tử tinh bắt lấy. đại la kim tiên. hạt tử tinh hái nhiên, hoảng sợ nói. liễu minh cười híp mắt nhìn xem hạt tử tinh, đạo hạt tử tinh. Ngươi còn non điểm, tính toán, bản tọa lưỡi nhắc cùng ngươi tính toán, sau này chúng ta còn có thể gặp mặt lại." Nói, Liêu Minh thả hạt tử tinh. Đúng lúc này, đột nhiên hạt tử tinh thân thể bay xuống, một đạo kinh khủng gai độc hướng Liêu Minh đâm tới. Đây chính là cái kia hạt tử tinh tuyệt chiêu, đổ Mã độc cái cọc. Nay cũng Mã độc cái cọc có thể khó lượng, trước kia Phật Như Lai giảng kinh, chỉ là hơi đẩy phía dưới hạt tử tinh mà thôi, hạt tử tinh giận dữ, dùng đổ Mã độc cái cọc ngủ đông Phật Như Lai một chút, Phật Như Lai liền đau đớn có nhịn. Phải biết, Phật Như Lai thế nhưng là khí vận chí tử, bán thánh cấp bậc tồn tại dạng này người thế mà bị hạt tử tinh đổ mã độc cái cọp ngủ đông một chút đều đau chịu không được bởi vậy có thể thấy được này cũng mã độc cái cọp lợi hại liêu minh cũng sợ hết hồn vỗ ngực một cái miệng thái hư thần giáp nổi lên bên trong hồng mông thế giới ổn hiện bên ngoài kim châu kim đăng kim liên cùng chuỗi ngọc những vật này loạn rủ xuống vuông xuống từng đạo huyền quang bảo vệ hắn quân thân bành 6. đổ mã độc cái cọp mặc dù lợi hại nhưng cũng căn bản không phá được thái hư thần giáp phòng ngự hạt tử tinh gặp không có ngủ đông ở liêu minh trong lòng kinh hãi quay đầu liền muốn chạy liêu minh giận dữ đại thủ rũ ra hướng xuống một nhấn, bên ngông pháp lực tràn vào, tựa như một tòa núi lớn giống như ầm vang đem hạt tử tinh đặt ở trên mặt đất. thả ta ra, thả ta ra sáu. hạt tử tinh không thể động đậy, hoảng sợ nói. liêu minh tức giận mặt mao xanh xám, từ hỏa kỳ lần trên lưng nhảy xuống tới, đi đến hạt tử tinh trước mặt, đại thủ rối ra, tại hạt tử tinh 333 hút, vừa đánh còn bên cạnh mắng, nhường ngươi ngủ đông ta, nhường ngươi ngủ đông ta sáu. liêu minh trực đả hạt tử tinh mấy chục lần, đánh hạt tử tinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền cổ cũng đỏ lên, không động đậy, lúc này mới buông ra nàng, tiếp đó cơi hỏa kỳ lần, nên ngang rời đi. Hạt Tử Tinh đứng dậy, đem đầu chôn ở trong lực, thầm nói, xấu hổ chết người, lão nương vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ 6. Liêu Minh rời đi Độc địch Sơn, liền một đường tiếp tục hướng Tây mà đi. Lần này, Liêu Minh mục đích rất rõ ràng, chính là Thúy Vân Sơn, tìm Nưu Ma Vương. Nưu Ma Vương chính là Khuê Nhu, cũng tức là Thông Thiên Giáo chủ tọa kỵ, chỉ là không biết vì cái gì, ngày bình thường Thông Thông đạo nhân cưới nhiều lắm. Khuê Nhu kể từ cùng Thông Thiên Giáo chủ phân ly sau đó, bởi vì oán hận Phật môn, liền tại Tây Nưu Hạ Châu an nhà, thành Tây Nưu Hạ Châu lớn nhất yêu vương. Hơn nữa bởi vì khuê Nhu thân phận đặc thù chính là thánh nhân tọa kỵ nguyên nhân phật môn cũng không dám dễ dàng động đến hắn còn dẫn đến các thế lực càng ngày càng dương càng ngày càng thành tây nưu hạ châu tiếng tâm lừng lây yêu vương cái này cũng là vì cái gì bạch hổ núi hổ yêu lấy nưu ma vương thân phận nguyên nhân vẽ đường liễu minh gặp rất nhiều yêu vương đều hướng thúy vân sơn chạy tới bất giác trong lòng kỳ quái ngăn lại một đường yêu vương hơi tản mát ra có chút lớn la khí tức vừa nói các ngươi đều đi thúy vân sơn là làm cái gì cái kia yêu vương gặp liễu minh là một tôn đại la kim tiên lại lấy kỳ lân làm vật để cưới không khỏi dọa đến toàn thân phát run, vội nói, "Thượng tiên, gần đây cái kia Thúy Vân Sơn đại lực như ma vương mừng đến một đứa con, chúng ta đây là tiến đến chúc mừng." Liêu Minh nhẹ gật đầu, "Đạo, thì ra là thế. Tốt, ngươi đi đi." Đa tạ Thượng tiên, đa tạ Thượng tiên sáu. Yêu Vương đại hỉ, cũng như chạy trốn hướng về Thúy Vân Sơn mà đi. Chẳng lẽ là hồng Hải nhi ra đời? Liêu Minh cười híp mắt thầm nói, "Tiếp đó thôi động Hỏa Kỳ Lân, cũng hướng về Thúy Vân Sơn mà đi." Đợi cho Thúy Vân Sơn bên ngoài, Liêu Minh bị Yêu Yêu ngăn lại, "Cái kia tiểu yêu đạo, nhưng có thể mời." Liêu Minh lắc đầu, đạo, không có thiệt mời, ngươi đi cùng lưu ma vương nói, liền nói tiểu tuyển sơn liễu minh tới chơi, cái kia tiểu yêu bĩu môi, khinh thường nói tiểu tuyển sơn liễu minh, chưa từng nghe qua sáu, liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, khuyên ưu, đi ra gặp ta sáu, ngươi cái thằng này làm sao còn gào lên, ngươi sáu, tiểu yêu giận dữ, đang muốn động thủ, dừng tay, đồ hỗn trướng. đúng lúc này, đại lực lưu ma vương xài bước đi ra, một cái tát đem tiểu yêu đánh liền lăn mang lật, hướng nơi sang ngã đi, khuyên ưu, rất lâu không thấy, liễu minh xuống hỏa kỳ lần, cười nói. Quyên Uy thấy Liêu Minh cùng Hỏa Kỳ Lân cũng là kích động cắt thưởng, nước nở nói, Thượng Tiên, sao ngươi lại tới đây? Liêu Minh cười híp mắt nói, ta trong lúc rảnh rỗi, đi ngang qua nơi đây, liền tới nhìn một chút ngươi. Quyên Uy đại hỉ, cười nói, tới, Thượng Tiên, thỉnh. Liêu Minh cùng Hỏa Kỳ Lân cất bước đi vào. Mọi người yêu vương hai mặt nhìn nhau, không biết Liêu Minh ra sao thân phận, đại lực như ma vương vậy mà như vậy lợi hắn. Hiền đệ a, ngươi lẫn vào không tệ lắm, liền lao bà nhi tử cũng có sáu. Hỏa Kỳ Lân vô vô đại lực như ma vương bà vai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Đại Lực Nưu Ma Vương ha ha cười nói, đại ca nói đùa, ta cái này sáu. Vận khí tốt, vận khí tốt sáu. A. Liêu Minh đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Tiến vào ba tiêu động, Thái thượng lão quân vậy mà cũng trong động, thấy được Liêu Minh, nhiệt tình chào hỏi. Không nghĩ tới Thái Sơ đạo hữu cũng ở nơi đây. Liêu Minh nhíu mày, cười nói, Thái Sơ đạo hữu vì cái gì đi tới nơi này? Thái thượng lão quân tay vừa lộn, hiện ra một quyển sách nhỏ, cùng cùng nhau ba tiêu phiến, đưa về phía Nưu Ma Vương, cười nói, "Khuyên Nưu, đây là Thái thượng thánh nhân biết được ngươi mừng đến quý tử." Cô ý mệnh bẩn đạo đến đây, tặng ngươi lễ vật. Nói, đem sách nhỏ cùng bà tiêu phiến. Tam nguội chân hỏa phương pháp tu luyện, thượng phẩm tiên tiên linh bảo bà tiêu phiến. Lưu ma vương kinh ngạc vô cùng, hoảng sợ nói, mọi người yêu vương nghe kinh hô liên tục, thầm khen thánh nhân xuất thủ, quả nhiên xa xỉ. Thái thượng lao tử dù sao cũng là thánh nhân, như thế nào liền lấy như vậy đồ vật tới lừa gạt người? Đây không khỏi cũng quá nhỏ tức giận chút. Liêu Minh lại vĩ môi nói, ngày hôm, tam nguội chân hỏa phương pháp tu luyện, thượng phẩm tiên thiên linh bảo ba tiêu phiến, cái này coi như hỏi. Còn nữa đây chính là thánh nhân, ngươi cái thằng này là người phương nào? vậy mà nói thánh nhân hẹp hỏi xấu, mọi người yêu vương nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. thái thượng lao tử mặt mo đỏ lên, nhìn xem liễu minh, cả giận nói, cái kia không biết liễu minh đạo hưu vì khuê liêu chi tử chuẩn bị gì. liễu minh tay vừa lộn, hiện ra hai thanh cây quạt cùng một khối ngọc giản, đưa về phía khuê liêu đạo, này cũng là cái kia ba tiêu trên cây hai mảnh lá cây, chính là phong lôi hai phiến, liền đưa cho chất nhi. còn có khối ngọc này giản bên trong chính là cựu nội thần hỏa phương pháp tu luyện liền cùng nhau đưa cho chất nhi tĩnh, tỷ bà trong động tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nghiền ép, đây mới gọi là hào khí, phía trước vị nghiền ép thánh nhân, người tiện đưa một cây quan, ta sẽ đưa hai thành, người tiện đưa tam muội chân hỏa, ta sẽ đưa cựu dấu nội ý, đây quả thực là miệt thị thánh nhân, mọi người yêu vương lần nữa trợn mắt ốm muộn, không biết liễu minh đến cùng ra sao thân phận, cũng dám như vậy xem thường thánh nhân, thái thượng lao tử khô mặt mo đỏ bừng, nhìn hàm hàm liễu minh, tiếp đó hướng lưu ma vương vừa chặt tay, lạnh rên một tiếng, đạo, hừ, bần đạo liền cáo tử, nói. Thái Thượng Lão Tử rất có một loại chạy trốn chết cảm giác. Ngu Ma Vương âm thầm niét miệng, đem Thái Thượng Lão Tử đưa ra động phủ. Thái Thượng Lão Tử tức giận mặt mò xanh xám, nhưng vẫn là phân phó Ngu Ma Vương một phen, tiếp đó liền hướng về Thiên Đỉnh Đầu Xuất Cung đi. Người khác không biết Thái Thượng Lão Tử thân phận, Ngu Ma Vương thế nhưng là biết đến. Ngu Ma Vương gặp Liễu Minh vậy mà đem Thái Thượng Lão Tử cho tức giận bỏ đi, không khỏi thẳng niét miệng, trở về trong động, một mặt cười khổ nhìn Liễu Minh, đạo, thượng tiên, cái này xấu. Liễu Minh niét miệng, khinh thường nói, đường cái này cái kia, ta bấm ngón tay tính toán. Nhi tử kia của ngươi có một nạn, sợ là khó thoát xấu. Tĩnh, tỷ bà trong động lần nữa tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người yêu vương một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh. Nay người ta vừa mới sinh nhi tử, ngươi liền nói nhân gia nhi tử có một nạn, có biết nói chuyện hay không a? Cái thằng này sợ là phải bị đại lực new ma vương một cái tát chụp chết ta. Nhưng là làm mọi người yêu vương trợn mắt ốc một là, đại lực new ma vương không chỉ không có sinh khí, ngược lại sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem liễu minh, vội vàng hoảng sợ nói, a thượng tiên, nhưng có cái gì phương pháp phá giải? Người khác không biết Liễu Minh là thân phận gì, nhưng Lưu như Ma Vương nhưng là rất rõ ràng. Ngày xưa Thông Thiên Giáo chủ có cái gì không biết, đều đi hỏi Liễu Minh. Có thể thấy được Liễu Minh đáng sợ. Cái này trật vừa nghe mình nhi tử gặp nạn, Lưu Ma Vương có thể không nóng này đi. À, gì tình huống? Lưu Ma Vương vậy mà không có sinh khí, ngược lại xin người ta. Mọi người yêu vương lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, không biết Liễu Minh đến cùng là người phương nào. Lưu Ma Vương vậy mà như vậy tôn kính Liễu Minh. Liễu Minh hư đỡ dậy Lưu Ma Vương, cười nói, khuyên Lưu đứng lên đi, phương pháp phá giải đi. Ngược lại không phải là không có. Khuê Nhu nghe xong, lập tức đại hỉ, hỏi vội, "Thượng Tiên, không biết có gì loại phương pháp phá giải?" Liễu Minh cười nói, "Cái này đơn giản, như vậy đi, ngươi có bằng lòng hay không nhường con của ngươi bái nhập môn hạ của ta?" Nhu Ma Vương nghe xong, lập tức mừng hỉ, vội vàng bái tạ đạo, "Nguyện ý, nguyện ý, lao Nhu ở đây đệ tạ Thượng Tiên." Nhu Ma Vương thế nhưng là biết Liễu Minh thần thông, cho dù là Thông Thiên giáo chủ, đều cùng Liễu Minh xưng huynh gọi đệ, còn nữa, hồng hài nhi nếu là có thể bái nhập Liễu Minh môn hạ, Như vậy Liễu Minh tất nhiên sẽ tận tâm tận lực giúp Hồng Hải Nhi phá giải tai nạn. Liễu Minh cười nói, tốt. Nếu như thế, cái kia Hồng Hải Nhi chính là đệ tử của ta. Sau này chờ tai nạn tới, ta tự sẽ nghĩ cách vì Hồng Hải Nhi hóa giải. Lưu Ma Vương cùng hỉ, bái tạ đạo, đa tạ thượng tiên. Liễu Minh nhìn về phía mọi người yêu vương, phất ống tay háo một cái, trước mặt trên mặt bàn xuất hiện hơn 100 trăm khỏa bàn đảo, cười nói, khuya như à, những thứ này bàn đảo liền cho ngươi đi. Suốt suốt suốt sáu, đây là 6 Trong truyền thuyết tiên tiên thập đại linh căn bên trong bàn đảo. Mọi người yêu vương con mắt trong nháy mắt liền thẳng, kinh hô liên tục. Đồng thời, mọi người yêu vương nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt càng thêm kính sợ. Chơi ạ? Cái này Liễu Minh đến cùng là hạ người gì? Đây chính là Bàn Đảo a. Hắn lại có nhiều như vậy? Liễu Minh sở dĩ cho Khuê Nhu nhiều như vậy Bàn Đảo, đương nhiên là nhường Khuê Nhu đi kết giao mấy cái này yêu vương, tiếp đó cùng một chỗ đối phó Phật môn. Khuê Nhu đầu tiên là sướng sở, lập tức cung hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ thượng tiên, chỉ là nhiều lắm sáu. Liễu Minh cười nói, một chút Bàn Đảo mà thôi, ta chỗ này còn nhiều. Ngươi tùy tiện ăn chính là, không đủ, ta chỗ này còn có sáu. A, đây chính là bàn đào a. Như thế nào thành rau cải trắng? Mọi người yêu vương lần nữa nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Lưu Ma Vương cũng là ra mặt hung hăng du lên, vội nói, đủ, đủ sáu. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Lưu Ma Vương, đạo, khuyên Lưu à, nếu như thế, ta liền đi trước, ngươi nếu có cái gì khó xử, liền để cho người ta đưa tin đến Tiểu tuyển Sơn, ta sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết. Lưu Ma Vương cùng hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ thượng tiên, hiền đệ. Chúng ta đi. Hỏa Kỳ Lân cũng là hướng Như Ma Vương bái biệt đạo. Muốn nói quan hệ, Hỏa Kỳ Lân cùng Như Ma Vương pha trộn thời gian ở chung với nhau dài nhất, bởi vậy hai người quan hệ đúng tốt. Đại ca bảo trọng. Như Ma Vương cũng là động dung nói. Tiếp lấy, Như Ma Vương đem Liễu Minh cùng Hỏa Kỳ Lân hai người đưa ra đậu phủ, Liễu Minh cỡi Hỏa Kỳ Lân, phá vỡ hư không, nên ngang rời đi. Liễu Minh rời đi Thúy Vân Sơn sau đó, một đường hướng tây mà đi, lại không phát hiện Phật môn có cái gì động tĩnh, không khỏi âm thầm lở tới, chẳng lẽ Phật Như Lai cũng không phải là thiên đạo người phật môn? Mà Hạo Thiên mới thật sự là thiên đạo người phát ngôn. Liễu Minh trong lòng hồ nghi, vừa tối bên trong quan sát Phật môn mấy ngày động tĩnh, liền quay lại Hỏa Kỳ Lân, hướng về Đông mà đi. Thiên đình bên kia còn không có tin tức truyền đến, Liễu Minh tạm thời cũng không nóng nảy. Tất nhiên muốn sắp đặt tây du đi, nhất định phải đi Đông Thắng Thần Châu xem Tôn Hầu Tử đi. Bất quá, nơi đây thời gian còn sớm, Liễu Minh ngược lại là cũng không nóng nảy. Đi tới nửa đường, Liễu Minh đột nhiên loáng thoáng nghe được có người đang giảng đạo. Liễu Minh đem đám mây hạ xuống, theo tiếng mà đi, đã thấy đến một người quân cũ. Vân Chúng Tử Vân Trung Tử phía dưới còn có ba cái yêu quái, một con hổ, một đầu heo cùng một con dê. Nhìn thấy cái này một hổ một heo cùng như thế, Liễu Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức nghi ngờ trong lòng đạo, đây chẳng lẽ là Hổ Lực Đại Tiên Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên, chẳng lẽ cái này yêu yêu cùng Vân Trung Tử có liên quan? Vân Trung Tử Liễu Minh sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, Liễu Minh, ngươi như thế nào tại ở đây? Liễu Minh cười híp mắt nói, ta tới trước vô sự, liền du lịch hùng hăng. Vân Trung Tử đạo hữu ngược lại là có lịch sự tao nhã, lại ở nơi này dạy học trò. Vân Trung Tử ra mặt du lên, đạo bần đạo đi tới ở đây gặp bọn họ ba lòng người thành liền tiện tay chỉ điểm một phen mà thôi bọn hắn coi như không thể bần đạo đồ đệ yêu yêu nghe vân trung tử nói như thế trong lòng có chút buồn bã nguyên thủy thiên tôn không vui sinh em mất chứng hóa cùng khoác vậy mang giáp hàng người vân trung tử đương nhiên sẽ không thu cái này yêu yêu làm đồ đệ liêu minh cười híp mắt nhìn xem yêu yêu đạo ta cùng với vân trung tử đạo hữu có giao tình liền cũng chỉ điểm các ngươi một phen a vân trung tử không biết liêu minh đến cùng là ý gì liền không có lên tiếng yêu yêu nhìn về phía vân trung tử lại nhìn về phía liêu minh Bọn hắn gặp Liễu Minh vậy mà cùng Vân Trung Tử lấy đạo hữu sướng, biết được Liễu Minh nhất định là bậc đại thần thông, liền gọi nói, "Còn xin thượng tiên chỉ điểm một hai." Liễu Minh nhìn xem Yêu Yêu, thở dài một hơi, "Đạo, ai, các ngươi cũng là số khổ người, sinh ra liền có kiếp nạn làm bạn, các ngươi sau này lại không thể cùng người đánh cược chặt đầu, mọi tim cùng xuống vạc dầu cái này ba loại." "A." Ba Yêu diện tướng mạo dò xét. "Cái này gọi là cái cái gì chỉ điểm?" Yêu Yêu không khỏi quay đầu nhìn về phía Vân Trung Tử. Vân Trung Tử chính là phúc đức chân tiên, tâm địa vẫn là rất hiền lành, không đành lòng Yêu Yêu gặp nạn. Nhân tiện nói, Liễu Minh đạo hữu giao phó, ba người các ngươi sau này nhất định muốn nhớ kỹ. Chương 202, Tức giận yêu sư con bằng. Yêu Yêu cả kinh, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thượng tiên chỉ điểm. Yêu Yêu thế nhưng là biết Vân trung Tử thân phận, chính là xiển giáo phúc đức chân tiên, dạng này tiên nhân vậy mà để bọn hắn nghe Liễu Minh lời nói, rõ ràng Vân trung Tử đối với Liễu Minh vẫn là tương đối tin phục. Yêu Yêu kinh hãi Liễu Minh thân phận, không biết Liễu Minh là thần thánh phương nào. Liễu Minh nhìn xem Yêu Yêu, cười nói, còn có, nếu là có người để các ngươi uống thánh thủy, ngàn vạn lần nhớ, đừng uống cầm thánh thủy dội bọn hắn. Yêu Yêu nghe không hiểu ra sao, nhưng vẫn là chắp tay nói, "Đa Tạ thượng tiên chỉ điểm, chúng ta nhớ kỹ." Một bên Vân Trung tử cũng là nghe không hiểu ra sao, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Liêu Minh, vẫn nói, "Liêu Minh, ngươi lại tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ?" Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không thèm để ý Vân Trung tử, cỡi hỏa kỳ lân, nên ngang rời đi. Chỉ để lại Vân Trung tử tại chỗ, một hồi lộn xộn. Liêu Minh từ biệt Vân Trung tử sau đó, liền một đường giá vân, hướng về Bắc Câu Lô Châu mà đi. Hắn bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định, Hạo Thiên chính là đời tiếp theo thiên đạo người phán hôn. Cái này cũng không khó lý giải, Hạo Thiên là đạo tổ bên người đồng tử, tự nhiên cũng tiếp xúc qua thiên đạo, nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng, về sau lại làm thiên đế, tụ tập tam giới khí vận vào một thân, bởi vậy mới có thể bị thiên đạo tuyển định, trở thành đời tiếp theo thiên đạo người phán hôn. Như thế xem ra, Hạo Thiên tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn là một cái bụng dạ cực sâu người. Đến nỗi Liêu Minh đi bắt câu Lô Châu mục đi đi, tự nhiên cũng là vì tính toán Hạo Thiên, từ đó lấy được hỗn độn chung. Cái này bắt câu Lô Châu chính là yêu tộc chiếm cứ chỗ thời kỳ thượng cổ vũ yêu đại chiến may mắn còn sống sót yêu tộc liền cơ hồ đến bắc Câu lô châu đầu phục yêu sư côn bằng đương nhiên yêu tộc có thể may mắn còn sống sót là bởi vì âm thầm có nữ oa nương nương che chở liêu minh đến bắc Câu lô châu liền tản ra khí tức một chỗ đầm lầy ở trong yêu thánh bạch trạch đống nhiên mở ra hai con người kinh hỉ nói liêu minh đạo hiu nói bạch trạch từ đầm lầy ở trong bay ra thẳng đến liêu minh mà đi đợi cho phụ cận bạch trạch hướng liêu minh chắp tay nói liêu minh đạo hiu ngươi như thế nào ta bắc cầu lô châu Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Bạch Trạch, "Đạo, ta tới Bắc Câu Lô Châu, tự nhiên là có chuyện quan trọng cùng yêu tộc thương lượng." A, Bạch Trạch nhíu mày, "Đạo, đúng lúc này, lại có một đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ phóng lên trời, một vệ sáng phóng tới, chính là một vị khác yêu thánh cửu anh. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc thập đại yêu thánh, còn sống sót liền chỉ có Bạch Trạch cùng cửu anh hai người. Bạch Trạch có thể còn sống sót, là bởi vì Bạch Trạch đoán trước tiên tri năng lực, thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy ra, là trí tuệ của hắn nhường hắn công việc đến nay. Nhưng cái này cửu anh có thể còn sống sót, Nhưng là bởi vì cường hành vô cùng thực lực, tại thập đại yêu thánh ở trong, cái này Cửu Anh thực lực tuyệt đối có thể xếp tới top 3. Cửu Anh bản thể chính là chín đầu đại xà, chỉ cần có một cái đầu còn tồn lưu, liền có thể mọc ra còn lại đầu, cơ hồ là bất tử chi thân, bởi vậy cũng may mắn còn sống sót tiếp. Cửu Anh nhìn thấy Liễu Minh, do dự một chút, vẫn là hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Gặp qua Liễu Minh đạo hữu." Cửu Anh sở gì đối với Liễu Minh khách khí như vậy, là bởi vì Bạch Trạch nói với hắn, Liễu Minh tiên đoán mười đại kim ô sự tình. Liễu Minh cười nói, "Vị này chắc là Cửu Anh yêu thánh a." Chính là Cửu Anh chắp tay nói, Liễu Minh nhìn xem Cửu Anh, vẫn nói, Cửu Anh đạo hữu, là có phải có một cái dòng dõi, tên cứ gọi làm Cửu Đầu Trùng. Cửu Anh sững sờ, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu liền cái này đều biết. Liễu Minh cười nói, biết, tự nhiên là biết. Cửu Anh đạo hữu, ngươi đứa con trai này, ngươi ngàn vạn lần đừng cho hắn đi bích ba đồng, bằng không tính mệnh đáng lo à? Cửu Anh cà kinh, vội vàng nghiêm mặt nói, đa tạ Liễu Minh đạo hữu chỉ điểm, ta nhớ xuống. Tiếu Sáu. Đúng lúc này, một tiếng to do tiếng ương gáy vang lên, nhưng thấy trên bầu trời đột nhiên mở đi, đám người ngẩng đầu nhìn lại liền thấy trên bầu trời bay tới một cái to lớn vô cùng chim bằng, cái này chim bằng không là người khác, chính là yêu sư côn bằng. Yêu sư côn bằng lắp mình biến hóa, hóa thành hình người, nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói: "Hừ, Liễu Minh, ngươi còn dám tới ta Bắc Câu lô Châu, đem Hồng Vân Hồng Ngông tử khí giao cho bản tọa." Liễu Minh nếu mày, khinh thường nói: "Không tệ, Hồng Ngông tử khí hoàn toàn chính xác tại bản tọa ở đây, bất quá bản tọa tại sao phải cho ngươi?" Yêu sư côn bằng nhãn tình sáng lên, cả giận nói: "Hừ, Liễu Minh, đem Hồng Ngông tử khí lấy ra, bằng không ngươi hôm nay không đi ra Lột Bắc Câu Lâu Châu." Liễu Minh nhũ mày, cười hiếp mắt nói, ngươi muốn giữ lại bản tọa, chỉ bằng ngươi, ngươi tin không tin, ngươi như lậu thủ, bản tọa hôm nay liền nhường ngươi chết ở đây mà. Yêu sư côn bằng hai con ngươi kịch co lại, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Liễu Minh. Yêu sư côn bằng tự nhiên cũng nghe qua Liễu Minh tên tuổi, đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói qua. Trước kia, cho dù là Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cũng cầm Liễu Minh cũng không biện pháp, côn bằng tự nhiên cũng biết. Bạch trạch lông mẩy cao chặt, ngăn lại côn bằng, cười nói, yêu sư, Liễu Minh đạo hiu tới ta Bắc Cầu Lô Châu, chính là khách. Chúng ta không thể đối đại như vậy khách nhân." Yêu sư Côn bằng lạnh rên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Minh, rõ ràng vẫn như cũ không cam tâm cứ như vậy từ bỏ hồng Mông Tử Khí. Bây giờ Đại Đạo ở lui, Hồng Mông Tử Khí bên trong ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh Đại Đạo, hơn nữa còn là Đại Đạo chi cơ, bởi vậy Yêu sư Côn bằng không nỡ. "Tiểu 6." Đúng lúc này, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên, chân trời bát âm tiên nhạc cùng kêu lên vang lên, liền thấy nữ hoa nương nương chân đạp kim phượng từ chân trời mà đến. Đương nhiên, bây giờ thánh nhân không thể hạ giới, này cũng không phải nữ hoa nương nương bạn tôn mà là nữ hoa nương nương phân thân. Yêu sư Côn Bằng, Bạch Trạch cùng Cửu Anh cả kinh, đang muốn thi lễ. Không nên tiết lộ bản cung thân phận, bản bây giờ chính là hoa hoàng cung nữ huyền. Đúng lúc này, Côn Bằng, Bạch Trạch cùng Cửu Anh đám người trong đầu vang lên nữ hoa nương nương âm thanh. Gặp qua nữ huyền nương nương, Côn Bằng bọn người vội vàng sửa lời nói. Xin đứng lên. Nữ hoa nương nương hư đỡ dậy đám người. Liễu Minh nhìn xem nữ hoa nương nương, tiến lên ha ha cười nói, nữ huyền đạo hữu, đã lâu không gặp a, ngươi như thế nào cũng tới Bắc Câu Lô Châu. Tính Hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liêu Minh cái thằng này vậy mà xưng hô nữ hoa nương nương vì đạo hữu. Ngươi một cái đại la kim tiên xưng hô một cái thánh nhân vì đạo hữu. Cái này gọi là chuyện gì? Đám người nghe trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn vốn cho rằng nữ hoa nương nương sẽ tức giận đâu, thế nhưng là nữ hoa nương nương cũng không có mảy may tức giận chi ý, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh đạo hữu, ta phụng nữ hoa nương nương chi mệnh, cố ý tới tìm Liêu Minh đạo hữu." Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem nữ hoa nương nương, "Đạo, a." Không biết nữ hoa nương nương có chuyện gì tìm ta. Nữ hoa nương nương nhìn xem Liễu Minh, cười nói, "Đi thôi, chúng ta đi trong cung điện nói." Liễu Minh cười nói, "Tốt, đi." Một bên yêu sư Côn bằng mặt mơ hung hăng run lên, vội nói, "Thỉnh." Đám người tiến vào yêu sư cung, Côn bằng sai người mang lên yến hội. Liễu Minh nhìn xem nữ hoa nương nương, cười nói, "Nữ Huyền đạo hữu, ta lần này tới yêu tộc là muốn nữ hoa nương nương thực hiện lời hứa năm đó, trước kia nữ hoa nương nương thiếu nợ ta một cái nhân tình, không biết còn giữ lời." Tĩnh. Trong cung điện lần nữa tiếng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nữ hoa nương nương vậy mà thiếu Lão Liễu Minh một cái nhân tình. Đám người lại một lần nữa nghe trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, nữ hoa nương nương một cái thánh nhân, là như thế nào thiếu Liễu Minh nhân tình. Nữ hoa nương nương cười nói, Liễu Minh đạo Hưu nói đùa, Liễu Minh đạo Hưu chỉ điểm phục hi đại thần phá rồi lại lập, thành tựu nhân hoàng chính quả, nữ hoa nương nương tự nhiên ghi ở trong lòng, đã từng chuyên môn dặn dò ta, nói vô luận Liễu Minh đạo Hưu có bất kỳ yêu cầu, đều phải thỏa mãn Liễu Minh đạo Hưu. A, phục hi đại thần nhân hoàng chính quả, lại là Liễu Minh nu đồ. Này xấu, cái này sao có thể Yêu sư côn bằng, yêu thánh bạch trạch cùng yêu thánh cửu anh đám người thế giới quan lại một lần nữa bị đổi mới, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh. Bọn hắn vốn là cho là phục hi đại thần sau khi ngã xuống, có thể trở thành nhân tộc đệ nhất mặc người hoàng, nhất định là nữ hoa nương nương như đồ, ai có thể nghĩ càng là liễu minh chỉ điểm nữ hoa nương nương? Cái này liễu minh như đồ năng lực quả thực kinh khủng chút. Liễu minh cười nói, tốt, nếu như thế, vậy ta dưới mắt liền có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm phiền nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương cười nói, liễu minh đạo hữu lại nói. Liễu minh cười híp mắt nhìn xem nữ hoa nương nương ánh mắt lại đảo qua còn lại trung yêu cười nói ta hy vọng chư vị công thiên đỉnh. a công thiên đỉnh. trung yêu nghe trợn mắt hốt mồm suýt chút nữa bị liễu minh cả kinh để cho mình nước bọt cho sặc chết tại trải qua vu yêu sau đại chiến yêu tộc bên trong người mười không còn một chỉ để lại mấy người bọn hắn lao bất tử miễn cưỡng toát chấn bắc câu lô châu lại thêm nữ hoa nương nương che chở yêu tộc mới có thể kéo dài hơi tàn muốn công thiên đỉnh. đây quả thực là thiên phương dạ đàm đi phải biết thiên đình bây giờ tuy là tân lập nhưng lại có toàn bộ huyền môn chỗ dựa mặc dù nói yêu tộc trước mắt có yêu sư cân bằng Yêu Thánh Bạch chạy cùng cựu anh ba tôn yêu thánh, nhưng thiên đình bên trong có bao nhiêu cái chuẩn thánh? Đây cũng là ẩn số. Thiên đình trên mặt nổi mặc dù chỉ có hạo thiên một tôn chuẩn thánh đại năng, nhưng thế lực sau lưng đâu? Huyền môn bên trong có bao nhiêu cái chuẩn thánh? Đầu tiên Huyền đô đại pháp sư chính là một tôn thứ thiệt chuẩn thánh, chúng chi còn có Thái thượng Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn cái này hai tôn thánh nhân đâu? Thánh nhân mặc dù bây giờ không thể hạ giới, nhưng thánh nhân vẫn là có thể phân ra phân thân hạ giới. Thánh nhân lại có bao nhiêu tôn chuẩn thánh phân thân? Chỉ là tam thi, liền tương đương với ba tôn chuẩn thánh. Thái thượng lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tôn thánh nhân, vậy cũng là tương đương với sáu tôn chuẩn thánh. Yêu tộc sao có thể tấn công thiên đình? Đây quả thực là thiên phương dạ đảm đi. Không cần nói trung yêu, cho dù là nữ hoa nương nương cũng là nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Nữ hoa nương nương ra mặt kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói cái gì? Công sáu, công thiên đình. Liễu Minh cười híp mắt nói, đúng vậy a, công thiên đình a. Yêu sư côn bằng nghe xong, cũng không ngồi yên nữa, cả giận nói, Liễu Minh. Ngươi đây không phải đem ta yêu tộc hướng về trong hố lửa đây sao? Ngươi sáu, ngươi giáp tâm cái gì? Hừ, câm miệng ngươi lại. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Ngươi sáu?" Yêu sư Côn Bằng giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Nữ Hoa Nương Nương lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Côn Bằng, ngươi còn đem Nữ Hoa Nương Nương để vào mắt sao?" Yêu sư Côn Bằng mặt mơ hung hăng giun lên, vội vàng chắp tay nói, "Nữ Huyền Nương Nương là Bần đạo sáu. Bần đạo đường đột." Liễu Minh mặt coi thường nhìn xem Yêu sư Côn Bằng, cả mắt đều là khiêu khích chi sắc. Yêu sư Côn Bằng lại bị tức cơn giận. Nữ hoa nương nương nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hưu, cái kia sáu, cái kia công thiên đỉnh, có phải hay không có chút sáu?" Liễu Minh nhìn về phía nữ hoa nương nương, cười nói, "Nữ huyền đạo hưu cứ yên tâm, ta không phải là nhường yêu tộc thật công thiên đỉnh, mà là giả bộ công thiên đỉnh, hấp dẫn Hạo Thiên lực chú ý mà thôi." Nữ hoa nương nương nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Liễu Minh, bĩu môi nói, "Liễu Minh đạo hưu, ngươi thật đúng là muốn hủ chết ta." Liễu Minh mím miệng nở nụ cười, "Lão, ta đây không phải còn không có nói hết lời đi." Nữ hoa khẽ cười một tiếng, nhìn về phía yêu sư Quân Bằng, Yêu Thánh Bạch Trạch cùng Yêu Thánh Cửu Anh, đạo, chư vị, nữ hoa nương nương thiếu nợ liễu minh đạo hữu một cái nhân tình, chư vị liền giúp nữ hoa nương nương trả nhân tình này, như thế nào? Yêu sư Côn Bằng ra mặt hung hăng giun lên, tiếng trầm không nói lời nào. Yêu Thánh Bạch Trạch đứng dậy, hướng nữ hoa nương nương chắp tay, "Đạo, nữ huyền nương nương, nữ hoa nương nương đối với chúng ta yêu tộc có che chở tri ân, nếu là nữ hoa nương nương chi mệnh, chúng ta tự nhiên đều tử." Yêu Thánh Cửu Anh cũng đứng lên nói, "Nữ hoa nương nương chi mệnh, chúng ta tự nhiên là đều tuân theo." Yêu sư Côn Bằng gặp Bạch Trạch cùng Cửu Anh đều đồng ý bất giác mặt mo lại một lần nữa run run, cao mày nói, nữ huyền đạo hiu, chúng ta làm như vậy, có thể hay không đắc tội thiên đình, cho ta yêu tộc mang đến tai họa à? nữ hoa nương nương lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, thiên đình dám động yêu tộc, tự nhiên có nữ hoa nương nương treo lên, không nhọc người hao tâm tổn trí. yêu sư côn bằng mặt mo kịch liệt run rẩy, vội vàng chắp tay nói, bần đạo không phải ý tứ này, tất nhiên chư vị cũng không có ý kiến, bần đạo tự nhiên cũng không có ý kiến. nữ hoa nương nương nhìn về phía liễu minh, đạo, không biết liễu minh đạo hiu muốn ta yêu tộc lúc nào công thiên đình. Liêu Minh nhìn về phía Nữ Hoa Nương Nương, cười nói, "Nữ Huyền Đạo hưu, đến lúc đó ta sẽ lấy truyền âm phụ thông chi các ngươi." Nữ Hoa Nương Nương gật đầu, "Đạo, tốt, chuyện này quyết định như vậy đi." Liêu Minh cười ha ha, hướng Nữ Hoa Nương Nương chắp tay nói, "Nếu như thế, vậy thì cảm ơn Nữ Huyền Đạo hưu, còn xin Nữ Huyền Đạo hưu thay ta cảm ơn Nữ Hoa Nương Nương." Nữ Hoa Nương Nương cười nói, "Yên tâm, ta sẽ dẫn đến." Liêu Minh gật đầu, nhìn xem Nữ Hoa Nương Nương, cười hỏi, mới Nữ Huyền Đạo hưu nói là cố ý tới tìm ta, không biết thế nhưng là có chuyện gì?" Nữ Hoa Nương Nương nhìn xem Liêu Minh, Liễu Minh Đạo Hưu, ta lần này đến đây tìm Liễu Minh Đạo Hưu, kỳ thực chính là Phụng Nữ Hoa Nương Nương chi mệnh, hướng Liễu Minh Đạo Hưu hỏi thăm một phen yêu tộc tương lai. À, Nữ Hoa Nương Nương vậy mà thật hỏi Liễu Minh vấn đề. Chúng yêu nghe lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm. Cái này nếu không phải bọn hắn chính thai nghe được, tận mắt thấy, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Nữ Hoa Nương Nương, đạo, Nữ Huyền Đạo Hưu, chúng ta một mã thì một mã, ta nếu là chỉ điểm yêu tộc, có phải hay không Nữ Hoa Nương Nương lại nợ ta một món nợ ân tình à? Liễu Minh, ngươi chớ có quá mức ngươi cũng dám cùng nữ va nương nương bàn điều kiện, ngươi sáu. yêu sư côn bằng nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên. ba, liêu minh cũng nổi giận, bột một tiếng vô bàn đứng dậy, tay chỉ yêu sư côn bằng, giận dữ nói, côn bằng, lao tử nhịn ngươi rất lâu, không phục, liền lăn. chương 203, suýt chút nữa thiêu chết tu đồ đệ. họ vọng. nơi này là địa bàn của ta, vậy mà để cho ta lăn. yêu sư côn bằng đều sắp tức giận đi tiểu, nhìn hầm hầm liêu minh, trầm giọng quát lên, liêu minh, ngươi tự tìm cái chết. liêu minh cười híp mắt nhìn xem yêu sư côn bằng. Kinh thủ nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản tọa, vẫn là câu nói kia, tin hay không bản tọa tại trong vòng 10 năm liền có thể giết chết ngươi. Ngươi sáu, yêu sư côn bằng hai con ngươi kịch có lại, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa, bởi vì hắn tin tưởng liễu minh nói lời. đã từng liễu minh đem nhân giáo, xiển giáo cùng tây phương giáo đều tính kế mấy lần, cơ hồ đem cái này tam giáo tính toán đều diệt giáo. Muốn nói liễu minh có thể tính kế chết hắn, hắn tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa còn là loại kia chết cũng không biết là thế nào chết loại kia. Bởi vậy yêu sư côn bằng giả dối không còn dám nhiều lời. Liễu Minh mặt coi thường nhìn xem Yêu sư Côn Bằng, trầm giọng nói: "Bản tọa cảnh cáo ngươi, đây là một lần cuối cùng, lần này ta liền xem ở nữ hoa nương nương mặt mũi, đại nhân không so đo tiểu nhân qua, bỏ qua cho ngươi, nếu là có lần tiếp theo, bản tọa sẽ làm cho ngươi chết không yên lành." Yêu sư Côn Bằng tức giận mặt mo xanh xám, nhưng là không dám tiếp tục nhiều lời. Một bên Yêu Thánh Bạch trạch cùng cửu anh nhìn mặt mo kịch liệt run rẩy, âm thầm bội phục Liễu Minh khí thế. Liễu Minh càng là đem Côn Bằng lão tổ cho trấn nhất rồi. Phải biết, trong toàn bộ quá trình, nữ hoa nương nương cũng không có nói gì. Hoàn toàn là Liễu Minh trước kia chiến quả, dọa lui yêu sư côn bằng. Liễu Minh gặp yêu sư côn bằng không bất tích, lúc này mới ngồi xuống, tiếp đó trở mặt như lật sách đồng dạng, mới vẫn là gương mặt thịnh nộ, này lại liền âm chuyển tinh trời trong xanh, cười híp mắt nhìn xem nữ hoa nương nương, đạo, nữ huyền đạo hữu, ngươi lại đi về hỏi hỏi nữ hoa nương nương có đáp ứng hay không ta nói à? Nữ hoa nương nương gương mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, Liễu Minh đạo hiếu à, ngươi thật đúng là một điểm thua thiệt nhất quyết không ăn à? Thế nhân đều nói bạch trạch tính toán tỉ mỉ, nhưng bạch trạch cùng ngươi so ra, nhưng là kém xa. Một bên Bạch Trạch lúng túng không thôi, cười ngượng ngùng liên tục, cấp bách rung mấy lần quạt lông. Liễu Minh cũng chê cười nói, thân huynh đệ mình tính sổ sẽ đi, ta mặc dù cùng nữ Huyền Đạo hữu quan hệ không tệ, nhưng cái này lý, chúng ta phải nói rõ ràng à. Nữ Hoa Nương nương điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, Liễu Minh đạo hữu, không cần đi hỏi nữ Hoa Nương nương, khi ta tới, nữ Hoa Nương nương cũng đã nói, vô luận Liễu Minh đạo hữu nhắc tới điều kệ gì, đều đáp ứng. Liễu Minh con mắt sáng lên, ha ha cười nói, tốt, nữ Hoa Nương nương ngược lại cũng là một loại mãi người. Nữ Hoa Nương nương nhìn xem Liễu Minh, cười nói: Liễu Minh đạo Hưu, điều kiện này nói xong, như vậy Liễu Minh đạo Hưu đã nói nói yêu tộc tương lai à? Liễu Minh ánh mắt đảo qua chúng yêu, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại tại trên thân Nữ Hoa nương nương, cười nói, cái này yêu tộc mấu chốt liền tại trên thân người cầm Quyền. Nữ Hoa nương nương nhãn tỉnh sáng lên, vẫn nói, à? Liễu Minh đạo Hưu nói tiếp. Liễu Minh tiếp tục cười híp mắt nói, bây giờ Thiên đình Hạo Thiên tuy là thiên đế, nhưng thực tế trưởng khống giả nhưng là nhân giáo cùng Tiên giáo, thái thượng lao tử vô vi, không quản sự tình, như vậy cái này thiên đỉnh thực tế người cầm quyền, liền hẳn là nguyên thủy thiên tôn. Hử? vậy thì thế nào? cái này ai cũng biết. yêu sư côn bằng nhịn không được lại chen lời nói. xuất liêu minh một ánh mắt bắn tới, yêu sư côn bằng toàn thân một cái giật mình, doa đến không dám tiếp tục nhiều lời. liêu minh hai mắt nhìn chừng chừng lấy yêu sư côn bằng, trầm giọng nói: hừ, côn bằng, ngươi còn từng nhớ kỹ ngươi tại trong tử tiêu cung là thế nào rất thánh vị sao? ngay ô cái thằng này thật đúng là hết chuyện để nói. yêu sư côn bằng mặt mo hung hăng du lên, không có nhận lời, bởi vì chuyện này cũng không phải chuyện vẻ vang gì. liêu minh cười híp mắt nhìn xem yêu sư côn bằng, đạo. Lúc đó ngươi vốn là đã chiếm được một tôn thánh vị, lại bị chuẩn đề suối dục Nguyên Thủy, nói ngươi là cái gì sinh vật ấp chứng hóa, khoác vậy mang giáp hạ người, không xứng cùng bọn hắn đồng vị, bởi vậy ngươi sinh sinh bị Nguyên Thủy thiên Tôn cho đụ đứng lên, ta nói có đúng hay không?" Yêu sư Côn bằng một mặt gặp quỷ tựa như nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Ngươi sáu, làm sao ngươi biết chuyện này?" "Ngươi sáu, có thể biết chuyện này, chỉ có thể là trong Tử Tiêu cung Hồng Trần khách, bây giờ, trong Tử Tiêu cung Hồng Trần khách, đại bộ phận đã vỡ lạc, còn thừa lác đác." Liễu Minh bất quá một cái nho nhỏ đại la kim tiền, hắn lại như thế nào biết chuyện này? bị đâm vết sẹo, yêu sư côn bằng mặt mo đỏ lên, nhìn hàm hàm liễu minh, mặc dù không có gật đầu, nhưng mặc cho ai nhìn yêu sư côn bằng cái này thân xác, liền biết liễu minh nói tới sự tình thật sự, bọn họ cùng yêu sư côn bằng đồng dạng tâm tính, liễu minh lại như thế nào biết được chuyện này, chẳng lẽ liễu minh là cái gì lão bất tử, lại có lẽ là người khác cao gấp hắn, thế nhưng là không biết ta, ai nhảm chán như vậy, sẽ đem chuyện này nói cho liễu minh nghe, không cần nói bọn họ, cho dù là nữ hoa nương nương cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem liễu minh, vừa nói, liễu minh đạo hữu, ngươi lạ như thế nào biết chuyện này? nữ hoa nương nương nói như vậy chính là tại bằng chuyện này cũng không phải nàng tiết lộ ra ngoài chỉ là nữ hoa nương nương chính là thánh nhân chi tôn tự nhiên không thể cùng yêu sư côn bằng nói nói như vậy chẳng phải là tại nói nàng sợ yêu sư côn bằng yêu sư côn bằng tự nhiên sẽ hiểu đạo lý trong đó hướng nữ hoa nương nương gật gật đầu nữ hoa nương nương đây là tại chiếu cố cảm thụ của hắn bởi vậy mới có thể nói như vậy liêu minh cười hiếp mắt nhìn xem nữ hoa đạo các ngươi quên ta thân phận ta chính là đại đạo chi tử tự nhiên sẽ hiểu những chuyện này đám người thủng thức không thôi nữ hoa nương nương nết nết miệng, vẫn nói. Liễu Minh đạo hữu, cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu. Liễu Minh cười nói, các ngươi nhìn, cái kia nguyên thủy thiên tôn liền yêu sư côn bằng đều xem thường, càng đừng nói những thứ khác yêu tộc bên trong người. Bởi vậy chỉ cần nguyên thủy thiên tôn trưởng không thiên đình một ngày, như vậy yêu tộc liền vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Nữ hoa nương nương nghe rõ, không khỏi lông mày cao chặt. Tại chỗ tất cả yêu tộc bên trong người cũng là lông mày cao chặt, bởi vì Liễu Minh nói là sự thật, hoàn toàn chính xác. Nguyên thủy thiên tôn nhìn chúng vội vặn, không thích nhất khoát sinh niềm ước chứng hóa cùng khoát vậy mang giáp yêu tộc. Bởi vậy tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng khống phía dưới Thiên Đình, yêu tộc đích thật là vĩnh viễn không lật sinh ngày. Liêu Minh gặp yêu tộc đám người trầm tư, cười nói, "Mọi người cũng đều biết, ta trước đó vài ngày gia nhập Tiệt giáo, thành Tiệt giáo phó giáo chủ, nếu như là ta Tiệt giáo trưởng khống Thiên Đình, như vậy kết cục liền sẽ hoàn toàn khác biệt, ta Tiệt giáo giáo nghĩa là hữu giáo vô loại, không kỳ thị bất kỳ chủng tộc." Bạch Trạch nhẹ lay động qua lông, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, nhìn xem Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh đạo hữu ý là chúng ta tại phía trên cùng một cái chiến tuyến." Liễu Minh cười híp mắt nói, "Vẫn là cùng người thông minh nói chuyện tiện lợi." không tệ, chúng ta tại phía trên cùng một cái chiến tuyến, chỉ có ta tiệt giáo khôi phục, đối với yêu tộc tới nói mới có ngày nổi danh. yêu yêu cùng thần, bất quá là thiếu cái tên tuổi mà thôi. các vị đạo hữu nghĩ kỹ, các ngươi cần ta người Minh hữu này, ta cũng cần các ngươi người, người Minh hữu này. nữ hoa nương nương nhẹ gật đầu. đạo, liêu minh đạo hữu nói tới tuy có tư tâm, nhưng lý nhưng là như thế cái lý, liêu minh đạo hữu nói không giả. yêu thánh cửu anh cũng là nhẹ gật đầu. yêu sư côn bằng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật như thế, cũng không phải do hắn không thừa nhận. liêu minh cười híp mắt nói, cho nên a. Chư vị phải giúp ta khôi phục Tiệt giáo, trưởng khống thiên đỉnh, chỉ có dạng này, yêu tộc mới có thể có ngày nổi danh." Yêu sư Côn bằng lông mày cau chặt, trầm giọng nói, "Hừ, Liêu Minh, ngươi cái này nói tới nói lui, vẫn là tại lợi dụng ta yêu tộc." Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, có bản tọa tại, Tiệt giáo phục hưng, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy các ngươi căn bản không cần lo lắng, đương nhiên sáu. Phục hưng Tiệt giáo tất nhiên rất khó, cho nên bản tọa còn cần yêu tộc cùng hộ." Yêu sư Côn bằng quý tinh quý tinh, tự nhiên biết đạo lý này, trầm giọng nói, "Theo bản đạo nhìn, giúp ngươi có thể nhưng cũng có một độ. Liêu Minh cười nói, cái này dễ dàng, ít ngày nữa liền muốn Tây Du, ở nơi này Tây Du trên đường, ta mượn Bạch Trạch cùng cứu anh hai vị yêu thánh dùng một chút liền có thể. Hai vị yêu thánh chỉ cần tại Tây Du trong khoảng thời gian này nghe ta an bài, ta bảo đảm chỉ cần tiệt giáo phục hưng, liền thực hiện hôm nay hứa hẹn, như thế nào? Yêu sư Côn Bằng còn muốn lên tiếng, nữ oa nương nương lại gật đầu đáp ứng, cười nói, "Tốt, vậy chúng ta liền nói như vậy định rồi." "Tốt." Liêu Minh cười to nói. Kéo đến yêu tộc người minh hữu này, Liêu Minh cũng coi như là thở dài một hơi. Tiếp đấy, Liêu Minh liền cùng đám người vui chơi giải trí một trận, tiếp đó liền cưỡi hỏa kỳ lân rời đi Bắc Câu Lô Châu, chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Hắn chuẩn bị đi xem hầu tử. Lúc này, khoảng cách Thỉnh Kinh còn có một cái mấy trăm năm thời gian, hầu tử cũng cần phải xuất thế, hơn nữa cũng tại tu bổ đến nơi đó tu được bản sự trở về. Liêu Minh cưỡi hỏa kỳ lân, một đường chạy vội đến Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Chờ vào Hoa Quả Sơn, liền thấy trong núi đàn khỉ chơi đùa, yêu ma tụ tập. Càng chết là, Liêu Minh nhìn thấy những cái này hầu tử nhóm đang cột tập hai ba người, hướng về trong núi đi đến. Liêu Minh nhìn lông mày cao chặt ám nói, cái con khỉ này sợ là đang ăn người xấu. Tây du ký bên trong liền có ghi chép, hầu tử cùng đường tăng nói qua một đoạn ăn thịt người lời nói, nói hắn là yêu lúc, nếu là muốn ăn người, liền xuống núi bắt tới một, hai người, rửa sạch, liền vào nồi ăn. Bởi vậy có thể thấy được, hầu tử là ăn thịt người. Liêu Minh nhìn tức giận không thôi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ám nói, cái con khỉ này chính là Phật môn hộ pháp, nếu như là hắn treo, cái kia còn Tây du cái giám sáu. Nghĩ như vậy, Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra một ngụm tay quan, chính là cái kia ba tiêu phiến bên trong dương phiến, đột nhiên vỗ một cái liền thấy một cỗ cựu muội thần hòa bay ra, tuôn ra hướng Hoa Quả Sơn bên trong. Vạn Phật Thiên bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên mở mắt ra, cả giận nói, "Đáng chết, có người muốn giết ta Phật môn Hộ Pháp 6." Cùng lúc đó, Chuẩn Đề Thiện thi tu Bồ Đề thân hình lóe lên, liền từ phương thốn Sơn đi tới Hoa Quả Sơn, phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem Hoa Quả Sơn bên trên cựu muội thần hòa dập tắt, đây là không biết hầu tử thế nào, vẫn là nóng lòng không thôi. Liêu Minh sửng sở, thấy rõ ràng người tới, cười nói, "Vị này chẳng lẽ tu Bồ Đề." Tu Bồ Đề chính là Chuẩn Đề đạo nhân tiền thi, vì không hiển lộ thân phận Tu Bồ Đề liền làm đạo ra án mặc, bởi vậy cùng chuẩn đề đạo nhân tướng mạo cũng không giống nhau, bởi vậy Liễu Minh mới không nhận ra Tu Bồ Đề. Nhưng Liễu Minh cũng ẩn ẩn cảm thấy Tu Bồ Đề trên người có một cố cảm giác quen thuộc. Tu Bồ Đề tự nhiên nhận ra Liễu Minh, thấy là Liễu Minh, lập tức tức giận râu ria run lên bẩy, bất quá hắn kinh hãi, không biết Liễu Minh là như thế nào biết hắn tục danh, không khỏi cả giận nói: "Ngươi là người phương nào? Như thế nào nhận biết bần đạo?" Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Tu Bồ Đề, "Đạo, ta chính là tiểu tuyển sơn Liễu Minh là cũng, ta không vẹn vẹn nhận biết ngươi, còn biết ngươi là chuẩn đề thánh nhân Tiệt Thi." Tu bồ đề hai con ngươi kịch co lại, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói: Liễu Minh, này xấu, ngươi đây cũng biết. Liễu Minh nhìn xem Tu bồ đề, bĩ môi nói: tự nhiên biết, ta nói chuẩn đề đạo Hưu A, ngươi tốt xấu cũng là thánh nhân, làm sao không dám lấy chân diện mục gặp người A? Chẳng lẽ ngươi không mặt gặp người, mới khiến cho tốt thi biến hóa thành bộ dáng này? Tu bồ đề giận dữ, trầm giọng quát lên: Liễu Minh, ngươi cũng dám ngông cuồng nghị luận thánh nhân, chẳng lẽ là không muốn sống sao? Chẩn đề đạo nhân vốn là đối với Liễu Minh có sát tâm, bây giờ nghe Liễu Minh lời này, càng là sát tâm đại thịnh. Chỉ là Tu Bồ Đề bây giờ tâm lo hầu tự sinh tử, bởi vậy không lo được lý tới Liễu Minh. Liễu Minh nhũ môi nói, "Ta muốn sống à, bởi vì ta biết ngươi giết không được ta, ta mới nói như vậy, đi đi, ngài chậm rãi đi xem ngài bảo bối kia đồ đệ đi thôi." Nói, Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lần, liền muốn rời đi. Tu Bồ Đề tâm lo hầu tự sinh tử, cũng không công phu lý tới Liễu Minh. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, dùng tay liền đem trong tay dương phiến vỗ một cái, tiểu muội thần hỏa gào thét, trực tiếp quấn về phía Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề không nghĩ tới Liễu Minh biết hắn là thánh nhân thiệt thì lại còn dám động thủ, hơn nữa liêu minh vẫn là xuất thủ đánh lén, bất ngờ không đề phòng, tu bồ đề lập tức bị cửu giấu nội ý bao khỏa, hô một chút, cửu giấu nội ý hứng hực, đốt tu bồ đề ngao ngao quái khiếu không chỉ, liêu minh, ngươi tự tìm cái chết, tu bồ đề nổi giận, quay người nhìn hàm hàm liêu minh, liền thấy liêu minh trực tiếp xé mở hư không, quanh thân lục mang chớp động, đem không gian pháp tắc chi lực thôi động đến cực hạn, thân hình lói lên, liền chui vào trong hư không, biến mất không thấy, tu bổ đề tức giận toàn thân phát run, không lo được lý tới liêu minh, bên ngông pháp lực tác dụng trực tiếp đem trên người cựu dấu nội ý dập tắt. Chỉ là bây giờ tu bổ để tóc, sợi râu, cùng với trên người đạo bảo trên cơ bản bị đốt không có, cả người đã thành một cái than nắm, đầy bụi đất, cùng lúc trước tiên phong đạo cốt bộ dáng, tạo thành trên lệch rõ ràng. Vạn Phật Thiên phía trên, Chuẩn Đề đạo nhân tức giận dựng râu trừng mắt, bạo khiêu như lôi nói, "Liêu Minh, Liêu Minh, bẩn tăng thể giết người xấu." Hung hoang phía trên, có ngũ đại thần hỏa, ngũ lôi nội ý, Nam Minh ly hỏa, Tam muội chân hỏa, Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm nội ý. Cái này cựu dấu nội ý thực sự là Tam muội chân hỏa thăng các bạn. Tam muội chân hỏa đã là đứng hàng ngũ đại thần hỏa một trong, bởi vậy có thể thấy được hắn thăng cấp bản kỷ dấu nội ý là bậc nào kinh khủng. Cho dù là tu bổ đề cao thủ như vậy, không cẩn thận cũng đạo. Còn nữa, tu bổ đề vẹn vẹn chỉ là chuẩn đề đạo nhân thiệt thi thệ, không có thánh nhân tu vi, vẹn vẹn đồng đẳng với chuẩn thánh mà thôi, bởi vậy Liễu Minh muốn đắc thủ vẫn là thật dễ dàng. Tam thi cùng thái thượng lão tử dùng nhất khí hóa tam thanh bí thuật phân ra tới phân thân lại có chỗ khác biệt, tam thi đơn nhất bất quá là tương đương với chém tới một sát chuẩn thánh tu vi, nhưng thái thượng lão tử nhất khí hóa tam thanh bí thuật, nhưng là có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Đây cũng là khác biệt về bản chất. Liêu Minh bây giờ là đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, khoảng cách chạm thi cũng liền cách xa một bước, bởi vậy đánh lén tu bổ đệ đắc thủ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao Liền Thái ớt Kim Tiên hạt tử tình, đều có thể tại Phật Như Lai bất ngờ không đề phòng, đánh lén Phật Như Lai đắc thủ, bởi vậy có thể thấy được, tại đối phương không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, đánh lén khả năng vẫn rất lớn. Chương 204, nhu đồ hố độ trung. Tu bổ đệ không lo được trên người mình tương thế, vội vàng hướng về Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong bay đi. Đợi cho Thủy Liêm động bên trong Tu Bồ để phát hiện Hầu tử còn chưa có chết, chung quy là thở dài một hơi. Tu Bồ để cho Hầu tử độ chút pháp lực, tiếp đó lại uy Hầu tử ăn kim đan, chung quy là thở dài một hơi, tiếp đó lúc này mới rời đi Hoa Quả Sơn, đang âm thầm thủ hộ Hầu tử. Tu Bồ để rời đi về sau, Tôn Hầu tử khoan thai tỉnh lại, một đám Hầu tử xông tới, kêu lên, "Đại vương, đại vương sáu!" Tôn Hầu tử lắc đầu đau đớn đầu, vẫn nói, "Mới đây là thế nào?" Con khỉ đạo, "Đại vương à mới trên trời đột nhiên hạ xuống một đoàn tiên hỏa, lao thẳng tới đại vương, chúng ta đều cho là đại vương bị tiêu chết, nhưng vào lúc này" Một cái hắc hầu chạy vào, cứu được đại vương. Nước trong bóng tối tu bổ để nghe cơ hồ thổ huyết. Hắc hầu, lão tử mới không phải khỉ, chỉ là bị đốt đen mà thôi. Hắc hầu, cái gì hắc hầu? Tôn hầu tử nghi ngờ hỏi. Đàn khỉ cho Tôn hầu tử giảng mới phát sinh sự tình. Tôn hầu tử càng mơ hồ, không biết ở đâu ra thiên hỏa. Ma đổi thành một bên, Liễu Minh rời đi Hoa Quả Sơn sau đó, liền tiếp theo đi dạo đứng lên, chờ đợi thiên đỉnh tin tức. Suýt chút nữa thiêu chết hầu tử, đồng thời đem chuẩn đề thánh nhân tốt thi đốt đi cái đầy bụi đất, Liễu Minh tâm tình vô cùng thoải mái thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng vui sướng, tiếng cười to. Hậu Sáu. đúng lúc này, một đạo ngọc phù bắn qua, ngọc phù thiêu đốt, bên trong truyền đến Kim Linh Thánh Mâu âm thanh. sư Minh, bệ hạ ra Thiên đỉnh, tựa hồ là hướng về Cựu Tiên Sơn phương hướng đi. Cựu Tiên Sơn. nguyên lai hỗn độn trung vậy mà giấu ở Cựu Tiên Sơn. Liêu Minh nhíu mày, tay vừa lộn, hiện ra hai khối ngọc phù, run tay ném ra ngoài, một khối bắn về phía Nam Tiên Môn, một khối phá vỡ hư không, bắn về phía Bắc Câu Lô Châu Thượng Cổ Uy Tẩu. Nam Thiên Quân thủ tướng đã bị Kim Linh Thánh Mâu đổi thành tuyệt giáo bên trong người bởi vậy thu đến ngọc phủ trước tiên liền giao cho kim linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu bóp nát ngọc phủ bên trong chuyển đến liễu minh yêm thanh kim linh sư muội nhanh sai người đi cho hạo thiên báo tin liền nói thượng cổ yêu tộc muốn đánh bên trên thiên đỉnh nhường hạo thiên tốc tốc về thiên đỉnh thượng cổ yêu tộc muốn tiến đánh thiên đỉnh kim linh thánh mẫu nhếch miệng cho rằng đây là chuyện không thể nào bất quá liễu minh tất nhiên để cho nàng làm như vậy liền nhất định có liễu minh lý do bởi vậy kim linh thánh mẫu gọi 28 tinh túc bên trong nguy nguyệt yến cái này nguy nguyệt yến bản sự khác bình thường nhưng tốc độ nhưng là nhất lưu chính là truyền lại tin tức hảo thủ. Kim Linh Thánh Mẫu phân phó một phen, Ngụy Nguyệt Tiến liền vội vàng ra Thiên Đình, hướng về xuống hạ giới tìm Hạ Thiên đi. Ngụy Nguyệt Tiến ra Thiên Đình, thẳng đến Cửu Tiên Sơn, tại Cửu Tiên Sơn tìm được Hạ Thiên, vội vàng chắp tay nói, "Bệ hạ, Đầu Mẫu Nguyên Quân để cho ta truyền lời cùng bệ hạ, nói là thượng cổ yêu tộc dị động, tựa hồ là muốn tiến đánh Thiên Đình." Đầu Mẫu Nguyên Quân tỉnh, cầu bệ hạ tốc tốc về Thiên Đình, chủ trì đại cuộc. Hạ Thiên nghe cũng là sợ hết hồn, hoảng sợ nói, "Cái gì? Thượng cổ yêu tộc muốn tiến đánh Thiên Đình?" Ngụy Nguyệt Tiễn vội nói, "Đúng vậy, Đầu Mẫu Nguyên Quân là nói như thế." Hạo Thiên mặt mao kịch liệt run rẩy, liếc mắt nhìn Cựu tiên Sơn, do dự. Một bên là Hôn Độ Trung, một bên là Thiên đỉnh. Hạo Thiên cũng do dự, Tả Hưu không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng, Hạo Thiên cắn răng một cái, đạo, đi, trở về Thiên đỉnh. Nói, phá vỡ hư không, cùng Ngụy Ngụy Tiến cùng nhau bước vào trong hư không, hướng về Thiên đỉnh đi. Tại Thiên đỉnh cùng Hôn Độ Trung ở giữa, Hạo Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn Thiên đỉnh. Hạo Thiên đối với quyền lực dục vọng cũng không là bình thường đại, Thiên Đình không cho sơ thất, bởi vậy Hạo Thiên vẫn là lựa chọn về trước Thiên Đình. Đến nội Hôn Độ Trung, Hạo Thiên suy nghĩ. Ngược lại cũng không có người biết hỗn độn trùng rơi xuống. Hắn tới cựu Tiên Sơn mục đích, người khác cũng không biết a. Mà đổi thành một bên, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc khi lấy được Liễu Minh truyền âm phù sau đó, tại yêu sư con bằng, yêu thánh bạch trạch cùng yêu thánh Cửu Anh dẫn đầu dưới, mang theo quần quân yêu tộc đại quân, hướng về Thiên Đình tiến bảo Hạo Thiên trở lại Thiên Đình sau đó, gặp Bắc Câu Lô Châu yêu tộc đại quân quả nhiên hướng Thiên Đình tiến phát, trong lòng kỳ quái đồng thời, nhưng cũng có chút khẩn trương. Yêu tộc thực lực vẫn là vô cùng tương hành. Tối thiểu nhất, trên mặt nội liền có 3 tôn chuẩn thánh đại năng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vẹn vẹn là một tôn yêu sư côn bằng, liền Hạo Thiên uống một bầu, chớ đừng nói chi là còn có yêu thánh bạch chạy cùng yêu thánh cửu anh. Hạo Thiên kinh hãi, vội vàng hạ lệnh kiểm kê thiên binh thiên tướng, tự mình tọa chấn thiên đỉnh, bắt cự thượng cổ yêu tộc. Chỉ là tựa hồ yêu tộc cũng kiêng kỵ thiên đỉnh, cũng không có trực tiếp công thiên đỉnh, mà là tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm, liền ngừng lại. Yêu tộc hạ trại, lại chậm chạp không chịu tối lui. Hạo Thiên không dám phất lở, vẫn như cũ tọa chấn thiên đỉnh. Không cần nói Hạo Thiên, cho dù là Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút tròn vắng, không biết yêu tộc phát thần kinh cái gì như thế nào đột nhiên liền đến tiến đánh thiên đỉnh tới lúc này thái thượng lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người ra thái thanh thiên cùng ngọc thanh thiên hướng về hoa hoàng thiên mà đi nữ hoa đã sớm biết hai người sẽ đến đón vào hoa hoàng cung bên trong nguyên thủy thiên tôn khai môn kiến sơn vẫn nói nữ hoa đạo hữu yêu vị nhiên công thiên đỉnh chẳng lẽ nữ hoa đạo hữu thủ ý nữ hoa cười nói đạo hữu chế cười như bình ổn chỗ nào là bản cung thủ ý nghĩ đến là yêu tộc bên trong người không phục hảo tiên bởi vậy, vậy mới có thể khởi binh thái thượng lão tử hít sâu một hơi đốt nhìn xem nữ hoa đạo nữ hoa đạo hữu còn xin hạ lệnh nhường yêu tộc nhanh chóng triệt hồi mới là nữ hoa gật đầu cười nói tất nhiên là hẳn là nói nữ hoa gọi kim vượng phân phó nói kim vượng ngươi xuống truyền lệnh nhường yêu tộc lui về bắc Câu lô châu không được quấy nhiễu thiên đình là nương nương kim vượng lĩnh mệnh hóa thành một vệt sáng hướng về hạ giới bắc Câu lô châu đi đợi cho bắc Câu lô châu kim vượng truyền chỉ đạo nữ hoa nương nương có lệnh yêu tộc không thể công thiên đình nhanh chóng lui về bắc cầu lô châu trú đóng ở một phương yêu sư côn bằng bạch trạch cùng cửu anh lúc này hạ lệnh hướng về hang ổ chậm rãi thoái lui Thái thượng Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn gặp yêu tộc đại quân vối lui, lúc này mới rời đi Hoa Hoàng Cung. Chỉ là hai người mộng bức không thôi, không biết yêu tộc đây là hát cái nào một màn hí kịch. Rời đi Hoa Hoàng Thiên sau đó, Nguyên Thủy Thiên tôn càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp. Lúc này lên Thái Thanh Thiên, tìm được Thái thượng Lão tử, cao mày nói, đại sư minh, cái này sáu, không đúng. Lần này mưu đồ vô thanh vô tức, ra thô lộ ra quỷ dị, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào, này sáu. Cái này rất giống tay của một người pháp sáu. Liêu Minh, Thái thượng Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn miệng đồng thanh đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ nói: Đại sư Minh, ngươi cũng cảm thấy là Liễu Minh tên kia đang làm trò quỷ. Thái Thượng Lão Tử cười khổ nói: Tam giới này bên trong, có thể sử dụng thủ đoạn như vậy cùng níu đầu người, ngoại trừ Liễu Minh, ta sợ là không có người khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày cau chặt, trầm giọng nói: Hừ, cái kia Liễu Minh lại tại đường địch hoa chiêu gì? Thái Thượng Lão Tử cười khổ nói: Cái này xấu, cái này bần đạo cũng nhìn không thấu a. Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người tương đối, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cứ thế không biết Liễu Minh đến cùng là chơi hoa chiêu gì. Càng nghĩ. Thái thượng Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn còn tưởng rằng Liễu Minh là tại Mưu Thiên đỉnh, bởi vậy dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng làm cho Thiên đỉnh tăng cường đề phòng, không dám buông lỏng. Đi qua thượng cổ yêu tộc nháo trò như vậy, hơn nữa nhìn Thái thượng Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn coi trọng trình độ, Hạo Thiên trong lúc nhất thời cũng không dám ly khai Thiên đỉnh. Nguyên Thủy Thiên tôn là thánh nhân không thể hạ giới, nhưng hắn phân thân Thái Ưt cứu khổ Thiên tôn nhưng vẫn tại Thiên đỉnh bên trong tòa chấn. Thái Ưt cứu khổ Thiên tôn, cũng tức là Đông Cực Thanh Hoa Đại đế, bốn ngự phân biệt là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại đế. Nam cực trường sinh đại đế cùng bên trong cực tử vi đại đế. Bốn ngự ở trong, xiển giáo chiếm hai ngự, bởi vậy thiên đình bên trong xiển giáo thực lực lớn nhất. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn vì độc quyền thiên đình triều chính, càng là không tiếc hao tổn nguyên thần, phân ra mười bộ phân thân, tại thiên đình danh xương thập thiên tôn, thập thiên tôn phân biệt độc quyền thiên đình lực vạn thiên binh tiên tướng. Bởi vậy, cho dù là Hạo Thiên nắm giữ phong thần bảng, thiếu ngự phong thần bảng bên trên mấy vạn tiệt giáo tiên, cũng là không dám cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh phòng, thiên đình triều chính khắp nơi bị quản chế tại xiển giáo. Mà đổi thành một bên Ngay tại Thiên đỉnh cùng Bắc Câu Lô Châu thượng cổ yêu tộc ở chính giữa tương đối như thế thời điểm, Liễu Minh lấy Hỗn Độn Châu che đậy thiên cơ cùng tự thân khí tức, xông vào cựu Tiên Sơn bên trong, tìm kiếm Hỗn Độn trung rơi xuống. Cái này cựu Tiên Sơn vốn là Quảng Thành Tử Đạo Trường, chỉ là nguyên thủy thiên tôn đi Hỗn Độn bên ngoài, Quảng Thành Tử liền trở thành Ngọc Hư cung chủ nhân, chủ trì triển giáo sự vụ, bởi vậy cái này cựu Tiên Sơn liền hoang phế. Liễu Minh tiến vào trong núi, lấy Hỗn Độn Châu âm thầm cảm ứng Hỗn Độn trung rơi xuống. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng Liễu Minh vẫn là cảm ứng được. Cuối cùng, Liễu Minh anh mở một ngọn núi phân bộ tại phần bụng chi địa tìm được hỗn độn trung chỉ là hỗn độn trung bị thiên đạo phong ấn nhưng liễu minh trung quy là tìm được hỗn độn trung lúc này không ngừng lại vừa bước một bước vào trong hư không không có tin tức biến mất một chỗ đỉnh núi liễu minh nâng hỗn độn trung ha ha cười nói tốt tốt hỗn độn trung ta cuối cùng tìm được ngươi sáu thưởng thức một hồi hỗn độn trung liễu minh nhìn xem hỗn độn trung bên trên phong ấn cao mày nói cái này hỗn độn trung bị thiên đạo phong ấn phải làm sao mới ở đây có thể phá mở thiên đạo phong ấn ta sợ là chỉ có đạo tổ cùng dương mi đại tiên xem ra ta khó tránh khỏi lại phải đi một chuyến tử tiêu cung nói liễu minh đứng dậy hướng về trong hốn độn đi đến chỉ là liễu minh còn chưa tới tử tiêu cung bên ngoài hướng trong cung chắp tay nói đạo tổ tiểu tuyển sơn liễu minh cầu kiến liền thấy trong thiên điện thông thiên giáo chủ đi ra nhìn thấy liễu minh mừng rỡ như liên đạo liễu minh đạo hữu ngươi như thế nào tử tiêu cung liễu minh cười híp mắt nói ta tới tử tiêu cung tìm được đạo tổ có một số việc thông thiên giáo chủ gật đầu cười nói chuyện gì hà tất làm phiền đạo tổ bần đạo nhìn phải chăng có thể giúp ngươi giải quyết liễu minh cười nói Tiểu thông thông, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chỉ là sáu, chỉ là chuyện chỉ có đạo tổ có thể làm được, ngươi không được. Thông thiên giáo chủ nhất miệng, gương mặt không tin. Đúng, thông thiên giáo chủ, nhưng tại trong tử tiêu cung, mau dẫn ta đi bài kiến một phen thông thiên giáo chủ. Liễu Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói. Thông thiên giáo chủ mặt mò hung hăng run lên, cười khổ nói, lão sư bế quan. A, cái kia có chút đáng tiếc. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía tử tiêu cung chính điện, hầu nghi nói, đạo tổ không tại tử tiêu cung sao? Như thế nào không có trả lời? Vào đi. Đúng lúc này, trong Tử Tiêu cung truyền đến đạo tổ âm thanh. Liễu Minh đẩy cửa đi vào, Thông Thiên giáo chủ do dự một chút, cũng đi theo đi vào. Hai người tiến vào trong Tử Tiêu cung, Thông Thiên giáo chủ cung kính bái nói, gặp qua tổ sư. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ bây giờ là Thông Thông đạo nhân thân phận, Thông Thông đạo nhân là Thông Thiên giáo chủ đệ tử, bởi vậy xưng hô đạo tổ vì tổ sư. Mà Liễu Minh thấy đạo tổ, nhưng là không bái. Thông Thiên giáo chủ nhìn âm thầm nét miệng không thôi, âm thầm lôi kéo Liễu Minh, Liễu Minh chỉ là coi như không biết. Đạo tổ quanh thân huyền quang lập loé, tự mang thoáng hiện thấy không rõ khuôn mặt, nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói: "Liễu Minh, ngươi như thế nào bận đạo cái này từ Tiêu cung?" Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem đạo tổ, tay vừa lộn, hiện ra một ngụm chung nhỏ, cười nói: "Ta đi cầu đạo tổ giải trừ Hỗn độn chung bên trên phong ấn." "Hỗn độn chung?" Thông Thiên giáo chủ hoàng sợ nói: "Liễu Minh, đạo hữu, ngươi là nơi nào tìm được Hỗn độn chung?" Đạo tổ rõ ràng cũng là không nghĩ tới Liễu Minh có thể tìm được Hỗn độn chung, nhìn xem Liễu Minh, chờ đợi Liễu Minh trả lời Thông Thiên giáo chủ vấn đề. Liễu Minh cười nói: "Cái này sao? Thiên đạo ẩn nút Hỗn độn chung, dùng bình thường biện pháp" tự nhiên tìm không ra hỗn độn trung rơi xuống, nhưng nếu như là theo chân thiên đạo người phát ngôn, tất nhiên liền có thể tìm được hỗn độn trung. Thiên đạo người phát ngôn, thông thiên giáo chủ lần nữa bị liễu minh cái này một kế quả bom nặng ký bắn cho váng đầu hồ hồ, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay. Thiên đạo người phát ngôn không phải đạo tổ đi, làm sao lại thành người khác? Đạo tổ rõ ràng không cùng thông thiên giáo chủ nói qua thiên đạo người phát ngôn sự tình, hai mắt sáng rực nhìn xem liễu minh, vừa nói, liễu minh, đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn là ai? Liễu minh cười híp mắt nhìn xem đạo tổ, nét miệng cười nói, đạo tổ à. Ngươi nuôi ngươi một cái bạch nhãn lang à? Đạo tổ lông mày cau chặt, trầm giọng nói, Hạo Thiên. Liêu Minh cười híp mắt nói, Đạo tổ à, ngươi không nghĩ tới à? Người bên cạnh ngươi, vậy mà cướp đi ngươi thiên đạo người phát ngôn thân phận, đây thật là một loại trào phúng. Đạo tổ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Thiên đạo lựa chọn Hạo Thiên làm người phát ngôn, cũng nói không là cái gì. Liêu Minh nít miệng, đem hỗn độn trung lấy pháp lực nâng đưa về phía đạo tổ. Đạo, đạo tổ, cái này hỗn độn trung ta cứ việc tìm được, nhưng nó lại bị thiên đạo phong ấn, ta cần ngươi hỗ trợ mở ra phong ấn. Liêu Minh cũng không sợ đạo tổ đen hắn huấn độ chung. Tu Vi đến đạo tổ cảnh giới này, cho dù là tiên thiên trí bảo, đối với hắn hay nói cũng tác dụng không lớn. bằng không, đạo tổ cũng sẽ không đem thái cực đồ cùng bản cổ phiên cũng cùng nhau đưa ra ngoài. Hơn nữa Liêu Minh biết đạo tổ muốn cầu cảnh hắn, tất nhiên sẽ giúp hắn, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn huấn độ chung. Một bên Thông Thiên Giáo chủ nghe mặt mò hung hăng riu lên, mới Liêu Minh nói hắn không giải quyết được Liêu Minh sự tình, hắn còn có chút khinh thường. Hiện tại xem ra hắn thật đúng là không giải quyết được. Dù sao huấn độ chung là thiên đạo phong ấn. Ta sợ là chỉ có cùng thiên đạo ngang nhau cấp bậc người mới có thể giải khai. Đạo tổ hít sâu một hơi, đại thủ một vòng, liền thấy hỗn độn trung vụ vụ văng dội, kim quang đại phóng, phong ấn lại là bị trong nháy mắt giải trừ. Bất quá nhìn như dễ dàng, lại nhìn đạo tổ hỗn loạn khí tức, liền biết cũng không đơn giản. Dù sao hỗn độn trung là hồng hoang chưa thành vì tam giới thời điểm, thiên đạo phong ấn, khi đó thiên đạo lực lượng so bây giờ mạnh. Chương 205, chuẩn đề sắp bị hố thẳng nữa. Liêu Minh tiếp nhận hỗn độn trung, tay vừa lột, lấy ra một đoàn công đức, trực tiếp đánh vào hỗn độn trung bên trong, đem hỗn độn trung luyện hóa Hồng đạo tổ chắp tay nói, "Đạo tổ, ta đi đây." Nói, Liễu Minh quay người đi ra ngoài. Thông Thiên giáo chủ đuổi kịp Liễu Minh. Liễu Minh tại trải qua Tử Tiêu cung đại môn thời điểm, rõ ràng dừng một chút, bởi vì hắn đang do dự có muốn tiếp tục hay không phá hủy Tử Tiêu cung đại môn. Chỉ là hắn cảm thấy đạo tổ ánh mắt sáng quắc, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục hủy đi Tử Tiêu cung đại môn ý niệm. Trở ra Tử Tiêu cung, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu, tiếc giáo nhưng có phục hưng cơ hội." Liễu Minh nhếch miệng cười nói, "Tự nhiên là có, tiếc giáo phục hưng, mấu chốt liền tại Tây Du." Nếu là Tây Du Như Độ tốt, ta tiệt giáo không chỉ có thể phục hưng, thậm chí có thể siêu việt Phật môn, thay vào đó. Thông Thiên giáo chủ con mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Tốt, vậy thì nhờ tại Liễu Minh đạo hữu. Tiểu Thông Thông, ngươi như thế nào biến như thế bất tích, như cái nương môn tựa như, giữa ngươi ta còn cần khách khí như thế, ta tại thế gian còn có chút sự tình muốn muốnưu độ, liền cáo từ trước." Liễu Minh từ biệt Thông Thiên giáo chủ, tiếp đó cưỡi Hỏa Kỳ Lân, hướng về trong Hồng Hoang mà đi. Ma đổi thành một bên, Hạo Thiên tại yêu tộc tối lui sau đó, liền vội vàng ra Thiên đỉnh, hướng về Cửu Tiên Sơn mà đi đợi cho cựu tiên sơn bên trong hắn nhưng từ thiên đạo nơi đó biết được huấn độn trung đã bị người lấy đi hạo thiên biết tin tức này sau đó cơ hồ tức nổ tung là ai đã mất lấy đi huấn độn trung hơn nữa thiên đạo còn không biết chẳng lẽ là quảng thành tử dù sao cái này cựu tiên sơn là quảng thành tử đạo trường hạo thiên tức giận phát cuồng nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trở về trở về thiên đình đi trong lòng âm thầm đoán hận nếu để cho hắn tìm được lấy đi huấn độn trung người liền đem vậy nhân sinh nuốt sống sở sở mà lột ra không mà liễu minh lấy đi huấn độn trung sau đó lấy huân độn trung chấn áp tiệt giáo khí vận, tiệt giáo khí vận lại không trôi đi, mà vân tiêu nương nương cũng cuối cùng mượn cơ hội này nhất cử chém tới thiên thi, đột phá chuẩn thánh cảnh giới. bây giờ tại thánh nhân không thể hạ giới lúc này, chuẩn thánh chính là một sự uy hiếp. vân tiêu đột phá chuẩn thánh cảnh giới, này liền mang ý nghĩa tiệt giáo có chút vô liếng, mà quy linh thánh mẫu còn không có đột phá. dù sao quy linh thánh mẫu bởi vì mất nhục thân, mặc dù nặng tố nhục thân, nhưng vẫn là không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cái này cũng là vì cái gì vân tiêu nương nương trước tiên đột phá, mà quy linh thánh mẫu không có đột phá nguyên nhân. Đến nỗi Liễu Minh, Liễu Minh đang chờ. Hắn đang chờ một đợt siêu cấp khí vận. Đường triều, nhất là cổ đại phồn thịnh nhất thời điểm, tư tưởng nho ra văn hóa càng là phát huy đến trạng thái tối cùng, khi đó tiệt giáo khí vận cũng chắc chắn có một đợt tính dễ nổ tăng trưởng, bởi vậy khi đó, cũng chính là thỉnh kinh chất giờ, là Liễu Minh chạm thi đột phá chuẩn thánh thời kỳ cao nhất. Trong khoảng thời gian này, Liễu Minh liền trốn đi, bắt đầu lặng lặng nghiên cứu Hỗn độn Trung. Liễu Minh mặc dù cũng có hai cái Tiên Tiên Chí Bảo, hai thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên cùng Hôn Nguyên kiếm. Nhưng chúng nó vẫn là không so được Khai Thiên Tam Bảo loại này Tiên Tiên Chí Bảo phải biết, trước kia Đông Hoàng Thái nhất có thể bằng vào Hỗn Độn Trung lấy lực lượng một người đơn đấu năm tên tổ vu, ở trong đó Hỗn Độn Trung liền chiếm phần lớn công lao. Đông Hoàng Thái nhất hoàn toàn chính xác cường hành vô cùng, là Vu yêu thời kỳ thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, nhưng hắn không có Hỗn Độn trùng, ta sợ là gánh không được năm tên tổ vu. Ngay tại Liễu Minh nút trong bóng tối nghiên cứu Hỗn Độn Trung thời điểm, hư hoàng phía trên lại một lần nữa phong vân nhấp đô. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bắt đầu lưu đồ tây du. Vạn Phật Thiên phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đối lập mà ngồi. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem tiếp dẫn đạo nhân, "Đạo, sư huynh" Tây Du lập tức liền muốn bắt đầu, mà Bần tăng đệ tử kia Tôn Ngộ không vẫn là một cái yên tĩnh hạng người vô danh, cứ tiếp như thế, sợ là không thích hợp, cũng cuối cùng không cách nào đảm đương thỉnh kinh đại nghiệp. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu như mày, vẫn nói: "Sư đệ chuẩn bị làm thế nào?" Chuẩn đề đạo nhân cười híp mắt nói: "Bần tăng chuẩn bị cho Ngộ không tăng cao thực lực cùng ý danh." Cụ thể phải làm như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân cao mày nói. Chuẩn đề đạo nhân cười híp mắt nói, nhấc lên long cung, đập địa phủ, náo thiên cung. Cái gì? Sư đệ, ngươi xấu? Dù là tiếp dẫn đạo nhân có chuẩn bị tâm lý, cũng bị chuẩn đề đạo nhân những lời này cho cả kinh trận mắt hốt mồm. chuẩn đề đạo nhân cười híp mắt nhìn xem tiếp dẫn đạo nhân. đạo sư minh à, nộ không chính là ta phật môn hộ pháp. nếu như yên tĩnh vô danh, ha không nhường tam giới chế nào. tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem chuẩn đề đạo nhân. tao mày nói thế nhưng là sáu. sư đệ cái này nhắc lên long cung, đập địa phủ, nao thiên cung, cái này thái thượng, nguyên thủy, hạo thiên cùng bình tâm bọn người lại như thế nào sẽ đồng ý. chuẩn đề đạo nhân cười nói thái thượng cùng nguyên thủy hai người có thiên đạo lợi thể, hai người bọn họ cho dù là không đồng ý cũng phải đồng ý đến nội hạ thiên. Bần tăng sẽ đích thân đi chuyến tiên đỉnh, nghĩ cách thuyết phục hạo tiên, đến nỗi bình tâm nương nương, ngược lại là một phiền phức. Tiếp dẫn đạo nhân cười khổ nói, đúng vậy à, còn có cái kia liễu minh, cái kia liễu minh là địa phủ phong đô đại đế, hắn như thế nào sẽ để cho chúng ta đi náo địa phủ? Chuyển đề đạo nhân nít nít miệng, bĩu môi, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Tăng đi trước lội địa phủ lại nói, đem khối này xương cứng gầm xuống, cái khác liền dễ nói. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, đạo, tốt, hết thảy liền do sư đệ lộng, bần tăng ủng hộ sư đệ. Chuyển đề gật đầu đáp ứng. Phương tây nhị thánh, tiếp dẫn đạo nhân chuyên tâm tu luyện mà chuẩn đề đạo nhân chuyên môn bằng không lưu đồ toàn bộ phương tây Phật môn vận hành, hai người này hết thảy đều là vì phương tây, bởi vậy Phật môn mới có thể hưng thịnh. Lại nhìn Đông Phương Tam Thanh, Tam Thanh thực lực thánh nhân tổng thể so phương tây nhị thánh mạnh hơn nhiều. Nếu là Tam Thanh không nội đấu, không tự tổn huyền môn khí vận, phương tây căn bản không có thời cơ lợi dụng, lại như thế nào sẽ biến thành bây giờ lần này cục diện. Chuẩn đề đạo nhân lúc này nhường tiện thi tu bổ để đi tới địa phủ. Địa phủ, phong đô thành bên trong, tu bổ để nhìn thấy Bình Tâm nương nương, hướng Bình Tâm nương nương chắp tay nói, Bình Tâm đạo hữu Bần đạo có một số việc muốn cùng đạo Hưu thương lượng. Bình Tâm nương nương nhìn xem Tu Bồ Đề, cau mày nói, chuẩn Đề đạo Hưu, nếu như là ngươi Phật môn muốn nhúng tay của ta phụ sự tình cũng không cần thương lượng, bản cung là tuyệt đối sẽ không đồng ý." Tu Bồ Đề nhếch miết miệng, cười khổ nói, "Đạo Hưu hiểu lầm, ta Phật môn sẽ không nhúng tay địa phủ luân hồi sự tình chỉ là sáu. Chỉ là bần đạo gần nhất thu người đệ tử, muốn bắt đầu miêu đổ tay du muốn cùng ta cái này đệ tử miêu chút đi danh, liền muốn để cho ta cái kia đổ nhi đập địa phủ, náo một phen sự tỉnh, sống chút uy danh đi ra sáu." "Cái gì? Đập của ta phủ?" chuẩn đề vương cho ngươi cũng nói ra được ngươi đập một địa phủ thử xem bình tâm nương nương nghe xong lập tức nổi giận trầm giọng quát lên chuẩn đề đạo nhân bó tay toàn tập vội nói bình tâm đạo hữu xin bớt giận chỉ là tượng trưng đánh chết một hai cái quỷ sai tại địa phủ ngoại vi phong đô thành bên trong làm bộ nào liền có thể sáu tam giới biết bao rộng lớn hậu thổ vì quản lý tam giới âm dương hòa hợp liền phòng theo trong địa phủ phong đô thành xây rất nhiều phong đô thành mỗi một cái phong đô thành đều phân công quản lý một mảnh đều có một vị thành hoàng toa chấn bình tâm nương nương nghe xong cả giận nói Địa phủ Luân Hồi Thần Thánh không thể xâm phạm, chuẩn đề, của ta phủ không chào đón ngươi, ngươi chính là đi thôi. Bằng không đừng trách bản cung không khách khí. Tu Bồ Đề chỉ là chuẩn đề thánh nhân một tôn thiện thi phân thân mà thôi, nhưng bình tâm nương nương thế nhưng là thứ thiệt thánh nhân, sợ là run tay ở giữa liền có thể diệt Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề vấp phải chắc trở, nhưng là dị thường chấp nhất, chê cười nói, bình tâm đạo hữu chớ có gấp gáp đi, có việc chúng ta có thể thương lượng đi. Hừ, bản cung sẽ không đồng ý, ngươi mơ tưởng, ngươi nếu là lại không ly khai ta U Minh địa phủ, liền đừng trách bạn cũng không khách khí. Bình tâm nương nương giận dữ, Tay vừa lộn, hiện ra Luân Hồi bút cùng Sinh Tử bộ, trầm giọng quát lên: "Tu Bồ Đề nết nhuyết miệng, bất đắc dĩ đành phải rời đi." "Chấm đã, Tu Bồ Đề, việc này cũng có thể thương lượng đi." Đúng lúc này, một đạo nhận thiên chi môn nổi lên, Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lần từ nhận thiên chi môn đi đến, cười hiếp mắt nói: "Liễu Minh đạo hữu, cái này sao?" Bình Tâm Nương Nương rõ ràng cũng không có nghĩ đến Liễu Minh vậy mà lại đồng ý, không khỏi hoảng sợ nói: "Liễu Minh cho Bình Tâm Nương Nương ném qua một cái ánh mắt ngươi yên tâm, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tu Bồ Đề, cười híp mắt nói: "Đi, như thế nào không được?" Không phải liền là làm dáng một chút đi, có thể, nhưng ngươi lại có thể điều kiện để đổi." Bình Tâm Nương nương nhếch nhếch miệng, không nói gì, bởi vì nàng biết, chuẩn đề Phật mẫu phải xui xẹo. Tu Bồ Đề rõ ràng cũng không có nghĩ đến Liễu Minh vậy mà lại đáp ứng, một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu đáp ứng, cái kia Liễu Minh đạo hữu có điều kiện gì?" Tu Bồ Đề rõ ràng cũng biết địa phủ ở trong mặc dù là từ Bình Tâm Nương nương làm chủ, nhưng Bình Tâm Nương nương vẫn là vô cùng nghe Liễu Minh lời nói, thậm chí có thể nói là đối với Liễu Minh nói gì nghe nấy. Chỉ là Tu Bồ Đề trong nội tâm vẫn còn có chút chột dạ. Việc này nếu là bình tâm nương nương đáp ứng, chuẩn như vậy lấy đạo nhân tuyệt không hoảng. Nhưng việc này là liễu minh đáp ứng, tu bổ đề nhất định phải phải cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ. Bởi vì chuẩn đề phật mẫu thật sự là bị liễu minh cho hố sợ. Liễu minh cười híp mắt nhìn xem tu bổ đề, đạo, ta yếu đạo hưu thả ta tiệt giáo tiên ô vân tiên. Tu bổ đề mặt mò hung hăng du lên, cắn răng một cái, đạo, tốt. Ô vân tiên tử bị tiếp dẫn đạo nhân bắt sống sau đó, liền bị đánh về nguyên hình, trấn áp tại bát bảo công đức chỉ bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người muốn lấy bát bảo công đức chỉ phật lực niệm hóa Âu vân tiên, nhường Âu vân tiên uy thuận phật môn. Dù sao Âu Vân Tiên Thế nhưng là Thông Thiên Giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi bảy, pháp lực thâm bất khả chắc. Nếu là có thể để cho Âu Vân Tiên quy thuận, không chừng Phật môn liền lại sẽ thêm một cái chuẩn thánh. Chỉ là Âu Vân Tiên đối với Tiệt giáo cực kỳ trung thành, vô luận tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người như thế nào thuyết phục, đều không đồng ý phản bội Tiệt giáo, gia nhập vào Phật môn, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại không nỡ lòng bỏ giết Âu Vân Tiên, liền một mực đem Âu Vân Tiên chấn áp tại Bát Bảo Công Đức trì bên trong. Liêu Minh nhếch miệng nở nụ cười, cười nói: "Tốt, một lời đã định, chờ Ô Vân Tiên về kiếm ngao đạo thời điểm." Đạo hữu liền có thể nhường Ngươi đệ tử kia tới đập địa phủ, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong ngoại vi địa phủ. Tu Bồ đề cẩn thận suy nghĩ vấn đề trong đó, không có phát hiện vấn đề gì, nhân tiện nói, tốt, một lời đã định. Nói, Tu Bồ đề liền quay người rời đi địa phủ. Hậu Thủ cao mày nói, Liêu Minh đạo hữu, thật muốn nhường cái kia chuẩn đề đạo nhân đệ tử tới đập địa phủ sao? Như thế địa phủ danh tiếng sợ là chịu lấy tổn hại sáu. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, nhìn xem Hậu Thủ, cười nói, Hậu Thủ muội tử cứ yên tâm, ta tự có tính toán, đến lúc đó bảo quản nhường cái kia chuẩn đệ đạo nhân phải khắc sáu. Hậu thủ con mắt sáng lên, Diễu Môi nói, liền biết người xấu nhất. Liêu Minh ha ha cười nói, vậy ta liền hỏng một cái sáu. Nói, Liêu Minh liền đi ôm hậu thủ. Hậu thủ kinh hô một tiếng, hướng về Phong đô thành chạy tới. Liêu Minh cười ha ha, chỉnh hỏa kỳ lân, xài bước đuổi theo hậu thủ. Thập điện Diêm La cùng mạnh bà chạy tới, Diễu Môi nói, chú ý một chút ảnh hưởng, ảnh hưởng sáu. Cái này thập điện Diêm La cùng mạnh bà, rõ ràng là ngày xưa 11 vị tổ vu, Huyền Minh tổ vu thành mạnh bà, mà đổi thành một bên, tu bổ đề ra địa phủ, thẳng đến thiên đỉnh đầu xuất cung mà đi. Đầu xuất cung bên trong, Tu Bồ Đề cùng Thái Thượng lão quân ngồi đối diện nhau. Thái Thượng lão quân thật sự là không chào đón Tu Bồ Đề, bởi vì hắn biết Tu Bồ Đề tới tìm hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Tu Bồ Đề gặp Thái Thượng lão quân sắc mặt tâm trầm cũng không tức giận, nhếch miệng cười nói, "Thái Thượng đạo hữu, bần tăng này tới, chính là vì Tây Du mà đến." Thái Thượng lão quân liếc mắt nhìn Tu Bồ Đề, ồ một tiếng, liền không có động tĩnh. Tu Bồ Đề cười nói, "Thái Thượng đạo hữu, ta cái kia Đồ Nhi phải gánh vác nhiệm khởi Tây Du chức trách lớn, nhất định phải có chút danh tiếng, bằng không chắc chắn bị tam giới chế nhạo, bần tăng này tới chính là muốn Thái thượng đạo Hưu đáp ứng một ít chuyện. Thái thượng lão quân thản nhiên nói, chuyện gì? Chuyện đề đạo Hưu hay nói nghe một chút. Tu Bồ Đề nhếch miệng nở đủ cười, phong khinh vân đảm đạo, nhắc lên long cung, đập địa phủ, náo thiên cung. Cái gì? Chẩn Đề, ngươi điên rồi. Dù là Thái thượng lão quân luôn luôn bình tĩnh, cũng bị Tu Bồ Đề lời nói này cả kinh có chút trợn mắt hô mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề cười nói, Thái thượng đạo Hưu lại nghe bẩn tăng nói, cũng không phải thật muốn náo thiên cung, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Vậy cũng không được. Thiên đỉnh chính là huyền môn bên ngoài, Bần đạo nếu là đáp ứng ngươi, cái kia làm cho ta huyền môn mặt mũi ở đâu?" Thái thượng lão quân tuyệt đối cự tuyệt nói. Tu Đồ đề cười nói, "Thái thượng đạo hữu, ngươi đừng quên, trước kia ngươi có thể là lấy thiên đạo phát hiện, đáp ứng toàn lực giúp ta Phật môn hoàn thành Tây Du, chút chuyện nhỏ này, chẳng qua là thái thượng đạo hữu chuyện một câu nói, làm sao không đáp ứng?" Hú hồ, thiên đỉnh mặt mũi chính là Hạo Thiên, đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên có Hạo Thiên treo lên, cùng đạo hữu cũng không có liên quan. Thái thượng lão quân trong đôi mắt thần quang chớp động, nhìn xem Tu Đồ Đệ, bây giờ hối hận tím cả ruột. Hắn nhưng là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này đồng đội như heo cho lửa thảm rồi. Trước kia làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, dựng lên cái như thế thiên đạo lời thề cái này lại la ó, bị chuẩn để cái thằng này bắt được cái trôi nói chuyện, cũng là phiền phức. Thái thượng lão quân hít sâu một hơi, nhìn xem Tu Bồ Đề, "Đạo, tốt a, Vân đạo đồng ý náo thiên cung, chỉ là đạo Hữu cần thuyết phục Hạo Thiên mới được." Tu Bồ Đề đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, "Đa tạ đạo Hữu." Thái thượng lão quân kêu lên một tiếng đau đớn, không nói thêm gì nữa. Tu Bồ Đề hai mắt chuyển động, nhìn xem Thái thượng lão quân, cười nói, "Thái thượng đạo Hữu" Bần đạo còn có một chuyện làm phiền đạo hữu. Thái thượng lão tử chán nổi gân xanh lên, cả giận nói, "Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì?" Tu Bồ Đề cười híp mắt nói, "Bần đạo cái kia đổ nhi rất nhiều lục, bần đạo muốn vì hắn hướng đạo hữu lấy một kiện binh khí." Thái thượng lão tử nhếch mép, miệng môi nói, "Ngươi Phật môn như thế nào không có kiện binh khí, cần gì hướng bần đạo đòi hỏi?" Chương 206, Chuẩn Đề vô sĩ không ai bằng. Tu Bồ Đề tuét miệng nói, "Ta Phật môn không có công đức chí bảo a." Phốc. Thái thượng lão quân nghe cơ hồ một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hai mắt phú lửa, cả giận nói, Chẳng lẽ ngươi muốn bẩn đạo hóa hồ chí bảo kim cương chạc không thành? Tu Bồ Đề nhếch miệng, cười nói, "Đạo Hữu nói đùa, bẩn tăng là muốn cái kia đại vũ trị thủy dùng sợ tạ tọ, định hải thần chưng mà thôi." Thái thượng lão quân nhíu mày, "Đạo, cũng được, bẩn đạo cho chính là." Tu Bồ Đề cười hỉ, "Ha ha" cười nói, "Như thế, liền đạt tạ đạo Hữu." Thái thượng lão quân kêu lên một tiếng đau đớn, không nói thêm gì nữa. Tu Bồ Đề cười hiếp mắt nhìn xem Thái thượng lão quân, "Đạo, đạo Hữu, còn có một việc muốn làm phiền đạo Hữu sáu." Thái thượng lão quân trên trán nổi lên vân xanh, cả giận nói, "Chuẩn đề đạo Hữu!" Ngươi trời có quá mức. Bây giờ, Thái thượng lão quân có một loại dính lên da hổ thuốc cao, bỏ cũng không xong cảm giác, loại cảm giác này làm hắn rất khó chịu, cơ hồ phát điên. Tu Bồ để nết miệng cười nói, "Đạo hữu yên tâm, Bần tăng biết được phân tất, chỉ là bần đạo đồ đệ kia tu vi có chút yếu sáu." Thái thượng lão quân gương mặt bất đắc dĩ, nhếch môi nói, "Tốt, đến lúc đó bần đạo nhường hắn đột phá tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, lại cho hắn một đôi hỏa nhãn kim tinh, ngươi lúc này lấy vì như thế nào?" Tu Bồ để cung hỉ, vội vàng bái tạ đạo, "Tốt tốt tốt, như thế tốt lắm, bần tăng lần nữa cảm ơn đạo hữu." Thái thượng lão quân nhìn xem Tu Bồ Đề, giũ môi nói, đạo hữu, còn có chuyện gì, cùng nhau nói xong. Tu Bồ Đề cười to nói, bần đạo vô sự. Đạo hữu lại lời chút, bần tăng lại đi bái phòng Thanh Hoa Đại Đế cùng Hạo Thiên Đại Đế, chờ cùng bọn hắn hai người nói xong, còn xin đạo hữu theo bần tăng đi chuyến Long Cung. Nói, Tu Bồ Đề ra đâu xuất cung, hướng về Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái Ưt cứu khổ Thiên Tôn cung điện đi đến. Tu Bồ Đề cùng Thái Ưt cứu khổ Thiên Tôn ngồi đối diện nhau. Thái Ưt cứu khổ Thiên Tôn hoảng sợ nói, cái gì? Bần đạo sư huynh đáp ứng. Tu Bồ Đề cười nói, cái này hiển nhiên. Dù sao hai vị đạo hữu ngày đó lấy thiên đạo lên qua thể sáu, Thái ất cứu khổ thiên tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, đạo, tất nhiên sư huynh đều đáp ứng, Vân đạo cũng không dị nghị. Tu bồ đề cung hỉ, ha ha cười nói, đã như vậy, cái kia bẩn tăng cũng liền cảm ơn đạo hữu Thái ất cứu khổ thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, không nói lời nào. Tu bồ đề ra thiên tôn phủ, trực tiếp đi tìm hạo thiên. Tu bồ đề nói thỉnh cầu của mình sau đó, hạo thiên cũng là cả kinh trợn mắt hốt hụm, hoảng sợ nói, đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ đang mở trò đùa, não thiên cung, ngươi muốn ta thiên đỉnh mặt mũi ở đâu? Tu Bồ để cười nói, "Đạo Hưu nói đùa, vẹn vẹn chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, không làm được thật." Hạo Thiên lạnh nhạt mặt mo, trầm giọng nói, "Vậy cũng không được, nếu thật là như thế, cái kia chấm tấm mặt mo này hướng về nơi nào đặt?" Tu Bồ để cười nói, "Đạo Hưu trước tiên chớ có chối tử, như vậy, Đạo Hưu ngươi thấy có được hay không? Tây Du Như Thánh, ta Phật môn tất nhiên đang thịnh, đến lúc đó, ta Phật môn tất nhiên toàn lực trợ Đạo Hưu trưởng khống thiên đỉnh, như thế nào?" Hạo Thiên nghe nhãn tỉnh sáng lên, vẫn nói, "Quả thật như thế." Tu Bồ để cười nói, "Vần tăng có thể lấy tiên đạo phát hiện." Lúc này Tu bồ đề liền làm lấy mặt Hạo Thiên, lấy Thiên đạo phát thệ, đáp ứng Hạo Thiên chỉ cần giúp bọn hắn hoàn thành Tây Du, đáp ứng Náo Thiên Cung. Như vậy Phật môn đang thịnh sau đó, trợ Hạo Thiên triệt để trưởng khống Thiên đỉnh. Hạo Thiên do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chống lại không được quyền lực dụ hoặc, cắn răng một cái, lớn tiếng nói, nếu như thế, chấm đáp ứng ngươi chính là Tây Du bắt đầu, chấm gọi ngươi đệ tử kia gọi Thiên thiên ứng, gọi đất địa linh, như thế nào? Tu bồ đề đại hỉ, chắp tay trước ngực, cười nói, nếu như thế, cái kia bẩn tăng liền cảm ơn bệ hạ. Hạo Thiên gật đầu, đạo, bất quá Náo Thiên Cung cũng phải có một cái độ. Con khỉ kia không cho phép đánh vào lăng tiêu bảo điện bên trong. Cái này hiển nhiên, ta đệ tử kia bất quá là thái ớt kim tiên mà thôi, vậy hạ đến lúc đó tùy tiện phái một người ngăn lại chính là Tu Bồ đệ cười nói. Hạo Thiên gật đầu. Hạo Thiên bây giờ mặc dù là một người khôi lỗi thiên đế, nhưng dù sao chấp trưởng phong thần bảng, hơn nữa những năm này còn có rất nhiều người phi thăng tới thiên đình ở trong, bởi vậy chỉ là một cái thái ớt kim tiên, Hạo Thiên vẫn có thể phái được đi ra. Tu Bồ đệ cười nói, đạo hữu, nếu như thế, như vậy chúng ta quyết định, bần tăng còn có khác sự tình, liền cáo từ trước. Nói Tu Bồ Đề từ biệt Hạ Tiên, đi tới đâu xuất cung. Bây giờ Thái Thượng lão quân nhìn thấy Tu Bồ Đề, liền cảm giác sợ nao đau, bất đắc dĩ đành phải cùng Tu Bồ Đề đi chuyến Long cung, đem cái này con rồi đáng ghét đuổi đi. Thái Thượng lão quân cùng Tu Bồ Đề hai người ra đâu xuất cung, vượt qua thời không chừng hạ, đi tới Đông Hải Long cung ở trong. Đông Hải Long vương Ngao Quảng vội vàng nên ra, vội vàng chắp tay nói, không biết hai vị thánh nhân đến ta Long cung, không biết có chuyện gì à. Thái Thượng lão quân đen mặt mo đạo, Ngao Quảng, bần đạo sớm mấy năm ở giữa đặt ở nơi này cái kia sở tà tọ, bần đạo muốn lấy lại, qua không được bao lâu có một người đến từ Hoa Quả Sơn Hầu Tử, cũng chính là chuẩn đề đạo nhân đệ tử Tôn Ngộ Không, hắn sẽ đến lấy đi Định Hải Thần Trâm, ngươi chớ có ngăn cản mới lạ. cái này Định Hải Thần Trâm vốn chính là nhân gia Thái Thượng Lão Quân đồ vật, nhân gia chỉ là gửi ở Đông Hải Long Cung, dùng để ổn định tứ hải chi và tôi. bây giờ Hồng Hoang chia ra thành tứ đại bộ Phật Châu, đạo tổ đã xuất thủ ổn định thiên địa cùng tứ hải, bởi vậy cũng không cần Định Hải Thần Trâm tới định tứ hải. bởi vậy, nhân gia Thái Thượng Lão Quân muốn lấy đi đồ vật của mình, ngao phải cái gì? ngao quả mặc dù lòng tràn đầy không muốn, nhưng đánh trả đạo, thánh nhân cứ yên tâm. Tiểu Long nhớ kỹ. Tu Bồ Đề nhìn xem Ngao Quảng, cười, "Long Vương, Bần tăng cái kia đồ nhì tới thời điểm, còn có cực khổ đạo hữu tiến hắn một thân khoác mới là." "Ngài ô, ngươi một cái thánh nhân, vậy mà hỏi ta đòi hỏi đồ vật." Ngao Quảng mặt mồ kịch liệt run rẩy, nhưng hắn cũng không dám đắc tội thánh nhân, vì toàn bộ Long tộc, hắn cũng không thể không đáp ứng, đành phải chắp tay nói, "Tốt, thánh nhân cứ yên tâm." Thái thượng lão quân nhìn một hồi gãy mắt, trong lòng lại bị chuẩn đề Phật Mẫu vô sỉ hung hăng chấn kinh một cái. Tu Bồ Đề cười nói, "Tốt tốt tốt, bần tăng đệ tử kia ngang bừng rất đến lúc đó sợ là khó tránh khỏi muốn tại trong lòng cung dầy vò một phen. đến lúc đó cũng còn xin Long Vương thứ lỗi. sau này Ta Phật môn sẽ đền bù Long Tẩu. đều thành dạng này, Ngao Quảng liền dứt khoát một mạch toàn bộ đáp ứng Tu Bồ Đề. chắp tay nói, Thánh nhân yên tâm, Tiểu Long Tiếu có trưởng mực. Tu Bồ Đề gật đầu, cười nói, Long Vương yên tâm, đến lúc đó Long Vương có thể đem tất cả trách nhiệm bớt cho Hạo Thiên liền có thể. hắn dù sao cũng là Thiên Đế, cai quản, còn phải quản. Ngao Quảng mặt mo kịch liệt run rẩy, chắp tay nói, là, Thánh nhân. Tu Bồ Đề cười nói, đạo hữu yên tâm vần tăng sau này sẽ không bạc đai long tộc nếu như thế chúng ta liền cáo từ trước nói tu bổ để cùng thái thượng lão quân cùng nhau rời đi đông hải hai người lập tức mỗi người đi một ngả riêng phần mình về đạo trường đi tại chuẩn đề đạo nhân lưu đồ tây du thời điểm mà đổi thành một bên liễu minh cũng tại tích cực lưu đồ tây du liễu minh bây giờ thiếu nhất chính là nhân thủ chuẩn thánh đại cao thủ đến lúc đó tây du bắt đầu liễu minh nếu là nhiễu loạn tây du phật môn thậm chí thiên đình thậm chí nhân giáo cùng sỉ giáo tất nhiên sẽ phái cao thủ tiến đến chấn giết hắn Đến lúc đó hắn nhất thiết phải có đầy đủ cao thủ chống lại. Vẹn vẹn là Phật Môn, liền có Phật Như Lai, Nhiên đăng cổ Phật, Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát, Đại Nhật Như Kéo Phật, Cú Lưu Tôn cổ Phật cùng Khổng tức Đại Minh Vương Bồ Tát bảy tôn chuẩn thánh đại cao thủ, hơn nữa Phật Như Lai vẫn là bản thánh, đến gần vô hạn tại thánh nhân tồn tại. Vẹn vẹn là một tôn Phật Như Lai, sợ là liền có thể bù đắp được ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được Phật Môn hưng thịnh, thật sự là làm cho người có chút đáng sợ. Cái này cũng chưa tính Thiền giáo cùng Nhân giáo cao thủ, đến lúc đó, cho dù là Nhân giáo không xuất thủ Xiển giáo bên trong thế lực cũng không thể coi thường. Bởi vậy, Liễu Minh nhất định phải tìm chút giúp đỡ mới được. Mà Trấn Nguyên Tử Đại Tiên chính là Liễu Minh muốn tìm cái tiếp theo giúp đỡ. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thế nhưng là Tử Tiêu Cung Hồng Trần Khách một trong Tam Giới đỉnh cấp Đại Thần, chuẩn Thánh Cao Thủ đỉnh phong, pháp lực thâm hậu vô cùng. Dạng này người chính là Liễu Minh đối tượng lôi kéo. Liễu Minh cưỡi hỏa kỳ lần đi tới Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên ngoài. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên ra đón, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Liễu Minh hướng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên chắp tay cười nói. Ta tới tìm đạo hiu có một số việc. Thỉnh, có chuyện gì? Trong chúng ta nói chuyện. Trấn nguyên tử đại tiên cười nói. Lúc này, trấn nguyên tử đại tiên đem liễu minh mời vào ngũ trang quan đại điện ở trong, hai người riêng phần mình vào chỗ. Trấn nguyên tử đại tiên lại sai người mang tới nhân sâm quả cùng liễu minh nếm thức ăn tươi. Tu vi đến bọn hắn tình trạng này, nhân sâm quả cơ hồ đối bọn hắn tới nói, đã vô dụng, chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống thôi. Trấn nguyên tử đại tiên nhìn xem liễu minh, cười nói, mới nói hiu nói có chuyện cùng bẩn đạo thương lượng. Đạo hiu lại nói. Liễu minh đặt chén rượu xuống hai mắt sáng rực nhìn xem chấn nguyên tử đại tiên đạo chấn nguyên tử đạo hữu tây du lập tức liền muốn bắt đầu nếu là tây du thành phật môn chắc chắn đang thịnh đến lúc đó huyền môn thế yếu ta thiệt giáo liền lại không thời gian xoay sở bởi vậy ta nhất định phải ngăn cản tây du ngăn cản phật môn đang thịnh nhưng mà sáu nhưng mà bần đạo thực lực không đủ liền muốn thỉnh đạo hữu đến lúc đó xuất thủ giúp đỡ Liêu minh nhìn xem chấn nguyên tử cười nói chấn nguyên tử đại tiên lông mày cau chặt đạo đạo hữu không phải bần đạo không giúp đỡ mà là cái kia phật môn bây giờ thể lớn vẹn vẹn bằng bần đạo một người sợ không được cái tác dụng gì a Nói đùa, Phật môn có bảy tôn chuẩn thánh, chỉ riêng hắn Chấn Nguyên Tử một người, ta sợ là không nổi lên được cái gì sóng lớn." Liêu Minh cười nói, "Đạo Hữu hay bất buồn, ta còn có thể thỉnh khác ngoại viện, Minh Hà Đạo Hữu quy về địa phủ, đến lúc đó Minh Hà Đạo Hữu cũng sẽ xuất thủ, hơn nữa thượng cổ yêu tộc đáp ứng cũng sẽ phái ra một tôn yêu thánh xuất thủ, ta lại đi thỉnh Tây Vương mẫu bọn người xuất thủ, chưa hẳn không phải hắn Phật môn đối thủ." Chấn Nguyên Tử đại tiên sững sờ, lập tức ha ha cười nói, "Đạo Hữu giải sầu, nếu là có nhiều cao thủ như vậy cùng cái kia Phật môn chống lại, vậy coi như bẩn đạn một cái." Dù sao Hồng Vân lão tổ chết cùng Phật Môn hai vị giáo chủ có thoát không ra liên quan, cái này cũng thành trấn nguyên tử đại tiên nhiều năm như vậy ngạnh, bởi vậy trấn nguyên tử đại tiên lúc này liền đáp ứng. Liễu Minh ha ha cười nói, nếu như thế, vậy làm phiền đạo hữu. Nói, Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía trấn nguyên tử đại tiên, cười nói, trấn nguyên tử đạo hữu, trong lúc này bên trong có thổ chi đại đạo phù văn, mong rằng đối với đạo hữu có lẽ có ít trợ giúp. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn quá mức trân quý, Liễu Minh đương nhiên sẽ không đưa ra ngoài. Liên đem tạo hóa ngọc điệp trong mảnh vỡ thổ chi đại đạo in vào một khối trong chiếc thẻ ngọc, giao cho Chấn Nguyên Tử Đại Tiên. Dù sao, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên thực lực đề cao, đối với hắn là có chỗ tốt. Cái này thổ chi đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, chính là trước kia Liễu Minh Tử cụ Lưu Tôn trong tay dọa dẫm có được. Chấn Nguyên Tử Đại Tiên sướng sở, lập tức cung hỉ, kích động tiếp nhận ngọc giản, âm thanh run dày đạo, "Liễu Minh đạo hưu hay bất buồn, sau này bần đạo tất nhiên dốc hết toàn lực, vì đạo hữu liệu một phát. Bây giờ đại đạo ở lui, hồng hoang chúng tu sĩ, tu cũng là thiên đạo, hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc phù văn, căn bản tìm không được." cũng chỉ có tạo hóa ngọc điệp bên trên là cấn lấy có thể thấy được nó chân quý chi vật liêu minh vậy mà đem thứ quý giá như thế đưa cho chấn nguyên tử đại tiên cái này gọi là chấn nguyên tử đại tiên làm sao không kích động liêu minh cười nói đạo hữu khách khí đúng lúc này một cái đạo đồng vội vàng chạy vào hướng chấn nguyên tử đại tiên chắp tay nói lao sư ngoài cửa tới hai cái người trong phật môn một cái nói là kim thiên tử một cái khác nói là phật môn đại hộ pháp khẩn Na La bồ tát hai bọn họ cầu kiến lao sư liêu minh nhíu mày cười nói cái này phật môn bản tay hơi lâu ta vừa tới bọn hắn liền tới cái này kim tiền tử cùng khẩn na la bồ tát tới ngũ trang quan mục đích đi cùng liễu minh đồng dạng tự nhiên là tới lôi kéo chấn nguyên tử đại tiên chấn nguyên tử đại tiên thế nhưng là chính giữa tam giới ít có đỉnh cấp đại thần hơn nữa vạn thọ sơn còn tọa lạc ở phương tây thế giới phật như lai tự nhiên muốn lôi kéo chấn nguyên tử đại tiên tự nhiên cũng minh bạch phật môn dụng ý nhìn về phía liễu minh chê cười nói đạo hiu không bằng bẩn đạo đem bọn hắn đuổi đi chính là sáu liễu minh cười nói đạo hiu nói đùa nhân gia tất nhiên đến nhà đạo hiu nếu là không thấy chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa chúng ta gặp bọn hắn một chút thì thế nào Trấn Nguyên Tử đại tiên gật đầu, nhìn về phía đạo đồng kia, "Đạo, ngươi đi nên bọn hắn đi vào." Lần trước, Liễu Minh tới thời điểm, Trấn Nguyên Tử đại tiên thế nhưng là tự mình nên ra, như vậy người trong Phật môn tới, Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng không có tự mình đi nên, mà gọi là một cái đạo đồng đi nên, bởi vậy có thể thấy được Trấn Nguyên Tử đại tiên vẫn là thiên hướng Liễu Minh bên này. "Là, lão sư." Đạo đồng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, đạo đồng mang theo hai người đi đến. Hai người này một cái trương da miệng thịt mềm, để cho người ta nhìn nhịn không được muốn khen một tiếng tốt hoa thượng, người này không cần phải nói. Tự nhiên là Phật Như Lai môn sinh đắc ý nhị đệ tử Kim Thiên Tử, cũng tức là hậu thế Đường Tam Tạng tiền thân. Một người khác tướng mạo phúc lộc, mang theo sát khí, không giận tự uy, là Phật môn Tân Tú Khẩn Na La hộ pháp. Nói lên cái này Khẩn Na La hộ pháp cũng là Phật môn một cái truyền kỳ. Cái này Khẩn Na La Bồ Tát Tư chất cực cao, cao đoan người, chỉ dùng mấy chục vạn năm thời gian, liền tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, được vinh dự Phật môn kỳ tài. Phật Như Lai tự mình phong làm Phật môn Đại hộ pháp, ý là Phật môn sau này hy vọng nếu là Phật môn gặp nạn, tất nhiên là Khẩn Na La biến thành giải. Khẩn Na La như vậy thiên phú tu luyện, tự nhiên là bị Phật Như Lai cực kỳ trọng thị, hơn nữa lấy tư chất của hắn, chẳng thi đột phá chuẩn thánh, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó Phật Môn đem lại nhiều một tôn chuẩn thánh cao thủ. Lần này, Phật Như Lai phái đệ tử đắc ý của mình, cùng Phật Môn đại hộ pháp khẩn Na La Bồ Tát đến đây ngũ trang quan, bởi vậy có thể thấy được Phật Môn đối với Chấn Nguyên Tử đại tiên coi trọng trình độ. Chương 207: Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân. Gặp qua Chấn Nguyên Tử tiền bối. Kim Thiền tử cùng Khẩn Na La đi vào trong đại điện, chắp tay trước ngực, hướng Chấn Nguyên Tử chắp tay nói: Trấn Nguyên tử đại tiên hư đỡ dậy hai người, "Đạo, xin đứng lên." Hai người đứng dậy, tại tiên đồng dưới sự chỉ dẫn nhập tọa. Hai người nhìn về phía Liễu Minh, Kim Tiễn tử vẫn nói, "Vị đạo hữu này là xấu. Liễu Minh nhìn từ trên xuống dưới Kim Tiễn tử, điếu môi nói, "Hừ, bản tọa cũng không phải ngươi cái gì đạo hữu, ngày xưa, cho dù là Như Lai thấy bản tọa, cũng phải xưng hô một tiếng sư huynh." Hai người kinh hãi, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Xin ra mắt tiền bối." Trấn Nguyên tử đại tiên giới thiệu nói, "Vị này chính là Tiệt giáo phó giáo chủ Tiễn Sơn Liễu Minh là cũng." Hai người kinh hãi Nhìn xem Liễu Minh, vội vàng lần nữa chắp tay nói, "Gặp qua Liễu Minh tiền bối." Liễu Minh sự tỉnh, bọn hắn tự nhiên cũng nghe qua không thiếu. Liễu Minh không để ý tới hai người, chỉ là tự mình uống rượu. Trấn Nguyên tử đại tiên nhìn xem hai người, vẫn nói, "Không biết hai vị như thế nào đột nhiên đến ta Ngũ Trang Quan, thế nhưng là có chuyện gì không?" Kim Thiền tử nhìn về phía Trấn Nguyên tử đại tiên, chắp tay nói, "Trấn Nguyên tử tiền bối, phần tăng chính là phụng gia sư như Lai Phật tổ chi mệnh, đến đây Ngũ Trang Quan, cố ý tới mời tiền bối tham gia 300 năm sau Vu Lan Phật hội." 300 năm sau Cũng đại khái chính là hầu tử náo thiên cung, bị Phật Như Lai đặt ở Linh Sơn phía dưới thời điểm, chính là khi đó, Phật Như Lai tại phương Tây cử hành Vu Lan Phật hội, cũng chính là Phật môn quyết định muốn Tây du. Trấn Nguyên Tử đại tiên nhíu mày, do dự không nói. Hắn cái này vừa đáp ứng Liêu Minh, muốn cùng Phật môn đối kháng, cái này liền tiếp nhận Phật môn Vu Lan Phật hội, sợ là không thích hợp. Kim Thiền tử gặp Trấn Nguyên Tử đại tiên không nói lời nào, không khỏi nhíu mày, lại nhìn về phía Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh tiền bối, không bằng ngươi cũng tới kêu thảm ta Phật môn Vu Lan Phật hội, như thế nào?" Liêu Minh cười híp mắt nói, "Tốt, đến lúc đó Bạn tọa nhất định đi tới. A. Chấn Nguyên tử đại tiên như thế nào cũng không có nghĩ đến Liễu Minh thế mà lại đi tới, không khỏi cả kinh trợn mắt hốt mồm, thật lâu nói không ra lời. Kim Thiền tử nhìn về phía Chấn Nguyên tử đại tiên, cười nói, "Chấn Nguyên tử tiền bối, ngài nhìn sáu." Chấn Nguyên tử đại tiên gặp Liễu Minh đều đáp ứng, trong lòng lo nghĩ Liễu Minh ăn đủ, liền cũng nói, "Nếu như thế, cái kia bẩn đạo đi chính là." Kim Thiền tử Đại hỉ, hướng Chấn Nguyên tử đại tiên chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối, nếu như thế, ta hai người liền không quấy rầy hai vị tiền bối, tại Linh Sơn cung nên hai vị tiền bối đại giá quang lâm." Liêu Minh cười hiếp mắt nói, đạo hưu cư yên tâm, bản tọa nhất định đi chính là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng gật đầu, đạo, hai vị đi thong thả. Đúng lúc này, Khẩn Na La nhìn về phía Liêu Minh, đạo, Liêu Minh tiền bối, bần Tăng nghe nói Liêu Minh tiền bối đã từng được một cái Đại La Chu Quả, không biết là có phải có chuyện này. Đại La Chu Quả, Liêu Minh nếu mày, trong đôi mắt tinh quang bạo động, đạo, không tệ, ta đã từng trải qua xác thực được một cái Đại La Chu Quả, chỉ là tại ta đột phá Đại La thời điểm đã dùng hết. Khẩn Na La bù tát lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Bần tăng còn nghĩ phía đông tây hướng Liễu Minh đạo hữu đổi lấy, vì bần tăng đồ đệ kia làm đột phá đại la chuẩn bị đâu. Nếu như thế, cái kia bần tăng liền cáo từ trước. Nói Khẩn Na La bổ tắt cùng Kim Thiền tử một đạo gia ngũ chân quan, hướng về Linh Sơn mà đi. Hai người sau khi đi, Liễu Minh sắc mặt biến hóa, một ngón tay phá vỡ âm dương hai giới, nhận Thiên Chi môn xuất hiện, bước vào trong âm phủ, tìm được hậu thổ, vội la lên, hậu thổ nội tử, bần đạo cần ngươi xác nhận một việc. Hậu thổ gặp Liễu Minh thần sắc gấp gáp, vội nói, Liễu Minh đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Liễu Minh vội la lên, hậu thủ nội tử. Ngươi dùng sinh tử bộ vụng trộm chiếu chiếu một cái Phật môn cái kia Khẩn Na La Bồ Tát. Hậu Thổ gật đầu, liền lấy ra sinh tử đọ sức, đẩy ra âm dương hai giới, vụng trộm hướng về Khẩn Na La Bồ Tát chiếu đi. Sinh tử bộ phía trên lập tức hiện ra Khẩn Na La kết trước. Hậu Thổ sắc mặt đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoàng sợ nói, Liễu Minh đạo hiếu, cái này Khẩn Na La Bồ Tát càng là một vị bạn cũ năm thế sáu. Hồng Vân đạo hiếu, Liễu Minh trong đôi mắt thần quang lấp lóe không yên, trầm giọng nói, mới, Khẩn Na La Bồ Tát tại thời điểm ra đi, cố ý hỏi đến Liễu Minh đại la chu quả sự tỉnh chính là đang nói cho Liễu Minh hắn thần thế sự tình trước kia Liễu Minh gặp Hồng Vân Lão Tổ Hồng Vân Lão Tổ đem viên kia Đại La Chu quả nhường cho Liễu Minh việc này cũng chỉ có hắn cùng Hồng Vân Lão Tổ biết được bởi vậy Liễu Minh chợt nghe xong Khẩn Na La nhắc đến Đại La Chu quả sự tình liền ý thức đến cái gì lần này đến chỗ này phụ nhơn hậu thổ lấy sinh tử bộ tới trang một chút Khẩn Na La thân phận chính là vì chứng thực ý nghĩ của mình Liễu Minh đạo hữu vậy mà tính ra hậu thổ hoảng sợ nói Liễu Minh gật đầu trong lòng nổi sóng trập trùng không chắc suy nghĩ minh bạch tiện căn hậu quả không khỏi cười lên ha ha đẹp thay Đẹp thay, Thiên đạo luân hồi, quả là thế, thực sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha sáu. Liêu Minh sở dĩ cười to là bởi vì có nguyên nhân. Hắn đang còn sầu lấy như thế nào đem đến Phật môn đâu. Đây cũng là phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Nguyên lai Thiên đạo đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Khẩn Na La Bồ Tát là Hồng Vân lão tổ chuyển thế, cũng khó trách Khẩn Na La Bồ Tát tu vi tiến bộ thần tốc đâu, càng là một tôn tiên thiên thần linh chuyển thế, điểm này, từ Đông Vương Công chuyển thế phía sau trở thành nhân tộc thánh đế liền có thể nhìn ra. Tiên tiên thần linh tứ chất, cũng không phải bình thường cường hãn sau này tất có thành tựu về phần tại sao cho dù là phương tây nhị thánh cũng không có phát hiện hồng vân láo tổ chuyển thế thân thân vận hiện nhiên là bởi vì thiên đạo che giấu hồng vân láo tổ tin tức đây là trong tử tiêu cung để ở lên men hồng vân láo tổ nhường cho phương tây nhị thánh một tôn thánh vị phương tây nhị thánh không được phần này thiên đạo nhân quả bởi vậy liền tại yêu tộc vây công hồng vân láo tổ thời điểm che giấu thiên nhường chấn nguyên tử đại tiên không thể kịp thời vân láo tổ dẫn đến hồng vân láo tổ không thể không tự bạo nục thân chạy trốn hồng vân láo tổ phía sau chuyển thế luân hồi tiến vào phật môn ở trong cái này hồng vân láo tổ mục đích rất rõ ràng chính là muốn báo thủ. Liêu Minh sở dĩ nói Thiên đạo chú định là bởi vì hắn biết Hồng Vân lão tổ còn có mặt khác một tầng thân phận, Vô Thiên. Cái này khẩn Na La Bồ Tát chính là sau này Vô Thiên Phật Tổ. Vô Thiên Phật Tổ sau này thế nhưng là muốn đem Phật Như Lai đuổi phía dưới Linh Sơn, phá vỡ Phật môn nhân vật, cái này cũng là Thiên đạo đã định trước Phật môn hạo kiếp, dùng cái này đến trả năm đó thoái vị nhân quả. Ít nhất, Liêu Minh cùng Hồng Vân lão tổ mục đích là như thế, cũng là phá vỡ Phật môn. Bởi vậy, Liêu Minh mới có thể như vậy cao hứng. Hầu thủ gặp Liêu Minh như vậy cao hứng, cũng cười đứng lên. Liêu Minh cười nói, hậu thổ muội tử, ta còn muốn đem cái này tin tức tốt cáo tri chấn Nguyên Tử đạo hiu, liền cáo từ trước. Nói, Liêu Minh quay người một ngón tay phá vỡ âm dương hai giới, về tới ngũ trang quan bên trong. Đợi cho ngũ trang quan bên trong, chấn Nguyên Tử đại tiên nhìn xem Liêu Minh, nghi ngờ nói, Liêu Minh đạo hiu, mới vì cái gì đi như vậy vội vàng? Liêu Minh lấy hỗn độn châu âm thầm che đậy thiên cơ, miễn cho thánh nhân nhìn trộm, cười nói, bởi vì mới bẩn đạo đi chứng thực một việc. Chấn Nguyên Tử đại tiên càng tò mò, vừa nói, chuyện gì? Liêu Minh cười nói, Hồng Vân đạo hiu chuyện thế thân tìm được cái gì? Hồng Vân Đạo Hữu chuyển thế thân tìm được. cái này sáu. là người phương nào? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng là côn hỷ, hoảng sợ nói. Liêu Minh cười híp mắt nói, chính là mới cái kia Khẩn Na La Bồ Tát. Khẩn Na La lại là Hồng Vân Đạo Hữu, cái này sáu. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cả kinh trợn mắt hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. lập tức hai người nhìn nhau, cười ha ha. ma đổi thành một bên, chuẩn đề Phật mẫu lưu định sau tay du, liền bắt đầu cho Hầu tử lập pi tên. hoa quả sơn phía trên, hậu tử tại đàn khỉ khoe khoang bàn sự. hậu tử đang đùa một ngụm cựu hoàn đại đao còn không có đường nghịch mấy lần, liền đem cái kia cựu hoàn đại đao xoay thành bánh quai treo. hoa quả sơn bên trên mấy cái này binh khí cũng là hầu tử từ chân núi trong quốc gia bắt tới, đều là chút phàm binh, chỗ nào có thể đỡ được tôn hầu tử như vậy múa may. tôn hầu tử tức giận nói, mấy cái này đồng nát sắt vụn, không nhịn được lao tôn ta chơi đùa, liền thành như vậy, mất hứng, mất hứng sáu, tứ lao khỉ cười nói, đại vương chính là thần tiên, cái này phạm trần binh khí, tự nhiên không nhịn được đại vương chơi đùa, đại vương phải tìm một kiện tiện tay thần binh mới được. tôn hầu tử nghe xong, lập tức hứng thú, vừa nói, a. Nơi nào có binh khí tiệt tay. Đại vương biết không thủy, vào tới trong biển, lão khỉ vấn đạo. Tôn Hầu tử cười to nói, "Lão Tôn ta có 72 cách biến hóa, có thể lên cựu Thiên Lãng Nguyệt, có thể xuống biển bắt ba ba, Trời đất bao la, lão Tôn ta nơi nào đều đi phải, làm sao không có thể đi trong nước." Lão khỉ cười nói, "Nếu như thế, vậy thì tốt rồi làm, cái kia Đông Hải trong Long cung tất nhiên có thật nhiều bà bối, đại vương có thể xuống biển, tìm cái kia Đông Hải lão long vương, cầu lấy được một kiện thần binh tới." Tôn Hầu tử nghe xong, lập tức đại hỉ, cười to nói, "Tốt tốt tốt." Lão tôn ta cái này liền đi Đông Hải lão Long Vương nơi đó cầu lấy binh khí tới. Nói, Tôn hầu tử tung người một cái, xuống biển bên trong, bấm một cái tị thủy quyết, liền hướng về trong Long cung mà đi. Hầu tử ý có 72 cách biến hóa, tả sung hữu đột, càng là xông vào Long cung ở trong. Hàng sóng cũ, hàng sóng cũ 6. Tôn hầu tử tiến vào Long cung đại điện ở trong, hét lớn. "Chuyện xấu, chẳng lẽ cái kia chuẩn đề thánh nhân đệ tử tới xấu?" Ngao Quản vừa nhìn thấy là một cái hầu tử, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, vẫn nói, "Thượng tiên là phương nào nhân sĩ?" sưng hô như thế nào lão long vì hàn xóm tôn hầu tử cười hắt hắt nói lão tôn ta chính là hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tôn nộ không vũ thảo thật đúng là chuẩn đề thánh nhân đệ tử kia ngao quảng biết rõ tôn hầu tử lai lịch vội vàng cười nói không biết thượng tiên tới ta cái này lòng cung không biết có chuyện gì tôn hầu tử cười hắt hắt nói lão tôn ta tới long cung là muốn tìm lão long vương tìm một kiện binh khí tiền tay thái thượng thánh nhân mặc dù nhường đem cái này định hải thần trâm cho cái con khỉ này nhưng nếu như là con khỉ kia không cầm vậy liền chẳng thể trách ta không bằng tìm mấy món binh khí tới lừa gạt lừa gạt cái con khỉ này sáu nghĩ như vậy ngao quảng liền cười nói thượng tiên đợi chút người tới vì thượng tiên lấy một thanh đại đao tới sáu tôn hầu tử biểu môi nói lão tôn ta không thích dùng đao đổi một cái đổi một cái sáu ngao quảng biết biết miệng vội nói lấy chín gỗ xin phép tới